t r ư ơ n g một trăm linh năm cái này gọi là gì cái này kêu là trên lệnh t r ư ơ n g một trăm linh năm cái này gọi là gì cái này kêu là trên lệnh không có sai tô b ạ c h s á t thực đem đại mễ tiêu chuẩn dùng tại đại mễ siêu thị bên trên đại mễ siêu thị thương phẩm cơ hội đều tiếp tục sử dụng đại mễ tiêu chuẩn lợi tức thấp l ậ n xuất phùng quân dựa theo tô b ạ c h tư tưởng trực tiếp để đầu nguồn s ư ở n g cung hóa giảm b ấ t trung gian thương kiếm lời trên lệch giá những n à y trung tiểu s ư ở n g khuyết thiếu hàng hiệu nổi tiếng mặc dù hàng đẹp giá rẻ lại bán không được mà đại mễ siêu thị lại nghiêm ngặt khống chế sản phẩm chất lượng cùng sử dụng đại mễ siêu thị là mỗi một dạng sản phẩm khi xác nhận để khách hàng yên tâm mua sắm tại đại mễ siêu thị mại tràng bên trong khắp nơi có thể thấy được giảm bạo nguy liệt sản phẩm báo cáo điện thoại đồng thời hứa hẹn một khi xác nhận giảm bạo nguy liệt sản phẩm sẽ cho người báo cáo thấp nhất hơn vạn nguyên tiền mặt bán thưởng nói trắng ra là chính là hoan n g h ê n đến đà giả lúc này đại mễ bên trong siêu thị là mình chắc dẫn chương trình hàn thu nguyện đã sớm quên đi chức trách của mình cùng thân phận nàng lúc này đang lúc lấy mấy chục vạn người xem mặt điên cùng chặt tay khi hàn thu n g u y ệ t đem từng tiện một hai trăm quần áo xinh đẹp hướng mua sắm trồng xe nhét thời điểm trong phát sóng trực tiếp nữ tính khán giả đã dục dịch khi hàn thu n g u y ệ t đem trên trăm khối một cân rượu thuốc lá hướng mua sắm trồng xe trang thời điểm trong phát sóng trực tiếp nam tính khán giả vậy miệng đắng lười khô đứng lên khi hàn thu n g u y ệ t tràn đầy một cỗ mua sắm xe đ ả y ra chiếc thứ hai mua sắm xe thời điểm rốt cục có người ngồi không yên không được ta nhịn không được ta cũng muốn đi nghi thành ta cũng muốn duy trì tô tổng một đợt t h u c ặ p phát khắc còn duy trì tông muốn đi chặt tay cứ việc nói thẳng ta đã xin nghỉ đêm nay vé tàu tử, các đệ trên a đi t ư bước. ớ c cái một À, vì cái gì h ô thị hai à, c u trường u mau ầ n nếu n lại đây à bán hai nghìn một trăm cân lá trà tại đại mệ siêu thị ngươi mua lấy một cân là có thể đem tiền vé phi cơ kiếm bể mọi người vậy rốt cục có thể lý giải những cái kia đến duy trì tô tổng nơi khác khách hàng vì cái gì tất cả đều một xe một xe điên cuồng chặt tay bởi vì c ấ p được chính là kiếm được gã hàn thu nguyện trận này phát sóng trực tiếp đang kéo dài dòng ra sau hai giờ cuối cùng kết thúc toàn bộ hành trình căn bản cũng không có bất luận cái gì bình chắc nội dung trong tấm hình tất cả đều là hàn thu nguyện chen tại trong đám người điên cuồng chặt tay thân ảnh cũng không có bất luận cái gì bình chắc có thể so với được bình chắc dẫn chương trình tự mình chặt tay tới có sức ảnh hưởng để hàn thu nguyện chính mình cũng không nghĩ tới chính là hắn điên cuồng cấp trên chặt tay h à n vi chẳng những không có gây nên khán giả phản cảm ngược lại để f a n hâm mộ của nàng số lượng tiêu thăng một trận phát sóng trực tiếp xuống tới đã từ 100. không không không ra mặt f a n hâm mộ số lượng trực tiếp tiêu thăng đến hơn 80 b ạ n càng làm cho hàn thu nguyện không ngờ tới là khi nàng đem biên tập sau phát sóng trực tiếp trong video chuyển các đại mạng lưới bình đại sau càng là t ạ i internet bên trên đưa tới sóng to gió lớn không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn sông lên các đại bình đài hot cỡ các số lượng càng là trực tiếp phá ức rất nhiều người xem xem hết video sau trực tiếp phá phòng t r ờ i ạ, các người thế mà đánh lấy duy trì tôm cơ hiệu tất cả đều chạy tới đại mẹ siêu thị c h ặ tay toàn bộ hành trình không tiến nhanh xem hết ta chỉ có thể nói ta đã xin nghỉ có hay không đi kim lăng đi nghi thành mang ta một cái ồ ồ xin mời không được giả quá thẳng rồi ta cũng giống vậy bất quá ta tại thuộc tỉnh có bằng hữu ta đã để hắn giúp ta mua hộ đáng nhắc tới chính là từ khi nghi thành cùng lưu châu cạnh tranh cựu thành s ư ơ n g h ả o sau khi thất bại những năm gần đây nghi thành một mực chưa có xác định xác định chính mình việt s ư ơ n g còn tại vạn lý trường giang đệ nhất thành cùng chúc đều ở giữa đung đưa không ngừng tin tức tốt là nghi thành rốt cục không cần là chuyện này nhức đầu việt xưng đã xác định được tin tức xấu là xác định biệt x ư ơ n g không phải long quốc danh thành hiệp hội mà là rộng rãi dân mạng không có sai bây giờ nghi thành tại rộng rãi dân mạng trong miệng đã có một cái cộng đồng danh tự chặt tay chi thành ngươi còn đang vì mua được thấp kém sản phẩm mà phiền não sao ngươi còn đang vì bị thương gia giá cao làm thị khách mà buồn b ự c sao ngươi còn đang vì chính mình giao thuế trí thông minh mà bắt gấp sao đi nghi thành đi đi lại mễ siêu thị vừa đứng thức giải quyết người tất cả phiền não nhìn xem thân mật dân mạng liên thành thị tuyên truyền quảng cáo đều cho người nghĩ kỹ Mà l i ê ngay tại đại siêu thị tại Internet đại siêu mệ bên trên càng ngày càng l ử càng à n g càng nhiều người muốn đi nghi đi từ h h chiều, gắng sức đuổi theo Chu、bằng、Phi, rốt cuộc xuất hiện ở đại siêu thị à n trạng gắng Bằng tràng bên trong. tay rốt xuất đại giờ Ngay lúc. sức cuộc đuổi siêu mại ở mệ đầu chu bằng phi cũng bị đại mẹ siêu thị khổng lồ lưu lượng khách chấn kinh đến nói không ra lời thẳng đến tiến nhập đại mễ bên trong siêu thị bộ đi dạo hai cái kệ hàng sau chu bằng phi mới giải khai trong lòng tất cả nghi hoặc chỉ gặp chu bằng phi đứng tại kệ hàng bên cạnh vung xuống ở trong tay ngũ nguyên một chi bạch ngọc kem đánh răng trên mặt lộ da nụ cười khổ sở hắn bị lửa nói chính xác tất cả mọi người bị tô bạch lừa gạt trên thực tế từ tô bạch xác định đại mệ siêu thị áp dụng đại mệ tiêu chuẩn lợi tức thấp nhận u sách lược một khắc kia trở đi ốc nhị mã l i ề n bại phóng nhãn toàn thế giới không có một nhà siêu thị tỷ lệ hiệu suất hơn được đại mệ siêu thị hắn chân chính làm được ít lãi、like、tiêu thụ mạnh nhường lợi tại dân có thể rõ ràng có cao như vậy tỷ lệ hiệu suất rõ ràng có thể treo lên đánh ốc nhị mã tô bạch vì cái gì còn muốn c u ố n đại cá như vậy vòng tròn đâu chính hắn mở một trận phát sóng trực tiếp tại đại mệ trong siêu thị đi dạo một vòng để mọi người nhìn xem đại mệ siêu thị lương tâm giá bán không được sao xác thực tô bạch làm như vậy đồng dạng sẽ để cho đại mễ siêu thị đại hòa nhưng cũng sẽ để đại mễ siêu thị cực hạn tại nghi thành bản địa vĩnh viễn chạy không t h o á t đi bởi vì đại mễ siêu thị chạm đến quá nhiều ngành nghề lợi ích người đem giá cả bán thấp như vậy người khác còn thế nào bán đến lúc đó đại mễ siêu thị đồng dạng lại nhận vòng tư bản liên hợp chống lại chỉ bất quá chống lại trình độ sẽ nhỏ rất nhiều dù sao đại mễ siêu thị làm ở tại nghi thành nhỏ phờ lìn coi như tô bạch thi hành giá thấp sách lược cũng chỉ là tiện nghi nghi thành nhân dân mà thôi vòng tư bản vậy không đáng bởi vì một nhà siêu thị lại là phóng hỏa lại là ám sát tô bạch tô bạch rất rõ ràng hắn muốn cho đại mễ siêu thị đi ra nghi thành đi hướng toàn long quốc nhất định phải tìm đường sống trong chỗ chết cho nên hắn mới có thể làm ra một trận lương văn siêu sự kiện dùng lương cao cao phúc lợi đổ bức toàn bộ vòng tư bản cùng vòng tư bản trực tiếp b về mặt mà vòng tư bản hiển nhiên cũng tới làm một trận đại hỏa ba viên đạn cho tô bạch đưa đi trợ công hiện tại phía quan phương hạ tràng cho tô bạch b ệ đứng nhân dân cả nước đều đến nghi thành duy trì tô bạch trận nay lại thế đã bị tô bạch tạo đi lên đã không có người có thể ngăn cả đại mễ siêu thị khuyết trương bộ pháp đi ra đại m ẹ siêu thị chu bằng phi nhìn lên trời bên cạnh trời chiều hai mắt dần dần mất đi tiêu cự một tháng trước hắn còn cảm thấy đại m ẹ siêu thị căn bản không xứng làm ốc nhĩ mã đối thủ vườn cười là người ta đại m ẹ siêu thị làm sao lại đem ốc nhĩ mã làm qua đối thủ đâu chính mình còn tại tầng thứ nhất đâu người ta tô tổng đã sớm tại tầng thứ năm cái này gọi cái gì cái này kêu là t r ê n lệch ngẫm lại xem đi không được bao lâu đại m ẹ siêu thị liền sẽ như sau mưa măng mùa xuân như thế tại long quốc các đại thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên đến lúc đó đối mặt đại mễ siêu thị giá thấp trung kích vô luận là ốc nhĩ mã hay là ốc nhi châu tất cả đều chỉ có quang m ũ cởi giáp p h ậ n mà chính mình cái này ốc nhi mã đại long quốc khu người phụ trách nghĩ đến chính mình sắp mất đi làm việc chu bằng phi hai mắt một lần nữa tập trung không đúng đại mễ siêu thị khai trương thời điểm chính mình còn đưa lang hoa hơn mấy trăm khối tiền đâu l i ê n nhớ tới phần này hương hòa tỉnh ngươi tô tổng cũng không thể nhìn ta không có cơm ăn đi nghĩ đi nghĩ lại chu bằng phi xê dịch bước chân hướng phiếm một tên đại mệ siêu thị nhân viên đi đến phiến p h ư hỏi một chút các ngươi tô tổng đâu đoán chừng ốc nhi mã long quốc khu nhân viên vậy không nghĩ tới bọn hắn ceo đi đại mệ siêu thị tìm hiểu tình huống tình huống không có tìm hiểu trở về không nói ngay cả người đều góp đi vào chương một trăm linh sáu làm nhân sự chính là bị đoàn bệnh chương một trăm linh sáu làm nhân sự chính là bị đoàn bệnh ngày mười ba tháng sáu thứ tư sáng sớm khi tô bạch lao a sáu lái vào đại mệ siêu thị bãi đỗ xe tô bạch vừa mới xuống xe liền thấy phùng quân mang theo mười mấy tên nhân viên đang đợi chính mình các ngươi đây là phùng quân vung tay ta đã nói cho bọn hắn ngươi không có đáng ngại nhưng bọn hắn vẫn là không yên lòng đều muốn tới nhìn ngươi một chút mà mười mấy tên đại mễ siêu thị nhân viên nhìn thấy sau khi xuống xe tô bạch nhất là nhìn thấy tô bạch thụ thương tay trái sau nhao nhao đỏ cả bề mắt trong mắt bọn hắn tô bạch sở dĩ thụ thương là bởi vì vòng tư bản a m t o á n mà truy cứu nguyên nhân hay là tô bạch cho đại mễ siêu thị nhân viên cung cấp cao phúc lợi lương cao tư nói trắng ra là tô bạch thương là vì mọi người chịu thử nghĩ một chút một l á o bản cho ngươi tiền lương hơn bạn không để cho tăng ca còn có ba mươi ngày nghỉ đồng không nói hắn còn giúp ngươi khiếm đạn ông chủ như vậy đi nơi nào tìm nhất là một cái cảm tính nữ nhân viên khi nàng nhìn thấy thụ thương sau tô tổng một cái n h ị n không được miệng một hất lên mắt thấy liền muốn khóc ra thành tiếng cũng may bên cạnh hai cái nữ đồng sự thấy thế tranh thủ thời gian đưa tay che miệng của nàng đình chỉ khóc cái gì không biết còn tưởng rằng ngươi khóc tăng đâu mà tại tới phòng làm việc trên đường đi nhưng phạm là nhìn thấy tô bạch nhân viên nhao nhao dừng bước lại chủ động vân an tô tổng sớm sớm a tô tổng đối mặt mọi người vân an tô bạch nhao nhao gửi tới lời cảm ơn đáp lại đồng thời hắn vậy bén nhạy cảm giác được mặc dù mọi người trước kia cũng sẽ chủ động c h à hỏi nhưng là hiện tại mọi người thái độ đối với hắn trở nên không giống với lúc trước có thể cụ thể là nơi nào không giống mới liền ngay cả tô bạch chính mình cũng nói không ra ngược lại là đi theo tô bạch sau lưng phùng quân từ khi nghe nói ngươi t h ụ thương hai ngày này tất cả mọi người cũng như bị điên hôm qua bộ phận nhân sự lao lý bị mấy chục h ả o nhân viên ngăn ở trong văn phòng nếu không phải ta nhận được tin tức đi được nhanh hắn kém chút liền bị đánh a còn có việc này phùng quân một bộ một lời khó nói hết biểu lộ mọi người nghe nói ngươi t h ụ thương cũng không biết nên thế nào giúp ngươi liền nghĩ ngươi không tại đại ra hỏa thêm chút sức đem siêu thị kinh doanh tốt hai ngày này không phải khách hàng nhiều không tất cả mọi người muốn cướp tăng ca động lòng người sự t ì n h bộ chỉ để vào ba mươi tăng ca danh lạch đi ra rất nhiều không có mỏ lấy ban thêm nhân viên không làm nữa nhao nhao biểu thị không cần tăng ca tiền lương cũng muốn tự nguyện tăng ca có thể lao lý hay là không để cho kết quả một đám nhân viên liền đánh xong thẻ sau chính mình vụ n trộm tăng ca kết quả bị lao lý cho bắt lấy sau đó thôi t r e o đến người người đ o á n trách lao lý liền bị chắn phòng làm việc trời có mắt rồi bởi vì không để cho nhân viên tăng ca mà bị ngăn ở phòng làm việc của mình k m chút bị đánh đoán chừng lao lý tối về lúc ngủ chính mình nghĩ đến đ ề u ủy khuất đến muốn khóc trước t i ê a hắn để nhân viên tăng ca thời điểm nhân viên muốn đánh hắn hiện tại tới đại mễ siêu thị không để cho nhân viên làm thêm giờ nhân viên còn muốn đánh hắn thì ra làm nhân sự liền cả một đời bị đòn mệnh chứ sao nghe được lao lý gặp bi thảm t a o nộ sau tô bạch quả quyết nói bằng vào ta danh nghĩa cho lão lý phát năm nghìn khối ủy khuất thưởng cũng khen ngợi lao lý thủ v g công ty chế độ chính xác hành vi ủy khuất này t h ư ở n g một phát số dưới hay là lấy đại lao bản tô bạch danh nghĩa tương đương với tô tổng tự mình cho người ta sự tỉnh bộ chỗ dựa lần này đoan chừng sẽ không bao giờ lại có nhân viên bởi vì thêm không đến ban g đi bộ phận nhân sự trắng người trở lại phòng làm việc bí thư tiểu lưu đã b ă n g tô bạch pha tốt t r à cần tô bạch xử lý văn bản tài liệu đã dựa theo ưu tiên cấp bậc ở, ở trên b à n làm việc bày ra trình tề thậm chí bút b i l ă n đều mở ra nắp bút đặt ở một bên thuận tiện tô bạch ký tên rất nhiều người đều hiếu kỳ năm gần hai mươi lăm tuổi tiểu lưu vừa tốt nghiệp không mấy năm dựa vào cái gì có thể làm trăm tỷ tổng giám đốc tô bạch bí thư rất đơn giản trật tự tính vị này đến t ừ dung thành bản địa phá giữa hộ thổ dân cô nương mặc dù bề ngoài x ấ u xí nhưng lại có viễn siêu thường nhân trật tự tính rất nhiều người đại não là đơn hạch một lần chỉ có thể chuyên chú vào một sự kiện mà tiểu lưu đầu góc là n hạch có thể đồng thời chuyên chú n sự kiện đã từng tôm ạ c h thử qua tại trong một ngày cho cô nương này hạ đ ạ t vượt qua hơn một trăm đầu làm việc chỉ thị trong đó có vượt qua một nửa cũng phải cần cùng ngày hoàn thành kết quả tiểu lưu không chỉ có sớm hoàn thành làm việc người ta còn lợi dụng công tác k h o ả n cách mua cho mình gốc sữa trà bưng lấy trà sữa đổi ba tập kịch truyền hình theo một ý nghĩa nào đó giả tiểu lưu đầu góc cùng máy vi tính khác nhau chính là không cắm điện nhưng là ngươi để nàng làm chút cái gì đi nhưng là ngươi muốn cho nàng giúp ngươi phân tích điểm cái gì giúp ngươi bày mưu tính kế đầu góc của nàng ước tương đương không có hôm nay tô bạch đến sớm mười phút đồng hồ nhìn bộ dạng này tiểu lưu hẳn là đi bộ phận hành chính tìm nàng đám tiểu tỷ bội ăn dưa bắt quái đi tô bạch mang theo phùng quân đi vào phòng làm việc sau tự hành đóng lại phòng làm việc cửa lớn nói đi tình huống thế nào các công nhân viên chờ lấy tô bạch có thể lý giải có thể phùng quân đại sáng sớm tại bãi đỗ xe các loại tô bạch không cần nói cũng biết tự nhiên là có công việc trọng yếu báo cáo mà hai ngày này đại mễ siêu thị còn có cái gì công việc trọng yếu cần phùng quân ở trước mặt hướng tô bạch hồi báo đâu đương nhiên là đại mễ siêu thị buôn bán ngạch chỉ gặp tô bạch vừa mới đóng lại phòng làm việc cửa lớn phùng quân liền rốt cuộc không che giấu được kích động trong lòng đ ộ i vàng đi vào tô bạch trước bàn làm việc tô tổng ngài đoán xem hôm qua chúng ta đại mễ siêu thị buôn bán ngạch có bao nhiêu đối mặt cùng mình thừa nước đục thả câu phùng quân tô bạch mảy may không cho phùng quân mặt mũi làm ra đưa tay chuẩy cầm máy riêng điện tho ta vẫn là chính mình hỏi bộ tài vụ đi cho tới bây giờ đều là ta để cho người khác đoán lúc nào đến phiên người khác để cho ta đoán thấy thế phùng quân lập tức thỏ người ra để lại tô bạch máy riêng kích động nói hai mươi bảy triệu c h ọ n vẹn hai mươi bảy triệu a nghe tới cái số này thời điểm tô bạch chính mình cũng giật nảy mình dựa theo chính hắn dự đoán hai ngày này đại mệ siêu thị buôn bán gạch sát xuất lớn là tại một nghìn năm trăm đến hai mươi triệu ở giữa không nghĩ tới thế mà đều nhanh tiếp cận ba mươi triệu có sao nói vậy cái này còn phải cảm tạ vòng tư bản đưa tới cái kia ba viên đạn vẹn vẹn là một trận phóng hỏa lời nói tuyệt đối không có hiệu quả tốt như vậy tính được bình quân một viên đạn cho đại mễ siêu thị tăng lên bốn triệu công trạng đây là đến tiếp sau công bố tô bạch bị thương nhẹ điều kiện tiên quyết theo tiết tấu này nếu như trận kia ám sát bên trong trực tiếp cầm tô bạch cái này tổng giám đốc đến tế thiên lời nói đoán chừng ngày buôn bán ngạch hơn trăm triệu cũng có thể mà hai mươi bảy triệu ngày lại buôn bán ngạch cái gì khái niệm tương đương với tại toàn bộ trung tây bộ địa khu đại mễ siêu thị có thể đem mặt khác thương siêu đẻ xuống đất điên cùng ma sát lấy tô bạch dự đoán đợt nhiệt độ này đi qua về sau đại mệ siêu thị ngày đồng đều buôn bán l ạ c h rất có thể sẽ hạ xuống đến mười triệu tả hưu cho dù là dạng này vậy hoàn toàn vượt qua tô bạch ngày đồng đều tám triệu mong muốn tương đương với riêng là nghi thành nhà này tổng điếm một năm liền có thể là tô bạch mang đến bảy tám ngàn vạn lợi nhuận so với công trạng tô bạch quan tâm hơn đại mễ siêu thị tương lai sau đó tô bạch cần làm chính là mượn đại thế này đem đại mệ siêu thị mở hướng long quốc mỗi một tòa thành thị mười nhà một trăm nhà một nghìn nhà mà liền tại tô bạch làm lấy chính mình thủ phủ đại một lúc từ thiếu thường một trận điện thoại trực tiếp đem tô bạch kéo về thực tế đồng thời trực tiếp nói ngay vào điểm chính có người muốn cùng ngươi nói chuyện t r ư ờ n g 107, quan phương đều đang điên cuồng v ò đầu t r ư ờ n g 107, quan phương đều đang điên cuồng v ò đầu vòng tư bản là một cái tương đương chịu tượng từ ngữ ngươi có thể hiểu thành tham dự lợi ích phân phối đặc biệt tầm vòng bọn chúng tôn trọng lợi ích vậy truy đuổi lợi ích vì lợi ích bọn hắn có thể thôi động một trận chiến tranh cũng có thể bày ra một lần ảnh hưởng toàn cầu khủng hoảng kinh tế đương nhiên vì lợi ích bọn hắn cũng có thể thiêu hủy một tòa siêu thị hoặc là ám sát một cái muốn xúc động bọn hắn lợi ích lao bản mà tại lòng quốc loại quốc gia này vòng tư bản hiển nhiên không có quốc gia phương tây kiêu ngạo như vậy khi tô bạch bị ám sát sự kiện thông qua phía quan phương con đường huyên áo cả nước đều biết sau vòng tư bản liền yên lặng thu hồi giang lanh mai danh nhận tích đứng lên một là phía quan phương ra mặt tương đương với đối vòng tư bản nghiêm trọng cảnh cáo đừng quên tô bạch nhân dân xí nghiệp ra thân phận điểm thứ hai tôi vòng tư bản vậy không đ ố c khi bọn hắn phát hiện tất cả nhằm vào tô bạch kế hoạch đều bị tô bạch lợi dụng thành trận này đại thế dây dẫn đổ sau vòng tư bản cũng coi là lao thái thái bỏ hoa tiêu cây chết lặng ngươi không nhằm vào tô bạch đi hắn luôn gây sự lần trước lương cao cao phúc lợi còn không có giải quyết đâu hiện tại lại tuân ra tới một cái chặt tay siêu thị người tô b ạ c h đem đại mễ tiêu chuẩn dùng tại đại mễ siêu thị bên trên ngươi ngược lại làm ít lãi tiêu thụ mạnh có thể ngươi để mặt khác xí nghiệp thế nào sống để những cái kia tầng tầng chấm mút đại lý môi giới làm sao xử lý để những cái kia dựa vào hàng hiệu giá trị liên quân cắt giao hệ hàng hiệu lớn công ty lớn làm sao xử lý thì ra mọi người không chỉ có muốn giống như ngươi cho nhân viên phát tiền lương cao cao phúc lợi còn muốn học ngươi cùng một chỗ giảm xuống tỷ lệ lợi nhuận làm ít lãi tiêu thụ mạnh thôi t ô bạch loại hành vi này đối với vòng tư bản tới nói tương đương với từ trên người bọn họ cắt thịt đơn giản tội lôi c h ồ n g c h ế t tội không thể tha có thể nguyên nếu là tiếp tục nhằm vào tô bạch đi lần này đại mễ siêu thị phóng hỏa cùng sự kiện ám sát chính là ví dụ tốt nhất chỉ sợ tô bạch ra hỏa này hiện tại liền đợi đến vòng tư bản tiếp tục đưa trợ công đâu cho nên mấy ngày nay vòng tư bản rất đau đầu nhằm vào tô bạch không được không nhằm vào cũng không được vậy làm thế nào đâu nhìn xem đại mễ siêu thị càng ngày càng lựa yên lặng hai ngày vòng tư bản rốt cục nghĩ đến một ý kiến hòa đàm mà hòa đàm nhân tuyển vòng tư bản cũng coi là nhọc lòng tìm được tô bạch đại học thời kỳ lao sư phúc đ à n đại học kinh tế học thái đầu lương quý sương láo gia t ử mà lương lao biết được vòng tư bản muốn tìm tô bạch hòa đằng sau vậy thống khoái đáp ứng xuống một là hắn lo lắng vòng tư bản sẽ tiếp tục nhắm vào mình học sinh tô bạch hai là nếu như tô bạch tiếp tục cùng vòng tư bản nội đấu x u ố n dưới rất có thể dẫn đến trong nước kinh tế không ổn định làm cho lưỡng bại câu thương để b ố n nước ngoài đục nước méo cỏ từ giữa đất lợi ngày mười bốn tháng sáu buổi chiều nghi thành cựu lương d ị quốc tế cơ tràng tô bạch mang theo bí thư tiểu lưu cùng xuất q u nhập thần lao chu sớm chờ đợi tại khách quý trong thông đạo không bao lâu một cái vóc người lao nhân tấp b é đẩy một cái dương hành lý chậm d ã i xuất hiện tại tô bạch trong tầm mắt lao nhân t ó c hoa r â m khuôn mặt hiền lành mặc một bộ hơi ố vàng áo sơ mi trắng từ bên ngoài nhìn vào chính là một cái hòa ái dễ gần tiểu lao đầu cùng kinh tế học thái đầu hoàn toàn không hợp lao sư nhìn thấy lương lão hậu tô bạch một mực cung kính nên đón tiếp lấy chủ động tiếp nhận dương hành lý mà lương quý sương nhìn thấy tô bạch sau đưa ngón trọ ra điểm một cái ngựa khí bán giận nói người a đều trăm tỷ tổng giám đốc liền không thể yên tính điểm một đoàn người đi ra khách quý thông đạo lên tô bạch lao a sáu s a u không quen rông d i ả i lương lao trực tiếp mở ra máy hát ta lần này đến nghi thành là đại biểu vòng tư bản cũng là đại biểu phía quá vương đồng thời vậy đại biểu chính ta nói xong lương lao đối với tô bạch dơ lên ba cái ngón tay thứ nhất ngươi nói lên lương cao cao phúc lợi cũng không sai nhưng là ngươi cân nhắc qua không có cũng không phải là tất cả sĩ nghiệp đều có thể tiếp nhận ngươi cao như vậy thu nhận công nhân chi phí nhằm vào vấn đề này ngươi giải quyết như thế nào thứ hai ngươi nói lên đại mễ tiêu chuẩn bây giờ bị dùng tại đại mễ siêu thị bên trên bị ảnh hưởng đến ngành nghề vô số kệ nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp cả nước kinh tế đều sẽ nên đón kịch liệt chấn động vấn đề này ngươi lại thế nào giải quyết thứ ba ngươi có phải hay không đã ở tay chuẩn bị tiến hành quyết t r ư ơ n g phía trước hai vấn đề tô bạch đều nghe được mười phần trăm chú đến thiên một vấn đề cuối cùng thời điểm tô bạch lại cười lão sư lần này vòng tư bản tới tìm người khi cùng sự t ì n h lão điều kiện của bọn hắn là cái gì lương lão thu tay lại nhìn thoáng qua tô bạch còn có thể là cái gì các ngươi đều thối lui một bước vòng tư bản không còn nhằm vào ngươi để đại mẹ siêu thị tiếp tục tồn tại x u n g dưới mà ngươi vậy từ bỏ đại mẹ siêu thị khuyết t r ư ờ n g kế hoạch giới hạn tại tại nghi thành phát triển nghe nói như thế tô bạch cũng không có nóng lòng phản bác mà là đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ chân xe ý tứ phía trên đâu phía trên hiện tại vậy rất đau đầu muốn ủng hộ n g ư ơ i nhưng lại lo lắng ảnh hưởng kinh tế ổn định nếu như ngươi đối thứ nhất cùng vấn đề thứ hai không có thiết thực l ư u hiệu phương án giải quyết lời nói phía trên vậy đề nghị ngươi không nên gấp tại đại mẹ siêu thị khuyết t r ư ờ n g nghe xong tô bạch vừa nhìn về phía lương lão lao x ư kia ý kiến của ngài đâu nghe được tô bạch hỏi mình ý kiến lương lão quả quyết một cái vật ký ta ta chỉ hy vọng ngươi đi đến t ĩ n h điểm để cho ta sống lâu mấy năm hiện tại cả nước kinh tế một bàn cờ ổn định áp đảo hết thảy kết quả tô bạch như thế d à y v ò không chỉ có đem vòng tư bản cho làm mơ hồ liền ngay cả phía quan phương đều điên cuồng vào đầu nói cách khác nếu như ta giải quyết phía trước hai vấn đề liền hết thảy đều v ạ n sự thuận lợi thôi ngươi có thể giải quyết vì cái gì không có khả năng không có khả năng nghe được tô bạch có thể giải quyết lương lão một bộ tiểu tử ngươi chỉ toàn khoác lát biểu lộ làm tô bạch lao sư vô luận là tô bạch nói lên đại mễ tiêu chuẩn hay là lương cao cao phúc lợi lương lao đô chuyên môn nghiên cứu qua thậm chí làm đầu đề để dưới tay các học sinh phân tích luận chứng qua lấy được đáp án cơ hồ đều là giống nhau dạng này xí nghiệp chỉ có thể là ví dụ số ít căn bản không có khả năng quy mô lớn mở rộng cùng thực hiện theo lý thuyết tô bạch làm lớn gạo siêu thị căn bản không phải vấn đề cũng sẽ không bởi vì lương cao cao phúc lợi cùng lợi tức thấp lợi suất liền nhận vòng tư bản điên cuồng chống lại k h á c h tâm vấn đề hay là xuất hiện ở tô bạch trên thân có được mấy ngàn vạn p a n hâm mộ đ ỉ lấy nhân dân xí nghiệp ra q u a n hoàn tại cả nước dân chúng ở trong có cực cao lực ảnh hưởng tô bạch nhất cử nhất động của hắn đều có thụ chú ý truy cứu nguyên nhân tô bạch lực ảnh hưởng quá mạnh một cái lương văn siêu sự kiện cả nước người làm công đều đang mong đợi tăng lương một nhà đại mễ siêu thị cả nước người tiêu dùng đều đang đợi lấy giảm nhiều giá một bên là tăng lương một bên lại phải hạ giá cũng chính là tại long quốc đội lược quốc gia phương tây tô bạch lễ truy điệu đều mở xong đối mặt lương lao chất vấn tô bạch cũng không có nóng lòng giải thích ta xác thực có biện pháp chỉ bất quá so sánh ta nói ta càng hy vọng ngài có thể mắt thấy mới là thật t r ă m l i n g a y trước tô tổng mặt m à cá t r ă m l i ngay trước tô tổng mặt bò cá lương Quý sương đã sớm tại trên internet thấy qua đại m ẹ siêu thị điên cuồng cảnh tượng nhưng khi hắn thật đi vào đại m ẹ siêu thị thời điểm vẫn là bị người kia sơn nhân b i ể n hiện tượng rung động đây đã là đại m ẹ siêu thị nóng nảy mạng lưới sau ngày thứ tư đại m ẹ siêu thị lưu lượng khách chẳng những không có giảm bớt ngược lại còn có liên tục không ngừng nơi k h á c khách hàng chạy đến đại m ẹ siêu thị điên cuồng chặt tay thậm chí tại nghi thành bản địa còn diễn sinh ra được một loại hoàn toàn mới nghề nghiệp siêu thị mua hộ chuyên môn là không thể tới nghi thành mua sắm người bên ngoài mua hộ thấy cảnh này sau lương lão mặc mặc lấy điện thoại cầm tay ra đập mấy tấm hình đơn thuần đại mễ siêu thị tô bạch không thể nghi ngờ là thành công nhưng loại này sách giáo khoa cấp bậc marketing án lệ cũng không thể phục chế mở rộng cũng không phải là ai đều có thể giống tô bạch dạng này có mấy chục triệu f a n hâm mộ có cường đại quốc dân lực hiệu triệu cho dù là dạng này một nhà đại mệ siêu thị cũng có thể để lương lão phân tích ra mấy thiên giá cao giá trị luận văn đi ra nghĩ tới đây lương lão mặc mặc nhìn về phía bên cạnh tô bạch suy nghĩ lại một chút mình bây giờ mang đám học sinh kia ngươi nói đồng dạng là học sinh một đám ngu ngơ viết luận văn rắm chó không tê ừ mà tô bạch đâu chính hắn chính là hành tẩu luận văn chỉ có thể nói một giới không bằng một giới trắng trận đi thăm một vòng đại mễ siêu thị sau tô bạch trực tiếp mang theo lương l á o tiến nhập đại mễ siêu thị phòng quan sát đại mễ siêu thị trong phòng quan sát hai tên phòng tổn hại bộ nhân viên đang tập trung tinh thần mã nhìn chằm chằm vào trước mặt mình giám sát màn hình cũng không lúc cầm lấy bộ đàm truyền đạt tin tức v hai khu bãi đỗ xe có một đứa bé lành nghề trên làn xe đổi u khí cầu lao tống nhanh đi khuyên cách v hai đúng không thu đến trừ hai tên nhìn chằm chằm giám sát màn hình nhân viên bên ngoài còn có một tên phòng t ồ n hại viên đang ngồi ở trong góc bắt chéo hai chân chơi chơi điện thoại trò chơi còn mang theo hai nghe vở lưu tốt chơi đến quên cả trời đất thậm chí đều không có phát hiện tô bạch cùng lương lão tiến nhập phòng quan sát mà thấy cảnh này lương lão lắc đầu sau nhìn về phía bên cạnh tô bạch đây chính là ngươi nói lên lương cao cao phúc lợi ngụ ý người đều là có tính c h ơ coi như ngươi cho tiền lương lại cao hơn bọn hắn tại vượt qua thích đứng kỳ sau cũng nên mỏ cá hay là mỏ cá thấy thế tô bạch chẳng những không có cảm thấy bất ngờ ngược lại còn khá bình tĩnh mà nhìn thấy tô bạch tiến vào phòng quan sát sau hai tên nhìn chằm chằm màn hình lớn phòng tổn hại viên lập tức đứng dậy chào hỏi mà t ê n kia chơi điện thoại mỏ cá nhân viên đang đánh xong chào hỏi sau lại tiếp tục ngồi trở lại đi còn tưởng là lấy tô bạch mặt bắt đầu chơi điện thoại khác nhau chỉ là tô bạch không có ở đây thời điểm hắn dám bệnh lên chân bắt chéo mà tô bạch ở thời điểm hắn không có bệnh lên nhìn thấy một màn này liền ngay cả lương lao đều mộng gặp qua mỏ cá cũng không có gặp qua ngay trước công ty đại lao bản cũng còn dám không kiêng nể gì cả mỏ cá ra hò này chẳng lẽ là tô bạch thân thích chỉ gặp tô bạch mang theo lương lão đi vào trong phòng quan sát ở giữa nhìn xem mấy khối màn hình lớn chậm rãi giải, giải thích nói đại mễ siêu thị hết thể có vượt qua hai trăm cái c a mê ra giám sát cùng mấy trăm cái máy báo động bọn hắn trực ban thời điểm mỗi người muốn nhìn c h ẳ m c h ẳ m g hai khối màn hình lớn vượt qua một trăm cái giám sát màn hình phụ luân chuyển cương vị một giờ ban một tại trong một giờ này bọn hắn cần nhìn c h ẳ m c h ẳ m bất luận ngoại ý muốn gì tình huống phát sinh ngay đầu tiên làm ra tính nhắm vào phản ứng nói xong tô bạch quay đầu nhìn về phía lương lão người bình thường rất khó tại trong một giờ này hoàn toàn cam đoan chính mình tập trung tinh thần mà khi bọn hắn cảm thấy mình bắt đầu thất thần l ự c chú ý không tập trung hoặc là mệt mỏi mệt mỏi lại hoặc là muốn lên nhà vệ sinh đi khu hút thuốc lá rút đ i ế u thuốc lúc này nói đến đây tô bạch nhìn về phía trong góc chơi trò chơi nhân viên có một cái có thể tùy thời thay thế người của mình liền lộ ra rất là trọng yếu nghe xong tô bạch giải thích lương lão lúc này mới hậu chi hậu giác ngươi nói là chức trách của hắn chính là dự quyết không làm việc thời điểm liền có thể thỏa thích m ò cá tô bạch hỏi ngược lại nếu không làm việc vì cái gì không có khả năng mỏ cá đâu nhìn giám sát nhìn mệt mỏi thích hợp vung lòng nghỉ ngơi một chút dự trữ t i n h lực tốt đối mặt tiếp xuống làm việc chẳng lẽ có sai sao chẳng lẽ liền không phải đem bọn hắn đệ vào hình ảnh theo dõi trước một người liên tục trong công tác mười giờ sau đó mệt mỏi nhàm chán liền vụ trộm chơi điện thoại m ò cá ngay cả chỗ nào phát sinh hỏa hoạn cũng không biết nếu như là dạng này ta tình nguyện để bọn hắn ở ngay trước mặt ta nghỉ ngơi m ò cá vậy không nguyện ý để bọn hắn c o n ta làm việc m ò cá một c h â n nói nói đến lương lao á khẩu không trả lời được muốn phản bác lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do làm kinh tế học thái đ ầ lương lao đi tham quan qua xí nghiệp vô số thấy qua xí nghiệp ra lão bản bậy vô số có thể những ông chủ kia trong miệng rằng đều là hiệu quả và lợi ích đều là sản lượng đều là xí nghiệp quy mô cùng hùng vĩ nguyện cảnh cũng rất ít có người chú ý qua công nhân viên của mình thậm chí liền ngay cả lương lao chính mình đều tại suốt ngày nghiên cứu kinh tế số liệu cùng ngành nghề xu thế hiện tại xem ra ngược lại có loại cùng ngồi đảm đạo đảng binh trên giấy cảm giác chỉ riêng một cái nho nhỏ phòng quan sát liền để lương lao đại là t h ủ giáo nếu là đặt ở mặt khác xí nghiệp nhằm vào nhân viên làm việc mỏ c á hành vi khả năng xí nghiệp có thể đưa ra một trăm loại phương pháp giải quyết tỉ như thời gian làm việc không có khả năng mang điện thoại ở phòng quan sát bên trong giả bộ giám sát trực ban lãnh đạo đột kích kiểm tra các loại tiền phạt trừ tiền lương nhưng không có một xí nghiệp sẽ giống tô b ạ c h dạng này vậy mà công khai cho phép nhân viên mỏ cá nghỉ ngơi hiệu quả tôi h đã không cần coi lại giám sát trên lại để đó thuốc nhỏ mắt chính là chứng minh tốt nhất đây chính là ngươi nói lương cao cao phúc lợi đáp án tô b ạ c h lắc đầu d ơ lên cái cảm ra hiệu trước mặt giám sát màn hình ta nói đáp án đang theo dõi bên trên nói xong tô mạch vỗ vỗ một tên phòng tổn hại viên bà bai làm thế ngươi phóng đại khu chứa hàng hình ảnh theo dõi thốt tô tổng vài giây sau khu chứa hàng mấy chục cái hình ảnh theo dõi bị phóng ra mà bên trong một cái rộng sừng hình ảnh theo dõi thì bị trực tiếp phóng đại thấy thế tô b ạ c h đưa tay chỉ hướng hình ảnh theo dõi lão sư ngài nhìn nhìn lại đâu chỉ gặp lương lão mang lên trên mắt kính của mình tới gần hình ảnh theo dõi một mặt nghiêm túc nghiên cứu chỉ gặp hình ảnh theo dõi bên trên khu chứa hàng bên trong mười mấy tên để ý hàng viên đang bệ b ộ n đến khí thế ngất trời không ngừng đẩy các loại hàng hóa thương phẩm tại khu chứa hàng bên trong da ra vào, vào nhìn chăm chăm dòng g ã hai phút đồng hồ lương lão đều không có nhìn ra có cái gì ly kỳ chẳng qua là cảm thấy hình ảnh phát ra tốc độ có chút nhanh là thu hình lại sao gấp hai nhanh hay là một phẩy năm lần thả bình thường tốc độ đâu nghe nói như thế phụ trách điều khiển hình ảnh phòng tổn hại v i ê n một mặt kinh ngạc tay giơ lên ngạch là thời gian thực giám sát nghe được thời gian thực giám sát bố trữ lương l á o lần nữa dò xét eo xích lại gần hình ảnh theo dõi nhìn thấy góc trên bên phải giám sát thời gian sau lẩm bẩm nói cái này cái này sao có thể chương một trăm linh chín ta đem công nhân viên của ta làm người, là người tô mạch nói qua muốn để lương lão mắt thấy mới là thật thật là khi lương lão nhìn thấy thời gian thực hình ảnh theo dõi thời điểm hắn nhưng như cũ vẫn là không dám tin tưởng đó là một đám làm việc tự mang gấp hai nhanh nhân viên t ự a n h ư lương lão nói người đều là có tính trơ ngay từ đầu cầm tới tiền lương cao sau rất có thể sẽ tích cực làm việc một hồi có thể qua thích vướng kỳ sau đại đa số người đều sẽ lười biếng xuống tới bắt đầu trở nên lười biếng sẽ mò cá sẽ nghị phương thiết pháp giảm b ấ t công tác của mình số lượng bởi vì ích kỷ là thiên tính của con người đây là tuyên cổ bất biến đạo lý nhưng là tại đại mễ siêu thị nhưng không có hiện tượng như vậy khoảng cách siêu thị ngày lễ quốc tế lao động khai trường đã qua dòng g i hơn một tháng theo đạo lý vượt qua ngay từ đầu tiền lương cao mang tới hưng ơ phấn kỳ sau các công nhân viên cũng đã bắt đầu lười biếng mới đúng mà đại mễ siêu thị nhân viên chẳng những không có lười biếng ngược lại mở ra gấp hai nhanh n g ư ờ i dám tin thấy cảnh này lương lão một mặt suốt đời sở học tất cả đều học hưởng công cảm giác bay đầu sững sờ nhìn xem học sinh của mình tô bạch n g ư ờ i đến cùng là thế nào làm được tô bạch đem bí thư tiểu lưu đưa tới nước u á n đưa cho lương lão nếu không chúng ta đi hiện trường nhìn xem khi tô bạch mang theo lương lão đi vào khu chứa hàng sau lương lão t à i bản thân cảm nhận được cái gì gọi là khí thế ngất trời mặc dù trong kho hàng có điều hòa hơi lạnh nhưng rất nhiều nhân viên đều đã mồ hôi đầm địa đổ mồ hôi như mưa thậm chí lúc có nhân viên lôi kéo xe lồng từ lương lão bên người đi qua thời điểm lương lão đều có thể nghe được đối phương kịch liệt tiếng thở dốc mặc dù bận rộn nhưng toàn bộ khu chứa hàng bên trong lại cũng không ồn ào ngược lại đặc biệt ngay nắn g trật tự mỗi cái nhân viên trên cánh tay đều đeo trí năng đầu khối có thể thấy rõ ràng chính mình cần hàng hóa danh sách có cần câu thông giao lưu cũng có thể thông qua t a i nghe tiến hành kêu gọi đang lúc lương l á o đi theo tô bạch hướng phía khu chứa hàng chỗ sâu đi đến thời điểm đột nhiên một tên lôi kéo địa ngưu tiểu ca bởi vì mã đ ó n g không đúng chỗ dẫn đến tại kéo hàng thời điểm thành kiện nước khoáng trực tiếp rơi lấy đất không ít nước khoáng thậm chí từ vỡ ra dương đóng gói bên trong bốn chỗ l ă n xuống loại công việc này sai lầm tại trong công việc thường ngày rất phổ biến tại internet bên trên bị đám dân mạng tục xưng là đâm lâu tử mà đang lúc lương l á o coi là tên này phạm sai lầm tiểu ca khẳng định sẽ bị lãnh đạo của mình cỡ t r á c lúc đột nhiên cách đó không xa giúp đỡ chuyển hàng trực ban chủ quản thay thế lập tức lao đến cùng sử dụng thai nghe kêu lên thức u ố n khu đến hai người hỗ trợ mà đang làm nhiệm vụ chủ gánh quản bọt tới tiểu ca bên cạnh nhìn thấy đầu đầy mồ hôi tiểu ca còn tại cố hết sức ôm hai kiện nghiêng nước khoáng y đổ một lần nữa đỡ về kệ hàng lúc trực ban chủ quản đầu tiên là giúp đỡ đem hai kiện nước khoáng đỡ thẳng sau đó liền đem tiểu ca kéo đến một bên trừ ấm lên ta nói bao nhiêu lần hàng hóa khuynh đ ả o thời điểm muốn làm thế nào tiểu ca một mặt ủy khuất muốn rút lui tránh cho nệm thương biết muốn rút lui ngươi còn đi lên đỉnh người lô thai n é t lông lửa rồi hay là nghe không hiểu lời nói của ta t r ự c ban chủ quản nhìn rất bất cận nhân tình mà tô b ạ c h nhưng lại xa xa nhìn xem không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ chỉ gặp tiểu ca một mặt quẫn bách xoa xoa trên đầu mồ hôi nước k h o á ngoại n g quan có tổn hại thì vết liền không cho phép tiến mại chẳng bán ta chỉ là nghĩ có thể bán hồi một điểm là một chút mắng xong người trực ban chủ quản vậy hòa hóa lại điểm xuất phát là tốt nhưng phương pháp sai lầm cùng sai lầm bán hồi tổn thất còn không bằng mã đóng thời điểm nhiều kiểm tra mấy lần tránh cho loại sai lầm này nhớ kỹ tại chúng ta đại mễ siêu thị đi làm an toàn của mình vĩnh viễn đặc ở vị thứ nhất đừng nói là hàng hóa rất xuống coi như tô tổng đến rơi xuống ngươi cũng phải trốn xa một chút À, ngạch có thể đỡ được lời nói cũng có thể tiếp một chút không bao lâu mấy tên nhận được tin tức đồng sự vây quanh mọi người thấy rơi xuống một chỗ nước hoang sau cũng không cần người chào hỏi nao nhao chủ động tiến lên hỗ trợ một bên hỗ trợ còn một bên hi hi ha, ha nói bừa ngươi không có sao chứ ngươi không có việc gì là được chủ quản gấu ngươi rồi người khác liền như thế thói quen liền tốt nhìn xem h u n g kỳ thật bao che cho con rớt đừng khổ sở ai chưa từng gặp qua làm việc sai lầm thời điểm lần trước ta còn kém chút đem motor điện cháy hỏng đâu mà đứng ở phía xa thấy cảnh này lương lão c h ầ m m ặ t không nói tiểu ca quả thật bị mắng nhưng không phải là bởi vì rớt xuống hàng hóa mà là bởi vì không để ý tự thân nguy hiểm đi cứu vớt hàng hóa các đồng nghiệp cũng không có khoanh tay đứng nhìn mà là nhao nhao chủ động hỗ trợ khuyên giải an ủi lại bình thường như n g một chuyện nhỏ ít ngồi đ á y giếng lương lão lại có thể từ trong chuyện này nhìn ra đại mẹ siêu thị cùng mặt khác xí nghiệp không giống với địa phương nhân văn quan tâm thử nghĩ một chút có một cái quan tâm ngươi bảo vệ lãnh đạo của ngươi xảy ra sự t ì n h không phải trước đổ ập xuống mắng ngươi lần mà là trước lo lắng an toàn của ngươi còn có một đám không bụng t r ộ n chế rêu đồng sự nguyện ý giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết phiền phức làm việc như vậy không khí ai không thích đâu mà liền tại lương lão yên lặng suy nghĩ lúc tô bạch lại động chủ động đi lên trước giúp đỡ mấy người cùng một chỗ đem ngã xuống đất nước hoáng từng cái n h ặ t lên trang về trong g i ư ờ n g nhìn thấy tô bạch xuất hiện mấy tên nhân viên cũng không có quá mức kinh ngạc có vẻ như tô bạch thường xuyên sẽ xuất hiện tại trong kho hàng tô tổng tô tổng tốt tô bạch từng cái cười đáp lại thẳng đến phiền phức giải quyết sau mới một lần nữa trở lại lương l á o bên người hai người vừa đi tô bạch một bên giải thích nói ngài nói lương cao tính t r ơ xác thực tồn tại đó là bởi vì rất nhiều xí nghiệp bọn hắn chỉ có thấy được lương cao bọn hắn coi là chỉ cần đưa cho nhân viên đầy đủ cao tiền lương đưa ra các loại tích hiệu ban thưởng nhân viên liền có thể cho bọn hắn bán mạng lương l á o không hiểu ra sao chẳng lẽ không phải như vậy phải không tô bạch lắc đầu lương cao chỉ có thể để nhân viên nhìn thấy tiền bọn hắn cũng không phải là l á o bản làm việc mà là vì tiền làm việc tỉ như một cái nhân viên có thể xác định mỗi tháng chính mình cũng có thể cầm tới một vạn khối sau hắn liền sẽ tại trên cơ sở này không ngừng thăm dò lượng công việc hạt khối bọn hắn sẽ thử nghiệm như thế nào tại có thể cầm tới một vạn khối điều kiện tiên quyết làm ít nhất sống đây chính là cái gọi là lương cao tính trơ nói xong tô bạch nhìn về phía cách đó không xa bận rộn nhân viên chậm rãi nói cho nên ta không chỉ có cho lương cao trả lại cho cao phúc lợi mỗi tuần hai ngày ngày nghỉ bảy giờ làm việc chế ba mươi thiên có lương nghỉ đồng cùng danh mục phong phú các loại bàn thưởng lương lão buồn b u ồ nói khác nhau ở chỗ nào đâu chỉ gặp tô b ạ c h ngược lại ngữ khí bình thản nói khác nhau lớn nhất là ta đem công nhân viên của ta khi người những công ty khác cho nhân viên ba bốn ngàn một tháng để bọn hắn làm trâu làm ngựa mà nhân viên sinh ra hiệu quả và lợi ích khả năng ngay cả năm nghìn khối cũng chưa tới mà tại đại mễ siêu thị ta đưa cho nhân viên một vạn khối lương căn bản cùng các loại cao phúc lợi trong mắt ta bọn hắn không phải nhân viên mà giống như ta đều là đại mẹ siêu thị nhân vật chính cho nên cho dù hàng hóa quýnh o cho dù bọn hắn biết gặp nguy hiểm cũng nghĩ nào tới ngăn trở hàng hóa muốn tối đại hóa giảm bớt tổn thất bởi vì bọn hắn biết Đại siêu mẽ t hiện ị là của ta, cũng là Mà của cũng ta, bọn hắn. m ỗ một cái d g này nhân viên đều có tại h cho ể ta t sáng o thậm chí h vạn ệ quả và lợi các h c lão bản người thuyết hắn n gốc đi hắn còn quỷ tinh quỷ tinh có thể chế định đủ loại điều lệ chế độ tới yêu cầu nhân viên riêng là một cái quẹt thẻ cơ đều có thể chỉnh ra đến vân tay quẹt thẻ định vị quẹt thẻ mặt người quẹt thẻ các loại n nhiều loại quẹt thẻ phương thức sâu sợ sệt cái nào nhân viên đi làm trễ một phút đồng hồ thiếu cho l á o bản kiếm lời một khối tiền có thể ngươi thuyết những l á o bản này thông minh đi bọn hắn đang muốn đem các công nhân viên khi châu ngựa sai sự lại không đem các công nhân viên cho ăn no điển hình lại phải con ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ có thể tô bạch liền không giống với lúc trước đã có tiền q u đâu có thể xoa đẩy huống chi là người đâu rất nhiều người đều biết tô bạch thời điểm năm thứ nhất đại học liền đã kiếm được cái thứ nhất một triệu cũng rất ít có người biết tô bạch năm đó kỳ thật kiếm lời hơn ba triệu trong đó hơn hai triệu bị hắn p h â n cho đoàn đội bảy tên nhân viên cái kêu bảy tên nhân viên hiện tại tất cả đều trở thành đại mẹ khoa k ỹ nguyễn lão những năm gần đây m u ố nào n bọn hắn công ty lớn nhiều vô số kể nhưng không có một người rời đi bởi vì bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng không ai có thể so tô bạch cho càng nhiều đây cũng là vì cái gì đại mẹ khoa k ỹ rõ ràng trở thành trong nước điện thoại ngành nghề đầu rồng còn có khổng lồ đại mẹ trôi sinh thái tổng đánh giá giá trị cũng chỉ có một hai ngàn ước nguyên nhân bởi vì tô bạch là thật bỏ được cho a mọi người cũng là thực tình đi theo tô bạch kiển a đây cũng là vì cái gì tô bạch cái này đại lão bản ném lấy dung thành tổng công ty mặc kệ không chút kiêng kỵ chạy tới nghi thành làm lớn gạo siêu thị nguyên nhân bởi vì hắn đám kia nhân viên so với hắn người lão bản này có thể tích cực nhiều tích cực đến bọn hắn đều cảm thấy tô bạch người lão bản này lằng là nhà lằng nhằng chậm trễ công ty kiếm tiền tô bạch vừa đi không có cản trở bọn hắn ngược lại có thể b u ô n g tay b u ô n g chân làm một vô lớn đồng dạng đạo lý đặt ở đại mễ siêu thị bên trên một dạng đi đến thông tô bạch trong văn phòng lương lão yên lặng ngồi ở trên ghế salon nhìn xem đối diện q u a nghệ thuật uống trà tô bạch là cái này ngươi giải quyết vấn đề thứ nhất đáp án tô bạch đem một chén màu d a cam trà thang đặt ở lương lão trước mặt vòng tư bản sở dĩ chống lại ta là lo lắng lương cao cao phúc lợi sẽ để cao bọn hắn thu nhận công nhân chi phí giảm mất nhà tư bản đích lợi đây là mâu thuẫn căn nguyên chỗ nhưng sự thật như ngươi thấy lương cao cao phúc lợi sẽ cực lớn để cao nhân viên tính tích cực vì công tư sáng tạo càng nhiều hiệu quả và lợi ích tựa như tô bạch mới vừa nói ba bốn ngàn một tháng nhân viên khả năng nghĩ đến pháp m à cá một tháng cho công ty không kiếm được năm nghìn khối khấu trừ nhân công chi phí khả năng cho công ty kiếm lời cái một hai n g h n mà tiền lương hơn bạn tăng thêm các loại cao phúc lợi nhân viên mặc dù thu nhận công nhân chi phí để cao nhưng làm việc tính tích cực vậy để cao thật lớn bọn hắn sẽ nghĩ đến phát bang công ty kiếm tiền khả năng sáng tạo hai mươi năm mươi tám mươi hiệu quả và lợi ích căn bản không có hạn mức cao nhất cái này kêu cái gì cái này kêu là tính năng động chủ quan trên thế giới này rất nhiều chuyện đều có thể dùng tiền làm được nếu như làm không được nói rõ ngươi cho còn chưa đủ nhiều cho nên tô bạch d ơ lên chén trà của mình cười nói vòng tư bản không chỉ có không nên chống lại ta t ư ơ n g phản bọn hắn còn hẳn là cảm tạ ta giúp bọn hắn tìm được một đầu kiếm tiền đường đi một trận nói xuống đến lại nhanh đem lương l á o cho lửa d ố i quẻ. vòng tư bản để lương l á o lai、like、hòa đàm khuyên một chút tô bạch từ bỏ lương cao cao phúc lợi có thể tô bạch đâu không những không bưng bỏ ngược lại còn muốn để vòng tư bản giống như hắn thi hành lương cao cao phúc lợi lương lão đặt chén trà xuống g ơ tay lên nói chờ chút ta có chút được ngươi để cho ta vớt một vớt mấy chục giây sau lương lão tài đột nhiên nhìn về phía tô bạch ngươi là muốn cho cả nước đều cùng đại mệ siêu thị một dạng đ ề cao tiền lương thi hành tám giờ làm v i ệ chế c ba mươi thiên có lương nghỉ đông cái này cái này sao có thể không nói trước đ ề cao tiền lương chỉ riêng thuyết tám giờ làm v i ệ chế c long quốc đưa ra đã bao nhiêu năm nhưng chân chính làm được xí nghiệp lại có mấy nhà còn có ba mươi thiên có lương nghỉ đông rất nhiều nhân căn bản nghe đều không có nghe nói qua mà bây giờ tô bạch lại muốn dựa vào sức một mình cải biến đây hết t h ả y lương lão còn ở vào kinh tế học người kỹ thuật tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong cho là loại này liên quan đến toàn cục to lớn cải biến không có khả năng một lần là xong hẳn là từng bước một làm gì chắc đ ó đến nhưng làm xí nghiệp r a tô bạch lại có thể đứng ở vòng tư bản góc độ suy nghĩ vấn đề lão sư tin tưởng ta đối với đám kia nhà tư bản mà nói chỉ cần có thể kiếm tiền bọn hắn cái gì đều nguyện ý làm chỉ cần có thể để bọn hắn kiếm tiền đừng nói để cao nhân viên đãi ngộ chính là đem nhân viên bọn cha bọn hắn vậy một cái so một cái gọi đến thân mật mặc dù tô bạch cực điểm lừa dối tri năng nhưng lương lão vẫn còn do dự không biết đây cũng không phải là một hai nhà công ty đây chính là cả nước ta không đúng nếu như long quốc quy mô lớn n h ấ t lên tăng lương triều liền ngay cả quốc tế kinh tế tình thế đều sẽ thu đến to lớn chấn động đây chính là có thể mang người nhân loại kinh tế sự sự kiện l ớ n a thành c ố như tốt nhưng nếu là thất bại nữa nha ngươi nghĩ tới hậu quả không có tô bạch lần nữa cho lương lao rót một ly t r à ngữ khí khá bình tĩnh thất bại không có khả năng thất bại người cứ như vậy khẳng định tô bạch để bình t r à xuống tựa như ta đại mễ siêu thị ta thuyết trực tiết điểm coi như ta hiện tại cái gì vậy mặc kệ mỗi ngày câu cá uống trả nằm ngửa nằm thẳng ta đáng kia nhân n viên vậy làm theo sẽ đem siêu thị kinh doanh tốt đồng thời khả năng so ta quản lý đến tốt hơn phóng tới cả nước đại cục bên trên cũng giống như vậy vô số nhân viên đại biểu cho vô số gia đình cùng dân chúng khi bọn hắn tâm hướng một chỗ lớn sức lực hướng một chỗ làm cả nước trên giới bệnh thành một sợi dây thừng đoàn kết cùng một chỗ thời điểm liền không có không làm được sự t ì n h ta đem cái này xưng là nhân dân lực lượng một trận nói cho lương lão nói đến nhiệt huyết sôi trào liền liền hô hấp cũng bắt đầu rồn dập lên thấy thế tô mạch tiếp tục rèn sắc khi còn nóng còn có lão sư t ự như ngài nói đây là một kiện có thể ghi vào nhân loại kinh tế sự sự kiện lớn vậy ngươi có nghĩ tới không nếu như ngươi tham dự vào thúc đẩy chuyện này trở thành lương cao cao phúc lợi hữu lực người thôi động vậy ngài liền không lại chỉ là một cái chỉ tồn tại ở học thuật vòng kinh tế học người ngài tuyên bố kinh tế k i ệ t tác lực ảnh hưởng cũng sẽ không không sánh bằng hàng ba minh tinh sinh nhật lực ảnh hưởng đến lúc đó nhân dân cả nước đều sẽ một mực đem tên của ngài ghi ở trong lòng ghi khắc ngài cảm tạ ngài tên của ngài sẽ ghi vào lòng quốc sách giáo khoa bị đời đời kép kép chuyển tụng xuống dưới không thể không nói khi tô bạch sử xuất bậy thành lừa dối công lực thời điểm liền ngay cả lương lão đều mắt trần có thể thấy s ắ t mặt hưởng luận nguyên bản giá n m u a đục ngầu hai con người cũng biến thành sáng ngợi hữu lực tản ra ngoài ta còn ai nhiệt tình ngừng chỉ gặp lương lão thẳng tắp xuống lưng một mặt nghiêm túc đưa tay đánh gãy tô mạch không cần nói vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập bệnh là, là vạn thánh k ê tuyệt học là vạn thế mở thái bình vốn chính là chúng ta người đọc sách thuộc bổn phận chức vụ chuyện này vi sư đến xử lý Trường ta Tô Trường ta Tô quyết công nhận có nhân công nhận nhân nếu giải Bạch, Bạch, có có phẩm. phẩm lần ư lược. ơ n vấn đề. Vậy kế tiếp liền đến phiên tô bạch nói lên nhận g cao cao phúc Bạch tức tiếp thấp lợi lợi l vậy suất đề, kế Tô này lương l á o khả bất t i n tưởng tô bạch còn có biện pháp giải quyết dù sao tô bạch đại mễ siêu thị dính đến ngành nghề nhiều vô số kể nguyên bản tất cả mọi người cắt giao hẹ cắt thật tốt có thể kết quả đại mệ siêu thị vừa khai trường cả nước công tác bán lẻ đều nhận to lớn chủ kích trọng yếu nhất chính là thị trường bánh ngọt liền lớn như vậy dân chúng nhu cầu cứ như vậy nhiều nếu như đều sử dụng lợi tức thấp nhận sách lược dù cho lại ít lãi tiêu thụ mạnh xí nghiệp tiền kiếm được lại thật sự biến thiếu đi điểm này cùng lương cao cao phúc lợi không g i ố n g mới dù cho tô bạch lại có thể lừa dối nhường lợi tại dân dẫn đến vòng tư bản hao tổn cũng là sự thật không thể chối cãi mà đang lúc lương l á o cảm thấy vấn đề này căn bản vô giải thời điểm tô bạch vẫn như cũ đã tính trước ngài nói không sai long quốc thị trường liền lớn như vậy phổ biến nhường lợi tại dân lời nói đối với chỉnh thể xí nghiệp tới nói đúng là hao tổn nhưng là vì cái gì chúng ta cũng chỉ nhìn chằm chằm long quốc thị trường đâu toàn cầu thị trường lớn như vậy chúng ta cũng sẽ chỉ nội đấu chỉ muốn tại chính mình trong chén nuốt cơm ăn từ nhỏ ta đã cảm thấy mẹ ta làm cơm không bằng nhà hàng xóm làm ăn ngon nhà hàng xóm cơm càng hương tô b ạ c h một trận nói để lương l á o hô hấp trì trệ đánh tô b ạ c h lên đại học thời điểm là hắn biết tô b ạ c h cách cục đại tại người khác còn muốn lấy làm sao thi cuối kỳ đạt tiêu chuẩn là vua thời điểm giá hỏa này liền đã nghĩ đến như thế nào kiếm món tiền đầu tiên không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy năm chính mình cái này môn sinh đắc ý cách cục đã trở nên lớn hơn ngươi chẳng lẽ là muốn cho long quốc xí nghiệp tập thể ra biển đang có ý này. Nghe nói như có ý trong h ế quyết lương láo quả quyết lắc quả đầu. Xem a ngươi n g đối ạ i mẫu à nước h nghề thiếu hiểu、rõ. Thứ nhất, còn quyền. Trong n rõ. các đại công ty vì đoạn buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng lẫn nhau ép giá rất nhiều lối ra buôn bán bên ngoài sản phẩm tỷ lệ lợi nhuận thậm chí lớn hơn ngư i gạo siêu thị còn thấp thứ hai trước đây ít năm a để ý dẫn đầu làm buôn bán bên ngoài bình đ ạ i dẫn đến trong nước công ty sẽ chỉ làm tuyến thượng b to b căn bản liền sẽ không thâm canh con đường trực tiếp đem hàng bán cho nước ngoài nhà bán lẻ dẫn đến đầu to đều bị nước ngoài nhà bán lẻ kiếm lợi đi cho nên người lợi tức thấp luận sách lược đối với buôn bán bên ngoài ra biển căn bản không có bất kỳ ưu thế nào thấy thế tô bạch đặt chén t r à xuống nếu như hải ngoại có như thế một nhà siêu thị có thể không có khe hở dính liền kết nối trong nước các đại công ty không để cho nhà bán lẻ kiếm lời trên lệnh giá đâu một câu bừng tỉnh người trong ngộng lương lão m á n h nhưng ngẩng đầu lên nhìn về phía tô bạch người nói ra được biển là chỉ đại mễ siêu thị tô bạch gật gật đầu tất cả mọi người là long quốc nhân làm gì lẫn nhau ép giá người một nhà đánh người một nhà để người ngoại quốc kiếm tiện đi đâu h ọ n súng nhất trí đối ngoại mọi người cùng nhau đi hải ngoại kiếm tiền không tốt đại mễ siêu thị tương đương với chính là ta tích lũy một cái bẫy hình thành một cái tiêu chuẩn để long quốc công ty đoàn kết lại nhất trí đối ngoại ta phụ trách đem đại mễ siêu thị mở hướng toàn thế giới mà long quốc công ty thì giúp ta tổ kiến chuỗi cung ứng vì ta cung cấp sản phẩm ở trong nước đại mễ siêu thị thi hành lợi tức thấp nhuận xét lược nhường lợi tại dân ở nước ngoài chúng ta đối hải ngoại nhà bán lẻ thay vào đó để các đại công ty tỷ lệ lợi nhuận nhức lên chúng ta cùng một chỗ các người ngoại quốc giao hẹ cùng một chỗ kiếm lời đau vui không sai chúng ta bánh vẽ đại sư tô bạch lại bắt đầu vẽ bánh nướng lần trước tô bạch cho đồng tam cân vẽ lên cái thế giới top năm trăm bánh nướng đem đồng tam cân kích thích ngao ngao gọi tại chỗ liền quay con thoi mà lần này tô bạch dứt khoát trực tiếp cho long quốc vòng từ bản vẽ lên bánh đồng thời lần này vẽ bánh to đến không hợp thói thường một cái đại m ẽ siêu thị ra biển mọi người cùng nhau kiếm lời đ à o vui siêu cấp bánh nướng nếu như nói vừa rồi tô bạch đã đem lương l á o cho lửa dối quẹo bây giờ lương lao đã triệt để ngồi liệt ở trên ghế salon cả người cây bay ngơi dại một mặt còn có thể vẽ mặt như thế liền sông n g ư ơ ý tứ này Vòng tư bản chẳng những không nên nhằm vào ngươi còn phải cảm tạ ngươi thôi người ta chẳng những muốn cảm tạ ngươi còn muốn giúp đỡ ngươi để đại mệ siêu thị khuất trường mau chóng ra b i ể n mang mọi người kiếm lời đ a u vui thôi giải quyết xong lương lão mang tới vấn đề sau tô bạch thẳng thắn nói tốt lão sư ngài mang tới vấn đề ta giải đáp x o nhưng g n ta cũng tương tự có một vấn đề hy vọng ngài có thể giúp ta nhắn cho vòng tư bản À, ngươi có vấn đề đương nhiên chỉ gặp tô bạch đâu ra lời nói ngài nhìn ta hiện tại bày mưu tình t ế giúp đỡ vòng tư bản làm nhiều như vậy chưa tốt tìm kiếm n g h ị cách mang theo bọn hắn kiếm tiền mà bọn hắn đâu không những không hiểu ta ngược lại còn liên hợp lại nhằm vào ta chống lại ta không gần như chỉ ở trên internet để thủy quân chửi với ta còn muốn phóng hỏa thiêu hủy đại mệ siêu thị thậm chí còn ám sát ta như vậy vấn đề liền đến nhằm vào chuyện này vòng tư bản dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo đi ta một cái trăm tỷ tổng giám đốc cũng là muốn mặt tốt ta ố t t bọn hắn như thế không duyên cớ nói xấu ta dù sao cũng phải bồi điểm phí tổn thất tinh thần đi còn có bắt tên phóng hỏa thời điểm chúng ta siêu thị thụ thương mấy trăm hào nhân viên tiền chữa trị bọn hắn đạt được đi mặt khác siêu thị pha lê cũng bị vén nát chúng ta siêu yêu phùng tổng tiểu mới n h ấ t mẹ xe đét bên đại dê cũng bị đốt đi tiền này nên bọn hắn ra đi trọng yếu nhất bọn hắn còn muốn ám sát ta mặc dù chỉ thương đến cánh tay nhưng là đối ta tạo thành cực lớn tâm lý thương tích tiền thuốc men ta cũng không muốn rồi ta cũng không kém chút tiền này nhưng là bọn hắn dù sao cũng phải an ủi một chút tâm linh của ta bị thương đi tô bạch nói hồi lâu đơn giản chính là hai chữ đòi tiền đối với điểm này làm tô bạch lão sư lương lão trong lòng một trăm cái duy trì người cứ nói đi muốn bao nhiêu tiền chỉ gặp tô bạch dối ra năm cái đầu ngón tay năm 50 mươi triệu năm trăm triệu t tiểu t ử ngươi thật là biết công phu sư tử ngọc a tô bạch lại lắc đầu là năm mươi tỷ nghe được năm mươi tỷ lương lão manh rụt cổ lại cách cục lớn người chính là không giống với đòi tiền đều muốn đến như thế trắng trợn năm mươi tỷ người nào đâu người ta còn muốn lấy để cho ngươi đình chỉ đại mẹ siêu thị khuyết trường đâu kết quả ngươi trở tay muốn năm mươi tỷ tô bạch lại không quan tâm lão sư ngài sợ cái gì ta cũng không phải cùng ngài mới ngài một mực đem lời đưa đến liền thành bọn hắn sẽ cho năm mươi tỷ là nhiều nhưng đối với toàn bộ long quốc vòng tư bản tôi nói chính là chín châu mất sợi l ồ n g một nhà đụng một chút liền đi ra tô bạch lời thề son sắt bộ dáng đều cho lương láo chỉnh sẽ không bọn hắn thực sẽ cho đương nhiên ta bất kể h i ể m khích lúc trước còn mang theo bọn hắn kiếm tiền năm mươi tỷ bọn hắn còn không n ỡ móc bọn hắn không chỉ có xe móc sẽ còn móc đến tương đương thông khoái vì sao bởi vì đại mễ siêu thị quyết trương rất cần tiền nếu như bọn hắn muốn cho ta mang theo bọn hắn đi hải ngoại thị trường kiếm lời đ a vui liền ước gì ta tiền vốn s u túc quyết trương mau mau còn có thể dạng này châm ngâm một lát sau lương l á o hỏi một vấn đề cuối cùng n g ư ơ i liền không lo lắng vòng tư bản không mang theo ngươi chơi chính bọn hắn phục chế một cái đại mẹ siêu thị ra biển nghe nói như thế tô bạch dáng tươi cười thoải mái a không biết vì sao bởi vì vòng tư bản chính mình vậy rõ ràng tại bọn hắn trong vòng tròn trục lợi là duy nhất thừa hành tôn chỉ, vì lợi ích có thể hy sinh hết thảy t h ố n chi là minh hữu đâu mà ta liền không giống với lúc trước chỗ nào không giống với tô bạch vỗ b ậ ngực của mình ta tô bạch công nhận có nhân phẩm chương một trăm mười hai đi ra ngoài bên ngoài thân phận cũng là chính mình cho t r ư ơ n g một trăm mười hai đi ra ngoài bên ngoài thân phận cũng là chính mình cho làm người khuyên can lương lão tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng đang ngồi trên hồi ma đô máy bay thời điểm tỉnh táo lại lương lão mới hậu chi hậu giác là lạ ở chỗ nào nhìn xem sắp từ nghi thành cất cánh máy bay một mặt m ở m i ệ n g không phải ta ngay từ đầu đến nghi thành muốn làm gì tới lương lão đi làm cho này trường đầu thế kỷ trong nước đại quy mô nhất vốn liếng đại chiến người khuyên can trận này tô bạch cùng vòng tư bản đàm phán từ một loại ý nghĩa nào đó giảng sẽ quyết định long quốc kinh tế n g đi thậm chí ảnh hưởng đến thế giới kinh tế cách cục cải biến long quốc phía q u a n vương đang chú ý trận đàm phán này vòng tư bản đang đợi lương l á o h ò a hay chiến tin tức t h ư ơ n g giới danh lưu địa phương đại quan các loại trong cục người ngoại cuộc đều đang đợi lấy đàm phán kết quả mà không biết chút nào dân chúng còn tại liên tục không ngừng chạy tới nghi thành chặt tay bọn hắn nhưng lại không biết chính là bởi vì bọn hắn đối tô bạch đối đại mệ siêu thị duy trì mới thúc đẩy trận này cải biến lịch sử đàm phán dùng tô bạch lời nói thuyết là cái này nhân dân lực lượng ngày mười lăm tháng sáu chủ nhật trời sáng khi trong nghi thành ngoại ô phía nam vương ra loan thủy cố từ khi mấy năm trước vương vĩnh quân tại công trường làm việc bị đập gãy chân sau liền về nhà làm lên môi cá nghiệp chứ nuôi dưỡng vương vĩnh quân còn theo sát thời đại làm lên trả tiền thả câu nghiệp vụ c h ỉ bất quá vương g i a loan thủy khố bởi vì khoảng cách nội thành khá xa chỗ vắng vẻ mặc dù giá cả vừa phải nhưng đến câu cá khách hàng một mực thưa tớt lúc này vương vĩnh quân đang ngồi ở nhà mình trong viện không ngừng liếc nhìn bản địa giờ họ i in nghĩ đến liên hệ một cái bản địa đầu âm đại về tới giúp mình tuyên truyền tuyên truyền có thể đang lúc vương v ĩ quân g i u dĩ tìm a i lúc một cái mang theo mắt kính vọc vàng mặc hưu nhà á o giả k ị tiệu tử đi vào sân nh lão bản người nơi này câu cá làm sao thu lệ phí a vương vĩnh quân ngẩng đầu một cái nhìn thấy đối phương khí độ bất p h ả m nhưng lại không quá để ý một trăm khối bốn ứng giờ có nuôi nhiều năm hàng lớn tiểu tử có vẻ như đ ố i giá cả không quá quan tâm q u a y đầu nhìn một chút phía sau của mình tiến đến vương vĩnh quân bên người móc ra một cái hồng bao đưa cho vương vĩnh quân lão bản bằng hữu của ta tại câu cá không quá được ngài nhìn xem giúp đỡ tìm một cái tốt hoa tử nếu là câu hài lòng ta còn có thâm t ạ n g vương vĩnh quân vô ý thức vừa sờ h ồ n bao độ dày khá lắm đây có một nghìn khối đi làm lâu như vậy nuôi dưỡng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhét bao tiền lì xì câu cá khách hàng nếu là một hai trăm không chừng vương vĩnh quân vẫn thật l à thu có thể một nghìn t h ố i h ư m bao vương vĩnh quân lại trực tiếp đẩy trở về chỉ chỉ cách đó không xa một cái hoa nhọn thấy không chỗ ấy chiều hôm qua có khách hàng ở nơi đó gắn mấy chục cân ổ liệu cái giờ này mà hẳn là phát ổ để cho ngươi bằng hưu yên tâm lớn mặc câu không phải ta cho ngươi t h ổ i ta cái này khai trương nửa năm mặc dù người câu cá không nhiều nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua một cái không quân hắn muốn thật thành không quân nói chuyện vương vĩnh quân bay đầu nhìn mình nhà trong hàng rào cho hắn gà ta miễn phí cho hắn một con gà kính mắt tiểu t ử nhìn thấy vương v ĩ n h quân tịch thu h ư m bao vậy không có cơ cầu thanh toán hai trăm khối câu phía sau liền hấp tấp mà chạy không bao lâu liền thấy vài bóng người từ sau trên sườn núi bãi đỗ xe bên trên đi xuống hướng phía đập chứa nước hoa nhọn vị trí đi đến cách xa mấy c h ụ c mét vương v ĩ n h quân vậy thấy không rõ người là ai ngẩng đầu quan sát sau một lúc lại tiếp tục túi đầu trên điện thoại di động tìm nổi tiếng internet mà lúc này t ô b ạ c h trang bị có thể xưng ơ sang hoa pháo đài cá thủng ngư cụ bao chỉ là câu cá trang bị đều giá trị mấy ngàn khối ngược lại là động t ă n cân liên đề m ộ tôi cái túi súng thức cá túi t súng nhìn xem bao lớn bao nhỏ bao, bao bao xem Bạch, đầy vẻ k n h bạch ị không kém chút nào ché、lớp. Học sinh kém văn phòng phẩm nhiều. Tô nào văn lớp. b lơ là ngươi đếm. để biết Thử, chút Tô chờ cho hộ. Bạch cái bạo Nói xong, gì gọi quay đầu nhìn về phía theo ở phía sau bí thư tiểu lưu giá hỏa mang đến sao bí thư tiểu lưu bưng lấy một cái hộp biểu lộ một mặt nghiêm túc mang theo mấy người đi vào chỗ câu bên trên đang lúc đồng tam cân hiếu kỳ tô bạch muốn làm gì lúc chỉ gặp tô bạch trực tiếp đem to bằng một bàn tay màu đen có thể trực tiếp dùng cần câu bỏ và hòa ử lý đồng tam cân còn chưa hiểu tô bạch muốn làm gì đâu ngược lại là đứng ở một bên xem náo n h i ệ t bí thư tiểu trường lên tiếng kinh hô tô tổng cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tô bạch một mặt đắc ý biểu lộ hay là trương đại bí biết hàng không sai đây chính là giò xét cá khí ba trăm sáu mươi độ xoay tròn cảm giác ấ m camera mang theo la bản công năng cùng ngũng nước đục phép tính còn không quân ta trực tiếp đem lưới câu ném miệng cá bên trong ta nhìn thế nào không quân chờ xem gia vị đều mua xong đêm nay xin ngài bọn họ an toàn ngư h ế n thật sao dưới nước đáng nhìn câu cá đều lấy được có thể thấy được tô bạch là dốc hết một liếng điều nước tốt sâu đ ồ n g tam cân ngồi tại trồng chất trên ghế tiếp tục lắc đầu người cái này gọi là tệ cái này gọi tiền giấy năng lực công nghệ cao tô bạch càng là trực tiếp sớm đem cá dương lắp đặt nước đem xét lưới lắp g i á p hảo giao cho bí thư tiểu lưu miễn cho chờ một lúc câu được cá chuẩn bị ở sau bận b i ể u chân loạn thẳng đến hai người phủ lên mồi câu cần câu vào nước sau mấy người bận rộn hình ảnh lúc này mới yên tĩnh xuống tô bạch ngồi tại trên pháo đài nhìn thoáng qua dưới nước dò xét cá khí giám thị hình ảnh sau nói thật đại mễ siêu thị có thể lựa ta đã sớm dự liệu được nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới nghi thành thế mạng hỏa không có sai hai ngày này internet bên trên lửa không chỉ có riêng là đại mệ siêu thị liên đối nghi thành vậy triệt để lửa quá c h ớ n căn cứ phía quan phương số liệu thống kê đến xem năm nay kỳ nghỉ lữ hành bảng xếp hạng bên trong nguyên bản một mực thanh danh không hiển hách nghi thành thế mà lần đầu tiên lẹn đến người thứ ba vị trí trong đó có đại mễ siêu thị công lao nhưng vậy không thể rời bỏ đồng ba cân các loại tao thao tác ta nghe nói sát vách lưu châu còn có sân thành diêm đô tất cả đều tại cáo chúng ta nghi thành xâm phạm bản quyền chuyện này liền nói đến nói dài quá trước mấy ngày đại mẹ siêu thị vừa lửa thời điểm đồng tam cân liền dự liệu được sẽ có số lớn khách hàng chạy tới nghi thành vì tiếp được cái này đầy trời phú quý đồng tam cân cũng coi là không thèm đến s ỉ a mà nó điều kỳ quái nhất tao thao tác chính là đem nghi thành cho tuyên truyền thành n ồ i lẩu nơi khởi nguồn cho mình làm một cái hỏa hoa thành tên hiệu đánh lấy n ồ i lẩu thức ăn ngon cờ hiệu hấp dẫn du khách nhớ năm đó vì tranh khi đại thi nhân lý bạch cố hương thuộc tỉnh du giang thị hồ tỉnh lục can thị cam tỉnh thủy thiên thị mấy cái thành thị cướp đầu rơi máu chạy mà nổi lẩu long quốc truyền thống mỹ thực nơi khởi nguồn địa vị càng là phân lượng mười phần hiện tại nhất quyền uy thuyết pháp là nồi lẩu khởi nguyên từ trường giang bên bờ là lúc đầu người c h è o thuyền bọn họ nghiên cứu ra được phương pháp ăn vì tranh n ồ i lẩu nơi khởi n g u ồ n s ơ thành l ư châu nghi thành ba tòa thành thị cũng là tranh luận không ngớt rất nhiều năm ai cũng rõ ràng nếu ai làm tới n ồ i lẩu nơi khởi n g u ồ n vậy liền mang ý nghĩa du khách liên tục không ngừng có thể hết lần này tới lần khác tranh nhau tranh nhau đồng tam cân đột nhiên đem cái b ả n cho sốc nghi thành văn lữ bộ môn tại phía quan phương tài khoản bên trên công nhiên đánh ra nổi lẩu nơi khởi nguồn cờ hiệu tại trên internet trắng trợn mời chào du khách tay này thao tác xuống tới lưu châu cùng sơn thành lập tức không làm nữa thậm chí muốn khởi tố nghi thành xâm phạm bản quyền lúc này đồng tam cân ổn tọa điếu ngư lại một bộ cái kia không sợ bỏng nước sôi r á n g vẻ rời nhà đi ra ngoài thân phận đều là chính mình cho xâm phạm bản quyền bọn hắn bằng cái gì cáo ta xâm phạm bản quyền xâm phạm bản quyền là thương nghiệp hành vi mà chúng ta đây là thành thị tuyên truyền sơn thành lớn như vậy thể lượng có ý tốt cùng chúng ta nghi thành cướp miếng ăn lưu châu năm đó cướp chúng ta diệu thành xương hảo còn không cho phép chúng ta làm cái hỏa mã thành ta liền tuyên truyền bọn hắn có thể thì sao đi có thể ngươi thuyết như tầm n ư u mã tầm mã tô b ạ c h có thể cùng đồng tam cân trở thành hào hữu không phải là không có nguyên nhân t r ư ơ n g một trăm mười ba không là của ngài lương tâm rất đang tiền t r ư ơ n g một trăm mười ba không là của ngài lương tâm rất đang tiền đập chứa nước l a o bản vương lĩnh quân tìm đường này thật vất vả tìm tới một cái thích hợp bản địa nổi tiếng internet kết quả một vế hệ hỏi giá khá lắm tuyên truyền một lần ba v ạ c hối nhìn thấy giá tiền này vương lĩnh quân lập tức đưa di động nét vào trong túi cái này chỗ nào là tuyên truyền a đây là minh t ư ơ n g hắn nước này kho nuôi cá một năm mới kiếm bao nhiêu tiền vì tiết kiệm chi phí vương lĩnh quân kéo lấy quạch â n chỉ là mỗi ngày mười dặm tám hương thu lá ngô n đều muốn thu mấy trăm cân Giá cá trước vương vĩnh quân vậy xưa nay sẽ không vì bề ngoài đ á n mắt cho cá đánh cửa sổ bốn đồng xuân phát dùng vương vĩnh quân lời nói của chính mình bất luận là làm người hay là làm ăn đều muốn giảm lương tâm chính mình cũng không dám ăn cá n g ư ờ i bán cho người khác liền không sợ tác nhiệt bị thiên lôi đánh xuống thế nhưng chính là bởi vì giảm lương tâm vương vĩnh quân cá bề ngoài vĩnh viễn so người khác kém mập mập gầy gầy lớn nhỏ vậy không thống nhất giá cả vậy bán k h n g nổi kẻ bán cá thu hắn cá lúc giá cả đều so giá thị trường thấp không ít e m tệ khu trục lương tệ tình hồ dưới dẫn đến vương vĩnh quân n u ô i cá sự nghiệp càng phát ra gian nan trong nhà còn có một trai một gái ở trên đại học mắt nhìn thấy đều muốn dùng tiền ai đang lúc vương vĩnh quân v à đầu b ư ớ c thái lúc một cô đồ trang có đại mẹ siêu thị mua hàng xe thị cụt dọc theo mắc mô đường nhỏ nông thôn lái vào vương vĩnh quân sau phòng bãi đỗ xe f r a n h theo cửa xe đóng lại trương vĩ lấy tay phủi phủi trên quần áo cho đùi nhìn xem đ ư ợ c đại mẹ siêu thị logo vô cùng hài lòng không nói k h a trương chút nào tại nghi thành tiền lương giai tầng ai không hy vọng mặc vào một kiện đại mẹ siêu thị quần áo lao động mà vô luận trương vi đi tới chỗ nào chỗ nào đều sẽ quăng tới ánh mắt hâm mộ nâng hảo thủ túi sách sau trương vĩ liền cùng đồng sự cùng một chỗ đi vào vương hữu quân sân nhỏ mà khi vương hữu quân nhìn thấy trương vĩ mặc trên người đại mẹ siêu thị chế ngự sau nguyên bản chân không thiện hắn đằng một chút liền đứng lên các ngươi là đại mẹ siêu thị cho dù vương vĩnh quân trông coi ngư đường rất ít vào thành một chuyến nhưng không có nghĩa là hắn không biết đại mẹ siêu thị mấy ngày nay internet bên trên đại mẹ siêu thị lửa đến rối tinh rối mù liền ngay cả lao bà hắn mỗi cái chu đô muốn đi một chuyến đại mẹ siêu thị tất cả mọi người thuyết đại mễ siêu thị hàng đẹp giá rẻ có thể tuyệt đối không nghĩ tới đại mễ siêu thị mua sắm viên thế mà lại đến từ nhà đ ộ c chứa nước trương vĩ lần này đến chính là đến đảm luận thu mua hợp tác sớm tại vài ngày trước bọn hắn ngay tại trên thị trường phát hiện vương lĩnh quân cá mặc dù bề ngoài không dễ nhìn nhưng lại bị đại mẹ siêu thị một chút cho nhìn chúng mua sắm hàng mẫu mang về siêu thị sau không đến hai ngày siêu thị thực phẩm an toàn kiểm tra đo lường bộ môn liền xuất cụ kiểm tra đo lường báo cáo, báo cáo biểu hiện vương lĩnh quân nhà cá hoàn toàn phù hợp an toàn vệ sinh tiêu chuẩn biết được tin tức trương vĩ thế nhưng là kích động hỏng lão bản chúng ta lần này tới còn muốn mang một chút hàng mẫu trở về đồng thời chúng ta cũng muốn cùng ngài đàm luận một chút giá cả ngài cảm thấy thích hợp chúng ta liền mau chóng định ra đến thế nào nâng lên giá cả vương minh quân mắt trần có thể thấy đến bắt đầu thấp thỏm không yên bởi vì quanh năm lao động thô giáp hai tay trong lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi liền lấy thường thấy nhất cá trích tới nói cá trích lời nói năm năm khối một cân lần trước kẻ bán cá đến thu cá trích đều là bốn khối ngày ngủ ngày một tháng năm cân có thể vương vĩnh quân cảm thấy chính mình bỏ ra đáng giá năm khối một cân cái giá này đang lúc vương vĩnh quân sợ sẽ chính mình báo giá cả quá cao lo lắng đại mệ siêu thị không thú lúc quả nhiên trương vĩ lắc đầu lão bản cái giá tiền này lời nói cao cái kia bốn khối năm giá cả thấp là thấp điểm nhưng người ta tốt xấu là siêu thị có thể trường kỳ cung hóa tối thiểu không lo nguồn tiêu thụ a vương vĩnh quân còn tưởng rằng giá cả quá thấp có thể trương vĩ lại lắc đầu nói không là giá cả quá thấp a các ngươi thu mua thương không dùng sức mà ép giá cũng không tệ còn lại giá cả thấp tiến vào đại mễ siêu thị gần hai tháng đến nay bây giờ trương vĩ sớm đã không phải cái k i a t ạ i trong văn phòng làm trâu làm ngựa ngơ ngơ ngác ngác người làm công hắn có hơn bạn tiền lương để cho người ta hâm mộ phúc lợi lãnh mộ liên đối nhà của mình thời gian cũng biến thành h ồ n g hỏa đứng lên gần nhất trương vĩ còn nói đối tượng đối tượng là cấp ba giáo sư nhân phẩm tính cách đều không có đến chọn lại nhiều ở chung được dài một đoạn thời gian liền nên nói chuyện cưới cả cuộc sống như vậy thả trước kia là trương vi nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt càng ngày càng tốt có thể trương vi từ đầu đến cuối không có quên đây hết thể căn nguyên là cái gì là bởi vì tô tổ tổng là bởi vì đại mễ siêu thị chỉ có đại mễ siêu thị càng ngày càng tốt cuộc sống của mình mới có thể càng ngày càng tốt d u n g chủ quản lại nói ngắn hạn nhìn tại đối nhà cung cấp mua sắm lúc giá cả đương nhiên là càng thấp càng tốt nhưng trường kỳ nhìn làm như vậy ngược lại đối đại mễ siêu thị bất lợi rất đơn giản đạo lý giống vương vĩnh quân dạng này lương tâm nhà nuôi dưỡng càng ngày càng ít cũng là bởi vì bọn hắn nghĩ kỹ dễ nuôi cá lại không kiếm được tiền nếu như tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i vương hữu quân hoặc là đóng cửa hoặc là cũng chỉ có thể đánh không lại liền gia nhập cùng mặt khác nhà nuôi dưỡng một dạng cho cá thuốc sổ mà loại cục diện này hiển nhiên là đại mễ siêu thị không muốn nhìn thấy lúc đầu giống vương vĩnh quân dạng này nhà cung cấp hàng liền càng ngày càng ít lại tiếp tục ép giá lời nói đoán chừng về sau ngay cả nhà cung cấp cũng không tìm tới cho nên trường kỳ cân nhắc lại đối vương vĩnh quân loại này nhà cung cấp thu hàng lúc chẳng những không nên ép giá ngược lại hẳn là tăng giá để bọn hắn biết lương tâm nuôi cá cũng là có tiền đồ chỉ có dạng này lương tâm nhà cung cấp hàng mới có thể càng ngày càng nhiều vương l ã o bản lấy các ngài cá phẩm chất tới nói bốn khối ngày mùng ngày một tháng năm cân giá cả sắp thực quá thấp trương vĩ lời nói cho vương vĩnh quân lòng tin cả gan dựng lên cái sáu thủ thế thăm dò tính hỏi cái kia sáu khối trương vĩ tiếp tục lắc đầu chẳng lẽ lại bảy khối trương vĩ quả quyết nói chín khối đây là chúng ta nhập hàng giá tiến vào đại mệ siêu thị về sau tiêu thụ giá lại so với cái giá tiền này cao sáu chín m chín khối t r ư ơ n g Vĩ nhìn như cho cao nhưng vậy hoàn toàn ở giá thị trường phạm vi trong vòng chỉ bất quá mặt khác kẻ bán cá thu hàng ép giá rất chính mình bán thời điểm nâng giá nhiều mà đại mễ siêu thị mặc dù giá thu mua cao nhưng là tỷ lệ lợi nhuận lại thấp một tới hai đi lợi nhuận không gian tự nhiên tặng cho vương vĩnh quân dạng này nhà cung cấp nghe được cái giá tiền này vương vĩnh quân hai mắt trận thật lớn một mặt khó có thể tin bộ dáng nhà ta cá như thế đáng tiền không là của ngài lương tâm rất đáng tiền theo các loại cá giá thu mua bị báo ra đến vương vĩnh quân cảm thấy mình cả người đều trẻ mấy tuổi cái này bình thường đối lao bà cũng không dám nói chuyện lớn tiếng hán tử càng là lần đầu tiên trong phòng đối diện lao bà q u á t to lên bà nương nhanh lên đi ra châm trả thẳng đến hơn mười phút sau song phương miệng xác định ý hướng hợp tác sau khi trương vĩ hỏi thăm có thể hay không lại mang mấy con cá trở về hai lần lúc kiểm tra ta t r o ngao không có cá trở lấy hôm nay có hai cái câu cá khác nhân bọn hắn hẳn là câu được không già trẻ ta mang các ngươi mua đi chương một trăm mười bốn đây chính là nhân dân xí nghiệp ra hàm kim lượng lơ là, là chìm xuống Đồng tam cân đột cân nhiên tranh cãi, theo cán vốn tam theo cãi, hơi lúc ư nước thanh âm tương đương lưới bí thư tiểu trường, cười thư lưu. ợ n biên tăng lớn, thanh lớn, lớn, bản. nhìn thấy bản đồng tam cân bên trong cá,、so、với chính mình bên trong cá còn vui vẻ, mặt đều muốn nát. bí bí trói hai. tiểu với vui Trái lại bí thư tiểu độ đều cắt xét thấy tam mặt là láo láo l dây câu âm Hoắc, cá cá Cầm cá, cá so vẻ, này đã yên lặng bông u xuống xét lưới ngồi tại trồng chất trên ghế chơi lên điện thoại nghe được bí thư tiểu trường tiếng la sau ngẩng đầu yên lặng nhìn về hướng phía trước bóng lưng một mặt cái gì cũng không phải ghét bỏ ánh mắt mà tô b ạ c h nhìn xem b ị bí thư tiểu trương xét đi lên đỏ đồi cá chép lại nhìn xem chính mình chống r ô n g dương cá trực tiếp lựa chọn trở mặc ngược lại là đồng tam cân yên lặng đem m g ồ i câu lần nữa thả vào trong nước sau nghi thành sở dĩ có thể lựa còn phải cảm tạ ngươi ân bởi vì đại mễ siêu thị đun g xuống cần câu đồng tam cân dùng khăn xoa xoa tay cảm t h ắ n nói ngay từ đầu ta vì lưu lại du khách làm cái hỏa h ỏ a thành mạch lưới về sau cảm thấy mỹ thực quá mức đ ơ n nhất lại đi s ắ t vách mới đem bọn hắn làm hội đèn lồng g i hỏa sự tỉnh cho m ư ợ tới tại nghi thành bậy làm lên hội đèn lồng thậm chí còn tại mỗi lúc trời tối tại bờ trường giang làm pháo hoa tiệc tối về sau ta mới biết được các du khách sở dĩ nguyện ý lưu tại nghi thành cũng không phải là bởi vì những này nhìn chằm chằm bất động như núi lơ là tô bạch buồn b ụ c nói bởi vì cái gì bởi vì người đồng tam cân lần nữa bên trong cá nhấc lên một đầu đại bản tức sau bởi vì chúng ta mỗi cái nghi thành người tại đụng phải du khách ngoại địa lúc đều coi bọn họ là thành thân người chiêu đ ã i rất nhiều tiệm lầu tiệm ăn uống du khách ngoại địa có thể bằng thẻ căn cước hưởng thụ giảm hai mươi thậm chí giảm ba mươi ư u lãi xe taxi vận lực không đủ rất nhiều thị dân sau khi tan việc mở ra xe cá nhân đến sân bay c h ạ m tàu đệm từ miễn phí đưa đón du khách rất nhiều về hưu lao đồng chí đều tự nguyện đến cộng đồng báo danh khi người tình nguyện duy trì khu phố vệ sinh hoàn cảnh cho du khách phục vụ chỉ đường liền ngay cả chúng ta nghi thành đám kia dạy mãi không sửa kẻ cắp chuyên nghiệp trong khoảng thời gian này đều thành đoàn đi sắt vách lưu châu đi làm lưu lại du khách không phải nồi lẩu không phải hội đèn lồng cũng không phải pháo hoa mà là chúng ta nghi thành người nhiệt tình tất cả mọi người hy vọng nghi thành tốt hy vọng quê hương của mình tốt đồng thời đồng tam cân quay đầu nhìn về phía tô mạch mọi người vậy hy vọng đại mễ siêu thị tốt Hy v ọ ngươi n g tốt. Tô Bạch, ngươi là chúng ta nghi thành đi ra ngoài cái thứ nhất trăm tỷ phú hảo ngươi không có quên nghi thành không có quên chúng ta nghi thành phụ lao hương thân ngươi có lương tâm làm hiện thực mở đại mẹ siêu thị cho mọi người mang đến thật sự lợi ích thực tế tất cả mọi người ghi ở trong lòng vô luận ngươi tương lai thế nào chỉ cần ngươi kiên trì ngươi phần này dự tính ban đầu cùng bản tâm chúng ta nghi thành năm triệu phụ lao hương thân hay là sẽ hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngươi nghe đồng ba cân nói nhìn xem hay là bất động như chúng tao tô bạch đ ậ ngũ vị mình vì sao mỗi lần cùng lao động câu cá đều câu đến cái mối mọi như đâu t ú i đầu nhìn thoáng qua máy giám thị rõ ràng cá ngay tại chính mình mồi câu bên cạnh du đãng có thể nó chính là không ăn ngươi có biện pháp gì đâu lao đ ồ n g ân ta hẳn là muốn đi về dung thành ân nghe được tô bạch muốn rời khỏi tin tức đồng tam cân trong lòng một trận vắng vẻ lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi cùng vòng tư bản thỏa đảm vòng tư bản để lương quý sương lão gia tử đến nghi thành cùng tô bạch hòa đảm chuyện này đồng tam cân tự nhiên là biết đến có thể đàm phán kết quả cụ thể thế nào đồng tam cân nhưng lại không biết theo đạo lý tô bạch nói lên lương cao cao phúc lợi cùng lợi tức thấp nhận xét lược vòng tư bản căn bản liền sẽ không đồng ý theo đồng ba cân suy đoán kết quả tốt nhất chính là vòng tư bản cho phép đại mẹ siêu thị tồn tại nhưng điều kiện tiên quyết là tô bạch chỉ đem đại mẹ siêu thị lưu tại nghi thành không hướng ra phía ngoài quyết chương còn tại đàm luận hẳn là liền hai ngày này ra kết quả lương lão đã hồi ma đô hai ngày này ngay tại tích cực cùng phía quan phương cùng vòng tư bản tiếp xúc tin tưởng không được bao lâu liền có thể ra kết quả tô bạch vậy t i tưởng chính mình nói lên điều kiện vòng tư bản sẽ không tự tuyển đồng tam cân lần nữa kéo một con cá cho tô bạch nhìn Ai, như vậy c ũ một tuần chỉ ít đại i mẹ siêu thị h lưu lại, mặc dù k thành thành khác này đối đồng tam cân đối nghi thành tới nói đều kiếm lợi lớn cho chuyện một chút hai người liền phát hiện có vẻ như lẫn nhau không có ở một cái kênh bên trên tô bạch cùng đồng tam cân lướt nhau hai người chăm miệng một lời ai nói đại mễ siêu thị sẽ không quyết t r ư ơ n g chẳng lẽ vòng tư bản cho phép ngươi quyết t r ư ơ n g lần này đồng tam cân không bình tĩnh ngay cả phào chìm xuống cũng không có chú ý đến thấy bí thư bên cạnh tiểu trương gấp đến độ vào đầu không phải ngươi cùng bọn hắn thế nào nói a bọn hắn thế mà lại cho phép ngươi quyết t r ư ơ n g tô bạch vậy một mặt bình tĩnh còn có thể thế nào đàm luận để bọn hắn ra năm mươi tỷ giúp ta khuyết t r ư ơ n g thôi năm mươi tỷ giúp ngươi lần này đồng tam cân triệt để không bình tĩnh liền ngay cả bí thư bên cạnh tiểu trương đ ề u một mặt ta vừa rồi nghe thấy được cái gì biểu lộ vòng tư bản không nhưng cùng với ý tô bạch quyết trương đại mệ siêu thị còn muốn xuất tiền mà khi tô bạch đem chính mình cùng lương l á o nói lên điều kiện nói thẳng ra sau đồng tam cân khẽ nhất cái cảm đã triệt để không khép được cái này cái này cũng có thể làm ngươi cùng vòng tư bản ngay từ đầu không phải thủy hòa bất dung sao quốc gia ở giữa chỉ có lợi ích vĩnh hằng không có vĩnh hằng bằng hữu câu nói này đặt ở vốn liếng ở giữa cũng giống như vậy tô bạch không có khả năng phá tan vòng tư bản một nhà độc đại long q ố c cũng cần vòng tư bản để duy trì kinh tế bình ổn tựa như lương lao nói song phương một mực đầu nữa sẽ chỉ huyên náo lưỡng bại c â u t h ư ờ n g để vốn nước ngoài ngồi thu ngư n ông thủ lợi cho nên hòa đàm mới là tốt nhất kết quả mà tô b ạ c h nói lên biện pháp giải quyết không thể nghi ngờ khai sáng một đầu hoàn toàn mới mạch suy nghĩ thi hành toàn dân lương cao cao phúc lợi mọi người cùng nhau b ả n hoạc kinh tế đồng thời đối nội n h ư ờ n g lợi tại dân đối ngoại tập thể ra biện kiếm lời đa vui bọn hắn có thể đồng ý có thể kiếm tiền sự tỉnh bọn hắn vì sao không đồng ý khi đồng tam cân tỉnh táo lại suy nghĩ mấy giây sau sắc mặt đại biến chờ chút ta có hay không có thể đem ngươi lời nói hiểu thành chúng ta sắp tiến vào quốc gia phát đạt hàng ngũ toàn dân thi hành lương cao cao phúc lợi các đại s ĩ nghiệp bắt đầu đường lợi tại dân giá hàng phổ biến hạ xuống còn có phổ cập tám giờ làm biệt chế hai ngày ngày nghỉ siêu trưởng có lương n g h ỉ đồng chế độ cái này không phải liền là quốc gia phát đạt điểm báo sao tô bạch lắc đầu không đến mức nhưng tóm lại là một cái tốt mở đầu đối với quốc gia kinh tế mà nói đơn giản là hai loại tình huống tuần hoàn tốt cùng tuần hoàn đạt tính tại tô bạch nơi này mở một tốt đầu đồng thời mang theo vòng tư bản cùng một chỗ làm lên lương cao cao phúc lợi mách tính có tiền có nhàn tự nhiên là sẽ tiêu phí du lịch trắng trợn mua sắm thương phẩm mà xí nghiệp cũng có thể mở rộng lượng tiêu thụ thu hoạch được hiệu quả và lợi ích lại cho nhân viên phát tiền lương hình thành một cái tuần hoàn tốt nhìn theo góc độ khác mọi người có tiền cũng liền nguyện ý kết hôn mua xe mua nhà sinh con tiến tới để cao quốc gia thực lực tổng hợp mấu chốt nhất vẫn là người người một khi có hy vọng liền có nhiệt tình khi mười mấy ước long quốc người đều vén tay á o lên ủng hộ làm thời điểm long quốc trở thành quốc gia phát đạt chỉ là vấn đề thời gian lúc này động tam cân đã triệt để không tâm tình câu cá nhìn xem bên cạnh không có lão một mặt cảm thán lực lượng một người dung chuyển toàn bộ vòng tư bản tiến tới cải biến cái này châu ngựa thời đại để long quốc phủ lên máy đẩy tăng áp hướng phía quốc gia phát đạn hàng ngũ nhanh trần phi nước đại là cái này nhân dân xí nghiệp ra hàm kim lượng t r ư ơ n g một trăm mười lăm tới lớn m y ở cổ kỹ cao thấp cho ngươi cái phó tổng làm t r ư ờ n g một trăm mười lăm tới lớn m y ở cổ kỹ cao thấp cho ngươi cái phó tổng làm đồng tam cân nói không có sai cái này châu ngựa thời đại rốt cuộc phải kết thúc chỉ bất quá tuyệt đại đa số người đều đối với chuyện này không biết c h ú nào mà cái kia sắp cải biến thời đại nam nhân nhưng như cũng không cân vận mệnh cho đồng tam cân đều nhịn gấp năm mươi tỷ ngươi cũng xin hỏi vòng tư bản m u ố n một con cá ngươi câu không nổi tô bạch chính một bên nhìn chằm chằm dưới nước máy giám thị hình ảnh một bên dùng cần câu điều chỉnh mỗi câu vị trí muốn đem mỗi câu trực tiếp ném vào miệng cá bên trong đừng nói chuyện ta tại thao tác nhưng n g ô luận tô bạch như thế nào thao tác đáy nước con cá liền đối tô bạch mỗi câu làm như không thấy l i ê n ngay cả bí thư tiểu trương đều nhìn không được nghĩ đến lần sau muốn hay không đi mời hai cái thợ lặn đến giúp đỡ treo cá dạng này không xuống dưới cũng không phải biện pháp a thử đường này hay là không có kết quả tô bạch vậy nhận hoang giao giã l i n h coi như hắn câu không đến cá vậy giới hạn mấy người bọn họ biết ảnh hưởng không lớn đang lúc tô b ạ c h nghĩ đến muốn hay không từ đồng bà cân ngư hộ lý bắt mấy con cá bỏ vào chính mình trong giường cá lúc sau lưng cách đó không xa chuyển đến đập chứa nước lao bạn thanh â m thế nào câu được bao nhiêu a nghe tới thanh â m tô b ạ c h một cái quay đầu vừa hay nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc mà đi tại trên đê đập c h ứ a mỹ xa xa nhìn thấy quay đầu tô b ạ c h sau ngay từ đầu còn không dám tin tưởng thẳng đến nhìn thấy tô mạch sau lưng ngồi lưu bí thư sau mới kinh hỉ nói tô tổng nhân sinh khó xử nhất sự tình có hai kiện một cái là ngươi lần thứ nhất đi mẹ vợ trong nhà làm k h á c h lúc v ừ a thống thống khoái khoái bên trên sông cơ lớn nhấc lên quần chuẩn bị bơm nước lúc mới phát hiện b u ồ n cầu chặt lại mà cái thứ hai tôi h chính là ngươi ở trên không quân thời điểm bị ngươi nhân viên bắt gặp mà liền tại tô bạch lúng túng chụp ngón chân lúc một cái toàn thân tản ra nhân tính quan g mang ra hỏa xuất hiện ở tô bạch trước mặt chỉ gặp bí thư tiểu trương một cái bước xa đi vào tô bạch trước mặt đỡ lên tô bạch đồng thời nói c à n tạ này kệ dầm thoải mái hơn cảm ơn a tô tổng giúp ta nhìn chằm chằm lâu như vậy mà nhìn thấy tiểu trương đã tay mắt lanh lệ ngồi tại chính mình chỗ câu bên trên tô bạch cảm thán không thôi nhân tài a nếu n tới đại mễ khoa kỹ cao thấp cho ngươi cái phó tổng khi nhìn nhìn lại phía sau chơi điện thoại x o á t đầu âm bí thư tiểu lưu cần ngươi làm gì phản ứng nửa giây sau tô bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức hướng phía đồng ba cân chỗ câu đi đến đồng thời đại ngôn b ấ t t à n g nói đi lao đ ồ n g giúp ta câu được lâu như vậy ngươi cũng mệt mỏi để cho ta tới hắc ta không phải ngươi đứng người lên lao đ ồ n g nhìn xem trực tiếp ngồi tại chính mình chỗ câu bên trên tô bạch một mặt ta là ai ta ở đâu hoảng hốt biểu lộ lần trước ngươi cướp ta hoa tử coi như xong lần này trực tiếp xông về phía trước chỗ câu chỉ gặp tô bạch từ trong hàm giang gạt ra một câu để cho ta hưởng thụ nửa giờ ta lại cho nghi thành viên xây hai chỗ trường học nghe nói như thế đồng tam cân yên lặng cầm lấy xét lưới câu câu không đến ta cho ngươi làm xét hai đầu đi lên mà liền tại tô bạch bỏ ra hai chỗ trường học đại giới tại đồng ba cân trước mặt cùng nổ tại công nhân viên của mình trước mặt điên c u ồ n g trang mỗi lúc ở ngoài mấy ngàn dặm ma đô phục đàn đại học giáo sư r a trúc lâu bên trong làm kinh tế học thái đầu lương quý sương đang ngồi ở chính mình máy tính trước mặt nhìn xem trên màn hình c h ố n g không văn kiện tự hỏi như thế nào viết xuống cái này sắp cải biến lịch sử câu nói đầu tiên trở lại ma đô về sau lương quý sương lập tức hội kiến mấy tên vòng tư bản đại biểu truyền đạt tô bạch ý nghĩ cùng lương quý sương khác biệt vòng tư bản tại đối mặt chuyện này lúc hiện nhiên càng thêm lý tính nhìn chung mấy năm này long quốc đã tiến nhập thấp dục vọng thời đại người trẻ tuổi không nói yêu đương không kết hôn không mua nhà tỷ lệ sinh dục mấy năm liên tục nga xuống kinh tế một đầm nước đọng chuyên gia kinh tế thuyết là dân chúng có tiền không nguyện ý hoa có thể sự thật thật sự là như vậy phải không vòng tư bản so với ai khác đều rõ ràng là bọn hắn cắt k i ể u thái cắt quá hung ác hiện tại dân chúng căn bản là không có tiền nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp đợi đến kinh tế triệt để sập bản thời điểm môi hở răng lạnh ai cũng trốn không thoát mà bây giờ tô b ạ c h đưa ra lương cao cao phúc lợi cùng lợi tức thấp luận sách lược mặt ngoài là tại cắt vòng tư bản thịt để tài phú một lần nữa phân phối trên thực tế là vì bàn h o ạ t kinh tế để vốn liếng cứu thị chỉ có dân chúng trong tay có tiền tất cả mọi người nguyện ý tiêu phí mới có thể để cho kinh tế một lần nữa lưu động đứng lên cũng chỉ có kinh tế khôi phục vòng tư bản mới có thể tiếp tục kiếm tiền ngắn hạn nhìn là nhường lợi tại dân vòng tư bản đ ặ n thiệt thòi có thể lâu dài nhìn liền đổi u theo thị một dạng mọi người cùng nhau đem bánh ngọt làm lớn kiếm được ngược lại càng nhiều hiện tại tô bạch đã cho mọi người làm ra làm gương mẫu sáng lập đại mễ siêu thị sử dụng lương cao cao phúc lợi cùng lợi tức thấp nhận xét lược hắn đang dùng hành động thực tế nói cho vòng tư bản làm như vậy cũng có thể kiếm tiền ngược lại còn có thể kiếm được càng nhiều nguyên bản tô bạch căn bản không cần để ý tới vòng tư bản có phía quan phương duy trì có dân chúng đại thế hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng làm lớn làm mạnh nhất chi độc tú nhưng cuối cùng tô bạch hay là lựa chọn cùng vòng tư bản hòa đàm bởi vì tô bạch chính mình vậy rõ ràng nếu như long quốc chỉnh thể kinh tế tiếp tục c h u y ể n về bách tính trong tay không có tiền coi như hắn lại lương tâm tạo thương phẩm giá cả l ạ i thấp lại có thể bán cho ai đây dựa vào hắn một người lực lượng cuối cùng không cải biến được vào cục hắn không muốn để cho hắn vinh quang xây dựng ở bách tính cùng khổ bến trên tựa như tô bạch chính mình nói một chi hoa lên hương chỗ nào so ra mà vượt muôn tiếng nghìn hồng cả vườn xuân đâu hiện tại tô bạch đứng dậy cùng vòng tư bản nắm tay hòa đàm Hiệu triệu mọi người cùng nhau tư lấy vòng bản, cùng đem khi i n tế bản hoạt ể u nguyện thị, ý mấy a nhau n người cùng nhau kiếm tiền. g theo Khi mọi kiếm m cái vòng tư bản đại biểu nghe được lương lao thuật lại sau n h a o n h a o trầm mặt thật lâu bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết hiện tại kinh tế tình thế có bao nhiêu ác liệt sao không bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng bởi vì đây đều là vòng tư bản tạo thành hiện tại dân chúng thời gian không dễ chịu có thể vòng tư bản thời gian lại tốt qua dân chúng trong tay không có tiền vòng tư bản thương phẩm chỉ có thể trồng chất tại trong kho hàng hít bụi bán không được thương phẩm sẽ chỉ không đáng một đồng đáng sợ nhất là bốn liếng đều là trục lợi ích kỷ bọn hắn tình nguyện nhìn xem tiết l ợ tình nguyện nhìn xem kinh tế sập bàn mọi người cùng nhau hủy diệt tình nguyện đem tiền mang vào phân mộ cũng không nguyện ý móc một phân tiền không có người nghĩ tới đoàn kết lại cùng một chỗ cứu thị cùng một chỗ cứu vãn bị cắt tới chỉ còn g ố c dạng giao hẹ mầm mà bây giờ tô bạch đứng dậy từ bỏ hắn độc chiếm vị trí đầu cơ hội mà là lựa chọn hiệu triệu lấy vòng tư bản cùng một chỗ đến một trận oanh liệt liệt bốn liếng cứu thị cứu vãn g a o hẹ mầm đồng thời vậy tại cứu vãn từng người tự chiến vòng tư bản cái kia đối mặt với cơ hội này rơi vào tiền nhãn mà bên trong vòng tư、bản. sẽ đồng ý sao đang lúc lương láo chuyển xong lời tô bạch lời nói dạ bộ như h ư ỡ n g hờ ống trả kỳ thực khẩn trương đến móc ngón chân lúc không bao lâu một tên đại biểu đứng lên cùng lương láo kết nắm chặt cùng một chỗ cảm thắm nói đến bây giờ chúng ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì đâu không lại tô bạch vì cái gì bởi vì cách cục nghe nói như thế lương láo tay run nhẹ nhẹ vậy các ngươi chúng ta cũng không phải không nghĩ tới cứu thị nhưng ngài hẳn là rõ ràng vòng tư bản vĩnh viễn không có đoàn kết hai chữ mỗi người đều muốn tự quét tuyết trước cửa đều muốn lấy mượn cơ hội vớt một đợt đều muốn lấy kiếm s o n g khối cùng một khối tiền buồn cười là vì nhằm vào hắn chúng ta vòng tư bản xưa nay chưa từng có đoàn kết ở cùng nhau mà bây giờ tô b ạ c h lại một lần nữa lợi dụng chúng ta đoàn kết cho chúng ta vẽ lên một cái bánh nướng không sai tại trong mắt chúng ta lợi ích cao hơn hết thảy nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta k h u y ế t thiếu lâu dài ánh mắt có lẽ chúng ta vậy xác thực nên cho r a u hẹ mầm bón bón phân vì năm sau mùa xuân có thể thu cắt càng nhiều g a o hẹ không phải sao không có sai vòng tư bản đồng ý tô mạch yêu cầu cái này nhìn như vi phạm kinh tế quy luật một m ả n hoàn toàn xuất hiện tại kinh tế học thái đầu lương v í xương trước mặt tô b ạ c h dùng lương tâm của hắn cùng nghe q u y ê n ảnh hưởng tới vô số quốc dân vậy dùng hắn cách cục cùng phích lực ảnh hưởng tới toàn bộ vòng tư bản hắn thật làm được chỉ bất quá đối với loại này có thể thay đổi toàn bộ thời đại cải biến long quốc kinh tế cách cục sự kiện trọng đại vô l u ậ n là vòng tư bản hay là long quốc phía quang phương đều là cực kỳ thận trọng ổn chi lại ổn không có cách nào tô mạch cái này một trận thao tác xuống tới ảnh hưởng nhiều lắm vòng tư bản đang thương thảo như thế nào quy mô lớn thi hành lương cao cao phúc lợi giai đoạn tính thi hành lợi tức thấp nhuận sách lược mà long quốc phía quan phương các bộ môn vậy tại bí mật hành động nhằm vào chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng khả năng vấn đề xuất hiện làm ra sung túc khẩn cấp dự án thậm chí long quốc âm thầm thao tác đều đã bắt đầu ảnh hưởng đến quốc tế thị trường chứng khoán không rõ chấn động liền ngay cả nước ngoài chuyên gia kinh tế cũng bắt đầu nhao n h a u dự đoán long quốc đây là muốn làm lớn động tác cùng lúc đó long quốc mấy trăm nhà phía quan phương truyền thông thu sạch đến thông tin bản thảo tên đã trên dây chỉ chờ ra lệnh một tiếng mà trận này bị long quốc phía quan p ư ơ n g gọi bay lên kế hoạch tính lịch sử trong khi hành động Đóng vai lấy không còi n không phải không mạch suy nghĩ ta chỉ là đang hưởng thụ hưởng thụ loại này đứng tại thời đại triều đầu nhìn xem lịch sử sắp vượt qua hoàn toàn mới một tờ thời khắc trọng đại nói xong lương quý sương quay đầu nhìn về phía b ầ y ở trên b á n sách khung ảnh đó là năm đó tô b ạ c h đại học bỏ học lúc rời đi trường học một ngày trước lôi kéo lương l á o cùng một chỗ đập hạ nhật dưới bóng cây tuổi trẻ tô b ạ c h ngây ngô non nớt ô m lương l á o bả vai cười đến như cái ngu ngơ ai có thể nghĩ tới chứ năm đó cái kia cười đến giống ngu ngơ ra hỏa thế mà cải biến toàn bộ thời đại c ả m tạ c ả m tạ mỗi một vị có thể nhìn đến đây bằng hữu t r ư ờ i sáu thời đại mới cẩy lệ chính thức thổi lên chương 116, t h ờ i đại mới cẩy lệ chính thức thổi lên ngày h a tháng s chủ nhật đây chính là một cái bình thường cuối tuần trong lịch sử hôm nay rót giờ năm thế lên ngôi là ánh quốc quốc vương nạp cố lệ ổng bị lưu đ ẩ y tới sen helena d i a mép không nói võ đức sẽ bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau chia ra ba đường tập kích ma hùng nhưng từ hôm nay trở đi long quốc sách lịch sử độ dày sẽ gia tăng một tờ tiến kinh thời gian hai giờ chiều cả đại tây b ắ c người chăn dê cưới chính mình m ộ t tờ tại trên thảo nguyên r o n g ruồi và các trên đảo ngư dân chính thừa dịp mùa nghỉ đánh bắt cá vệ thuyền bổ lưới sơn thành thức ăn ngoài tiểu ca đang đội l ê n nhật mang theo thức ăn ngoài nhìn xem điện thoại hướng dẫn tứ phương mờ mịt đại ma đều sân trường tình lữ lần đầu tiên tới bến thượng hải thưởng thụ lấy vị c h u a tranh bình thường gây ngô tình cảm lưu luyến đối với rất nhiều long quốc người mà nói đây chẳng qua là lại bình thường như một ngày thẳng đến phúc đ ả n đại học giáo sư ra trúc lâu bên trong qua tuổi lục tuần lương quý sương giáo sư nhìn xem mình đã mấy lần sửa chữa t r a o chuốt sau văn trường ngay trước chính mình kích động thế tử đưa ngón trỏ ra nhấn xuống en t e r khóa đại mễ đãi ngộ tương lai bởi vì cái gọi là tiêu đề càng ngắn sự tình càng lớn làm kinh tế học thái đầu lương quý sương đem đại mẹ siêu thị nói lên lương cao, cao phúc lợi gọi tắt là đại mễ đãi ngộ Cũng đại mễ đáy ngộ tại có thể trong nước i quy mô lớn phổ cập khi lương vi xương thiên văn chương này xuất hiện tại danh sưng ơ long quốc kinh tế trong chóng đo chiều gió long quốc kinh tế tuần san bên trên lúc không đến một phút đồng hồ long quốc tin tức long quốc nhật báo long quốc nhân dân báo tam đại long quốc phía quan phương đỉnh tiêm quyền vi truyền thông ngay đầu tiên liền đối thiên văn chương này tiến hành đăng lại không đến ba phút cả nước mấy trăm nhà phía quan phương truyền thông vậy nao n h a u hạ tràng đăng lại trong vòng năm phút đồng hồ hơn ngàn cái phía quan phương hợp tác truyền thông tài khoản liền đem tin tức này chuyển tới internet mỗi một hiệu đánh tại văn chương phát ra phút thứ tám long quốc quốc gia điện thị đ à i băng tần tin tức liền chính thức mở ra liên quan tới đại mễ đãi ngộ đặc chế tin tức chuyên mục cũng mời mấy vị trọng lượng cấp khách quý là lương vi sương văn chương làm xác nhận mà liên tại tin tức chuyển ra trước tiên hồ tỉnh đàm châu thị ngay tại cao ốc văn phòng bên trong tăng ca đổi phương án c h ú khải nhìn xem màn hình dưới góc phải bắn ra tin tức sau tùy ý ngắm vài lần liền trực tiếp xin lên rơi lại tới phía quan phương hàng năm đều muốn tuyên truyền mấy đợt hiệu triệu s í nghiệp tuân thủ tám giờ làm v i ệ c chế đề cao nhân viên phúc lợi lãnh mộ có thể kết quả đây phía quan phương tuyên truyền phía quan phương các đại s í nghiệp nên tăng ca tăng ca nên giảm lương giảm lương ai chim ơ i a cùng chu khải một dạng rộng rãi dân mạng khi nhìn đến phía quan p ư ơ n g phát ra tin tức sau tình h u ố n đều không được mấy sói đến đây cô sự nghe nhiều tất cả mọi người lên miễn dịch rất nhiều dân mạng chạy đến long quốc tin tức đầu âm tài khoản bên dưới bình luận nghe nói thiên văn chương này là tô tổng đại học lão sư lương quý sương giáo sư viết vô luận kết quả thế nào duy trì lương lão mặc dù ta đối đại mễ đ á i ngộ phổ cập căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào nhưng trừ tô tổng bên ngoài tóm lại có người nguyện ý đứng ra cho chúng ta nói chuyện đem đại mễ đ á i ngộ phổ cập đến cả nước ta chỉ có thể nói ngẫm lại là được lương tâm tô tổng chỉ có một cái muốn cho tất cả lão bản cũng giống như tô tổng một dạng có lương tâm sợ là đời ta đều không gặp được đi mà liên tạ cũng không tin đại mễ đãi nộ có thể phổ cập lúc. Mà máy danh sưng Long、Quốc、Internet to lớn nhất nhà máy ước Phương Mạng Lưới. Là Ước Quốc Lưới. Lưới to Trương Phương Ban văn tuyên tuyên trở để toàn thể tăng lương 15. trưng hữu long vừa mới tuyên bố xong hiện trường truyền thông đèn tờ lát liền chiếu sáng t o à n trường cùng lúc đó ưu phương mạng lưới nội bộ công ty trong nhóm vậy triệt để b ỡ tổ một cái quanh năm tăng ca thức đêm đầu t r ọ c lập chỉ biên năm gần hai mươi sáu tuổi đầu t r ọ c đại thúc nhìn xem trong nhóm các loại vẻ mặt kích động bao cầm điện thoại run dày đến không kiềm chế được nỗi lòng h á n thậm chí trong lúc nhất thời không thể tin được sự thật này cầm điện thoại khắp nơi hỏi t h ă m thật không tăng ca thật có thể cam đoan hai ngày, ngày nghỉ còn có ba mươi ngày nghỉ、đông. đồng dạng kích động đồng sự điên cùng lôi kéo vở vai của hắn vừa đi vừa về lay động nói chuyện nước bọn đều phun đến trên mặt của hắn còn có tăng lương ba mươi xác nhận tin tức là thật sau cái này vừa mới kết hôn bị phòng vay xe vay ép tới không t h ở nổi tăng ca thêm đến một thân bệnh tiểu h ỏ a tử lập tức ngồi liệt đang làm việc trước bản một đại nam nhân khóc b ủ l ù đủ loa cùng một thời gian ký tên xong văn bản tài liệu trương hữu long ngay tại về phòng làm việc của mình trên đường từ biểu lộ không khó coi ra ước phương mạng lưới dẫn đầu dẫn đầu thi hành đại mễ lãnh ngộ làm người sáng lập trương hữu long nội tâm tương đương tâm thần bất định lần ả này s vòng h tư à mà n n cục, h bản đi theo tô bạch quay con toi ước phương mạng lưới dạng này internet đầu nhà máy lớn tự nhiên muốn xung phong đi đầu đại mễ đái ngộ đã thi hành còn lại liền mắt thấy đại mễ đái ngộ thi hành sao hiệu quả đến cùng có thể hay không giống tô bạch nói như vậy gia tăng nhân viên tính tích cực sáng tạo cao hơn hiệu quả và lợi ích bàn hoạch chỉnh thể kinh tế hiện tại hay là ẩn số về phòng làm việc trên đường trương hữu long yên lặng cầu nguyện tô bạch người tốt nhất là đúng mà đang lúc tâm thần bất định không thôi trương hữu long trở lại cửa phòng làm việc đang chuẩn bị tiến phòng làm v i ệ c lúc hắn đột nhiên bị bí thư gọi lại trương tổng ân nhìn xem tựa hồ không tốt lắm mở miệng bí thư trương hữu long nghi ngờ nói có việc bí thư mang theo hưng phần nói ta cảm thấy ngài hẳn là đi dưới lầu nhìn xem trương hữu long phòng làm việc tại cao ốc tầng cao nhất bình thường nói dưới lầu chính là dưới chỉ mặt nhân viên khu làm việc nghe bí thư lời nói trương hữu long vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đi dưới lầu nhìn xem có gì đ a n g xem không phải liền là một đám nhân viên biết được thi hành đại m ẽ đãi ngộ sau cùng một chỗ reo hỏi chúc mừng sao nhưng khi cửa thang máy mở ra trương hữu long đi vào trong đó một tầng khu làm việc sau lập tức bị khu làm việc bên trong tràng cảnh cả kinh định tại nguyên chỗ chương một trăm mười bảy ta còn có thể hưởng thụ nhân dân xí nghiệp ra đái ngộ chương một trăm mười bảy ta còn có thể hưởng thụ nhân dân xí nghiệp ra đái ngộ dĩ vãng bức phương mạng lưới khu làm việc dùng một cái từ ngữ để hình dung chính là âm vũ lầy tử khí một tầng lầu vượt qua bốn trăm người khổng lồ khu làm việc lúc làm việc so sánh với khóa còn an tĩnh ai trên mặt b à n nát cái ly pha lê cả tầng lầu đều có thể nghe thấy các công nhân viên giao lưu cũng rất ít nói chuyện cơ hồ tất cả đều là đánh chữ mỗi người công tác thời điểm đều mang theo thai nghe rất nhiều công tác mấy năm nhân viên thậm chí gọi không ra chính mình động sự danh tự toàn bộ khu làm việc kiềm chế lạ lẫm khuyết thiếu nhân tình vị mà khi trương hữu long coi là công bố thi hành đại mễ đãi n ộ về sau toàn bộ khu làm việc hẳn là một mảnh ồn ào sôi sục vui chơi có thể sự thật chứng minh trương hữu long nghĩ sai các công nhân viên biết được công ty thi hành đại mễ đãi ngộ sau sắp thực kích động hưng ơ phấn một hồi lâu nhưng cũng rất mau trở về đến chính mình công vị bên trên thẳng đến trương hữu long mang theo bí thư đi ra thang máy sau rốt cục thấy được để hắn khó có thể tin một màn chỉ gặp nguyên bản âm u đầy từ khí khu làm việc hiện tại tựa như đánh trận một dạng náo nhiệt một tên nhân viên từ chỗ ngồi của mình đứng người lên cách hai hàng công vị hô tony ta phát ngơi văn bản tài liệu thấy không tranh thủ thời gian xem hết phản hồi cho ta gấp c ọ p lông chờ ta năm phút đồng hồ còn có ta không gọi t o n y ta gọi mãi khác mà một tên lập trình viên thì ngồi tại công vị bên trên đem chính mình bản phím đều nhanh gõ ra hỏa tình tử tay kêu nhanh nhanh đến kỹ thuật xuất thân trương hữu long đều thẳng trừng mắt một bên gõ còn vừa mắng sản phẩm quản lý đều không mang theo đầu g ó c đi làm sao nâng thứ gì quỷ nhu cầu mà một tên chủ quản cũng làm chúng tuyên bố bộ môn sửa chữa ý kiến ta đều phát trong nhóm vì tiết kiệm thời gian liền không mở hội thảo luận còn có ba giờ t a tầm mọi người hôm nay có thể đổi song không đổi không hết ta liền sớm đổi bảng giờ giấc vừa dứt lời một tên nhân viên liền bén tay háo lên lời thề son sắt nói không cần đuổi ta hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đại lao mang theo bay một tên khác nhân viên vậy lấy x u ố n g thai của m ì n h cơ nhìn xem trước mặt màn ảnh máy vi tính b ẹ bẹ cổ phát ra xương cốt vặn bẹo giọt vang ha ha ngươi nếu để cho ta tăng ca ta có một trăm loại biện pháp màu cá có thể ngươi nếu để cho ta đúng giờ tan s ở ha ha là thời điểm để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là hiệu s u ấ t đế đều tránh ra lao tử muốn báo nổi chỉ gặp nhân viên âm u đầy tử khí khu làm việc bên trong Đại mệ đái ngộ vừa mới thi mệ ngộ hành, vừa lập, đẩy đẩy, kéo kéo. Một một lập tức trương o á t a các hữu i long bay đầu nhìn về phía mình bí thư bí thư nhún vai sau trương tổng ta chỉ có thể nói mò cá là mỗi cái người làm công trạng thái bình thường không có sai cho dù là tại ước phương mạng lưới dạng này đầu internet nhà máy lớn mò cá cũng là mỗi cái người làm công trạng thái bình thường đây chính là cái gọi là tính trơ mỗi người đều sẽ thử đi thăm dò lượng công việc hạ t cuối hạ đặt hạng mục làm việc có thể một tháng làm xong báo giờ ở giữa kế hoạch biểu thời điểm thường thường báo thành hai tháng thậm chí ba tháng dù sao hạng mục vĩnh viễn làm không hết còn không bằng kéo lấy một cái hạng mục nhiều sở một hồi cá dù sao công ty vậy không thông cảm nhân viên không quan tâm nhân viên thân thể mỗi ngày kêu tầng cả tức đêm cái kia nhân viên sẽ còn thông cảm công ty sẽ còn vì công tư tận tâm tận lực một ngày bên trên mười hai giờ ban không cầm tám giờ đến mỏ cá cũng không tệ dù sao sớm hoàn thành làm việc ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy lượng công việc an bài thiếu đi ngược lại sẽ gia tăng càng nhiều lượng công việc còn sẽ không cho nhân viên thêm tiền lương mà bây giờ đại mễ đãi ngộ mộ một thi hành mỗi ngày cố định tám giờ làm việc chế tăng ca còn muốn xin mời tăng ca thời gian cùng đại mẹ siêu thị mở dạng thi hành giai đoạn tính tiền lương bồi thường tăng ca hai giờ trong vòng gấp đôi tiền lương tăng ca hai đến bốn giờ gấp ba tiền lương hết thệ cấm chỉ tăng ca vượt qua bốn giờ thân thể bị được thiếu tiền liền xin mời tăng ca thôi thân thể bị không nổi muốn sớm một chút tan tầm bồi vợ con liền sớm một chút hoàn thành làm việc về nhà tôi h về phần m ò cá sơ cá gì đều cuối tuần hai ngày ngày nghỉ mỗi ngày tám giờ còn có ba mươi thiên có lương nghỉ đông ngươi còn không biết xấu hổ m ò cá n g ư ơ i cho rằng đám kia đồng dạng đạt được đại mễ đãi ngộ bộ phận nhân sự nhân viên là bài trí công việc tốt như vậy ngươi cũng không t r â n quý n g ư ơ i tin hay không người của bộ nhân viên mới cố lý tùy thời muốn thay thế người của ngươi có thể sắp xếp ra hai dặm đi cho nên khi nhân viên bắt đầu không m à cá bắt đầu bật hết hỏa lực chuyển bận kéo căng về sau cho dù là trương hữu long đều bị trước mắt hình ảnh chấn kinh đến nói không ra lời còn không đợi trương hữu long cảm thắng đâu điện thoại của hắn văng lên là một tên trung tầng cán bộ trương tổng ta cùng triều tịch trò chơi hợp tác hạng mục ngài không phải nói bởi vì thi hành đại mễ lãi ngộ muốn đem bảng giờ d ấ p kéo sau ba vòng a ước phương mạng lưới cùng triều tịch trò chơi hợp tác hạng mục là năm nay ước phương mạng lưới năm đấm hạng mục nguyên bản trương hữu long cảm thấy thi hành đại mễ lãi n ộ sau bởi vì nhân viên thời gian làm việc đại lượng giảm bớt hạng mục thượng đến thời gian cũng sẽ trên diện rộng kéo、sau. cho nên trương hữu long mới có thể hạ lệnh r a tăng hạng mục nhân viên đồng thời đem hạng mục thời gian thượng tuyến kéo sau ba vòng thế nào xảy ra vấn đề ngay tại trương hữu long lo lắng không thôi lúc điện thoại đối diện t r u n g t ầ g cán bộ xoắn suýt mấy giây vấn đề ngược lại là không có chính là đi vừa rồi ta cùng tổ hạng mục các đồng nghiệp đụng một cái đầu mọi người biểu thị không cần lại tăng thêm nhân viên mà lại mà lại cái gì mà lại bọn h ắ n tuyết hạng mục thời gian thượng tuyến chẳng những không cần trì hoãn còn có thể sớm hai tuần thượng tuyến cầm điện thoại trương hữu long một mặt n g ơ n g ự ta biểu lộ giảm mất thời gian làm việc chẳng những không cần gia tăng nhân viên còn có thể sớm thực đến là cái này đại m ẽ đái ngộ uy lực ngay tại trương h i ế u long cảm thán công ty biến hóa to lớn lúc làm long quốc internet đầu nhà máy lớn ước phương mạng lưới dẫn đầu thi hành đại m ẽ đái ngộ tin tức vừa mới phóng xuất liền đưa tới rộng rãi dân mạng chú ý cho đến giờ phút này rộng rãi đám dân mạng mới chính thức ý thức được phía quan phương lần này tự mình hạ trường mở rộng đại m ẽ đái ngộ hàm kim lượng lần này không phải tuyên truyền không phải hiệu triệu phía quan p ư ơ n g lần này là chơi thật đó a liền ngay cả ước phương mạng lưới dạng này nhà máy lớn thế mà đều hạ tràng duy trì đại mễ đái ngộ ngoa tạo sống lâu gặp ưu phương mạng lưới danh sưng nhà máy lớn trại tập trung bọn hắn thế mà thi hành đại mễ lãnh ngộ tình huống gì vòng tư bản không phải cùng tô tổng không đối phó sao làm sao bắt đầu học lên tô tổng tới trương tổng tốt duy trì trương tổng hy vọng hiện tượng như vậy càng ngày càng nhiều liền ngay cả trương hữu long chính mình cũng nghĩ không ra chính mình vừa tuyên bố xong thi hành đại mễ lãnh ngộ ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ hắn đầu âm phía quan phương tài khoản liền đ ỗ n h i ê n mà tăng mạnh rồi mấy triệu f a n hâm mộ cầm điện thoại di động trương hữu long nhìn xem trong khu bình luận một đám cho mình lời khen khen ngợi c ngay t một Hôm ngộ. tư thể thụ Trường tình thế biến quá nhanh, chúng ta tha. Trường tình thế cái còn có chúng quá quá nghiệp đãi biến biến nhà bản, hưởng nhân dân nhanh, phản ứng không hóa hóa nhanh, chúng kịp phản ra ta tha. ứng không kịp Hôm nay, Long n Quốc, h ấ tại định là náo nhiệt, vui mừng. Ngay là vui t ước phương mạng lưới hạ tràng thi hành đại mễ đại ngộ về sau liên cũng đã hẹn giống như trong nước mấy nhà internet mạng lưới liên lạc từ đầu m á c h thắng bóng lạc triều tịch trò chơi hồng long khoa học kỹ thuật do bắt đầu thổi mạng lưới tất cả đều hạ tràng tuyên bố bắt đầu thi hành đại mễ đại ngộ ngay sau đó các đại ngành nghề cự đầu vậy lần lượt theo bảo địa sản nghiệp đầu d ò n g hải dụ tập đoàn khách sạn nghiệp cự đầu tiên nhất tập đoàn sinh vật khoa học kỹ thuật hồng huy dược nghiệp đồ điện bá chủ bay tốt đồ điện trong lúc nhất thời long q u ố c ít có danh hảo dân doanh sĩ nghiệp tất cả đều toàn bộ hạ tràng nao g n g a o thông qua đủ loại con đường hướng ra phía ngoài tuyên bố thống nhất bắt đầu thi hành đại mễ đái ngộ bởi vì tin tức quá nhiều dẫn đến hot sệ ợp đều chứa không nổi dân chúng vậy cầm điện thoại di động của mình nhìn xem từng nhà xí nghiệp thực hiện đại mễ đái ngộ tin tức không kịp nhìn lúc xế chiều trong công viên trò chơi một cái phụ thân đang xem lấy điện thoại di động của mình vẫn là người thẳng đến lao bà ô m hải t ử đẩy bờ vai của hắn phát cái gì ngốc đâu để cho ngươi cho chúng ta chụp hình chứ cầm điện thoại di động phụ thân một mặt m ở mịt nhìn xem vợ con của mình cô vợ trẻ chúng ta có vẻ như muốn thành quốc gia phát đạt cùng vị phụ thân này một dạng vô số dân mạng dân chúng hiện tại cũng đang nhìn phô thiên cái địa tin tức đại nào điên cuồng quá tải tình huống gì a ngay từ đầu người ta tô tổng đưa ra đại mễ đãi ngộ thời điểm không phải vòng tư bản tập thể phản đối còn liên hợp chống lại đại mễ siêu thì sao thế nào chỉ trước mắt mấy cái này công ty lớn tất cả đều cùng tô tổng mặc vào một cái quần tình thế biến hoa quá nhanh chúng ta phản ứng không kịp t a mà liền tại toàn thể dân chúng ước mặt mẫu b ấ t lúc bọn hắn không chút nào không biết lương quý xương lão gia t ử thiên kia liên quan tới đại mễ đ ạ i ngộ văn trường căn bản cũng không phải là cho dân chúng nhìn cũng không phải cho vòng tư bản đám cự đầu nhìn mà là cho long quốc một đám trung tiểu sĩ nghiệp ra nhìn d i ấ m tiết kiệm định châu thịnh hạo trang sức tập đoàn làm dấm bỏ bất bên trong xếp hạng top mười công ty sửa sang người sáng lập nghiêm đông hải từ đầu thập niên chín mươi bốn năm người đội thi công từng bước một phát triển cho tới hôm nay công ty nhân viên quy mô đã đột phá 400 n g ư ờ i có thể theo công ty quy mô càng lúc càng lớn nghiêm đông hải nụ cười trên mặt lại càng ngày càng ít theo trong nước hai năm này kinh tế càng ngày càng kinh tế đình trệ nhất là bất động sản ngành nghề chuyên về thuộc về hạ du sản nghiệp thịnh hạo trang trí thời gian vậy càng phát ra gian nan thậm chí từ trước quý t à i vụ bảng báo cáo bên trên nhìn công ty đã bắt đầu xuất hiện hao tổn nếu như tiếp tục như vậy đi xuống không được bao lâu công ty sẽ xuất hiện mắt xích tài chính đứt gãy tình huống chuyện cho tới bây giờ nghiêm đông hải không thể không cân nhắc giảm lương giảm biên chế giảm b ấ t công ty thu nhận công nhân chi phí đều là đi theo chính mình làm rất nhiều năm l á o công nhân mặc dù không nỡ nhưng vì để cho công ty sống sót nghiêm đông hải chỉ có thể ra hạ sách này có thể đang lúc nghiêm đông hải ngồi tại máy tính trước mặt một lần lại một lần điều chỉnh giảm biên chế danh sách lúc len k e n để ở trên bàn điện thoại di động vang lên đứng lên là một vị hảo hữu phát cho nghiêm đông hải tin tức kết nối lao nghiêm ngươi xem một chút đâu ta cảm thấy thật có đạo lý nhìn thấy bằng hữu gửi tới tin tức nghiêm đông hải ấn mở tin tức kết nối đại mễ đãi ngộ tương lai đại mễ đãi ngộ vị yêu t ô tổng nói lên lương cao cao phúc lợi mang theo không h i ể u tâm tình cùng bằng hữu đề nghị nghiêm đông hải nhẫn l ạ i tính tình nhìn xuống dưới đầu tiên là thô sơ giản l ư ợ c quét một lần cảm thấy là lạ ở chỗ nào nghiêm đông hải lại tỉ mỉ nhìn lần thứ hai sau đó là lần thứ ba lần thứ tư t h ẳ n g đến nghiêm đông hải từng chữ từng câu phân tích bản hoàn chỉnh văn chương sau vừa lúc điện thoại của bạn vậy đánh tới lão nghiêm xem hết vừa xem hết nhìn nhiều lần ta cũng thế ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy có nhất định khả thi nhưng là ta không dám đánh cược đối với thịnh hạo trang trí dạng này trung đẳng quy mô xí nghiệp mà nói kháng phong hiểm năng lực thấp một khi thi hành đại mễ đái ngộ hiệu quả không đạt được mong muốn lời nói đối với nghiêm đông hải tới nói không khác là một trận tai nạn truy cứu nguyên nhân chính là không có lòng tin đại mễ siêu thị s á c thực thành công nhưng đại mễ đái ngộ thấy ghép đến mặt khác xí nghiệp bên trên có thể hay không tại cái khác xí nghiệp bên trên thực hiện đại mễ siêu thị kỳ tích ai cũng nói không chính xác cho nên nghiêm đông hải mới nói hắn không dám đánh cược trừ phi có mặt khác xí nghiệp dẫn đầu nếu đại mễ á i n ộ có thể thực hiện theo đạo lý những cái kia xí nghiệp lớn nhà máy lớn hẳn là dẫn đầu thi hành mới đúng có thể sau đó bằng hữu một phen lại làm cho nghiêm đông hải lăng trên thế ngươi một chút đều không có nhìn tin tức nghiêm đông hải một mặt một bực hắn một cái buổi chiều đều đang nghiên cứu giảm lương giảm biên chế sự t ì n h nào có rảnh rỗi đi xem tin tức q a t a đề nghị ngươi đ ừ n g đội giảm lương nghỉ việc xem trước một chút tin tức đi sau khi cút điện thoại đầu, óc mơ nghiêm đông hải, lập tức mở đầu âm mở ra tức thời điểm nóng tin tức khi thấy các đại cự đầu xí nghiệp n h o nhao dẫn đầu thi hành đại mễ đái ngộ tin tức chiếm đoạt hotse ở bảng xếp hạng sau nghiêm đông hải kích động đến hai tay run run dày thật có thể thực hiện đại mễ siêu thị có thể là giả kinh tế thái đầu lương quý xương văn chương cũng có thể là là giả có thể lên bách ra cự đầu xí nghiệp liên hợp hạ tràng luôn không khả năng là giả đi nếu bọn hắn cũng bắt đầu thi hành đại mễ đ á i ngộ vậy liền chứng minh đại mễ đ á i ngộ xác thực có khả thi lúc này nghiêm đông hải hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề hắn nghĩ tới giảm lương giảm biên chế nghĩ tới thu nhỏ xí nghiệp quy mô nghĩ tới hướng ngân hàng bay tất cả để công ty vượt qua nan quan biện pháp hắn đều nghĩ qua nhưng duy chỉ có liền không có nghĩ tới đại mễ đánh ngộ lương cao cao phúc lợi thật có thể gia tăng nhân viên tính tích cực để công ty khởi tử hồi sinh suy tư thật lâu nghiêm đông hải ánh mắt dần dần kiên định một đám sĩ nghiệp lớn cũng dám đi theo tô bạch quay con thoi hắn còn không dám không sai ta nghiêm đông hải thịnh hạo trang trí người sáng lập đi theo tô tẩu toa mà liền tại nghiêm đông hải thật vất v à hạ quyết tâm lúc toàn bộ thịnh hạo trang sức công ty nội bộ hai ngày này nhân viên lòng người bàng hoàng tất cả mọi người rõ ràng hai năm này công ty hiệu quả và lợi ích càng ngày càng kém thời gian càng, ngày càng gian nan trước mấy ngày cao tầng liền rõ ràng hạ phong đến thuyết mấy cái lãnh đạo đang nghiên cứu giảm lương giảm biên chế sự t ì n h dẫn đến rất nhiều nhân viên đều lên lên ban đến đều lo sợ bất an rất sợ bị cắt chính là mình đầu năm nay mọi người làm việc cũng không tốt tìm một năm nửa năm không tìm được việc làm người có khối người tình nguyện giảm lương đều tốt chớ để cho các ta đang lúc mọi người đối giảm biên chế sự t ì n h nghị luận ở mỹ lúc cũng không ít tâm lớn nhân viên chưa quên ăn dưa bản chức làm việc ấy các ngươi mau nhìn hôm nay thật nhiều xí nghiệp lớn đều tập thể tuyên bố thi hành đại mễ đãi ngộ ấy người thuyết chúng ta thịnh hạo trang trí có thể hay không vậy t h ì hành đại mễ đãi ngộ a ngươi nằm mơ đâu người ta là sĩ nghiệp lớn ngành nghề c ự đầu đương nhiên là có tiền làm lớn gạo đãi ngộ chúng ta loại này công ty không giảm biên chế cũng không tệ ngươi còn muốn đại mễ đãi ngộ muốn cái gì đâu t r ư ơ n g một trăm mười chín lão bản cùng nhân viên cuốn lại t r ư ơ n g một trăm mười chín lao bản cùng nhân viên cuốn lại ngay tại thịnh hạo trang trí lâm vào giảm lương giảm biên chế p h o n g ba các công nhân viên người người cảm thấy bất t n lúc công ty nhóm lớn bên trong bộ phận hành chính đột nhiên tất cả mọi người đến lầu một đại sành họp nhận được tin tức mọi người nao nhao mang tâm tình thấp thỏm đi vào lộ một rộng lớn trong đại sành tiết đãi lúc này đã đứng đầy thịnh hạo trang trí nhân viên đối mặt sắp giảm lương giảm biên chế hiện thực một đám lao công nhân thần sắc lo lắng tụ cùng một chỗ thở dài thở ngắn một đám mới vừa ở vào chức không lâu công nhân viên mới vậy than thở trong toàn bộ đại sành bầu không khí một mảnh kiềm chế mà liền tại trong bầu không khí ngột ngạt này mặc áo sơ mi trắng nghiêm đông hải chậm rãi đi vào đại sành theo nghiêm đông hải xuất hiện nguyên bản bên trong đại sành tiếng nghị luận im bặt mà dừng mỗi người đều nhìn về lao bản nghiêm đông hải nhìn về phía lao bản nghiêm đông hải cầm trong tay cặp văn kiện nếu như đoan không sai l đó chính là giảm biên chế danh sách đi phía trên sẽ có hay không có chính mình đâu tại một đám nhân viên nhìn soi mói nghiêm đông hải đi vào trong đại s ả n h ở giữa nhìn chung quanh một vòng chung quanh nhân viên sau đưa tay đẩy trên sống mũi tí mắt nói ngay vào điểm chính tin tưởng mọi người đ ề u biết công ty chính diện gặp trước nay chưa có khiêu chiến mấy ngày nay mọi người cũng hẳn là nghe được tin tức nói là công ty chuẩn bị giảm lương giảm biên chế nói thật ta vậy s ắ c thực từng có ý nghĩ như vậy muốn thông qua giảm lương giảm biên chế đến để công ty vượt qua n ạ thẳng đến xế chiều hôm nay ta thấy được một t i ê n văn trường Là Phục Đảng Đại sau khi nói g Sương Quý n xỉnh đến tưởng đây n t h nghiêm c n đông hải tận lực dừng lại mấy giây bắt đầu hít sâu đứng lên có vẻ như đang làm lấy quyết định trọng đại gì chỉ gặp nghiêm đông hải nhìn chung quanh một vòng công nhân viên của mình thanh âm cũng biến thành t ỉ n h chân ý thiết ta biết chúng ta thịnh hạo trang trí tiền lương đãi ngộ tại đồng hành nghiệp bên trong không tính thấp nhưng vậy không cao lắm mọi người cũng chỉ là đem cái này xem như một phần ngôi sống gia đình làm việc đi đ ố i lãi nói thật ra mọi người đối công ty cũng không có bao nhiêu tình cảm rất nhiều người cũng sẽ ở bí mật mắng m ắ n g chấm công chế độ mắng đ ư a đừng m ắ n g không ràng buộc tăng ca sở dĩ còn nguyện ý đợi ở chỗ này chỉ là vì công việc một phần tiền lương mà thôi lớn như vậy trong đại sành tiết lãi chỉ có nghiêm đông hải thanh â m của một người đang v ă n g vọng các công nhân viên yên lặng nghe không có người nói chuyện xác thực lão bản thực sự nói thật đại bộ phận nhân viên đều đối công ty chưa nói tới tình cảm vẫn muốn để nhân viên đem công ty đương ra nhưng lại căn bản không đem nhân viên giá chủ mà bây giờ làm lão bản nghiêm đông hải trực tiếp đứng dậy làm rõ hiện hữu lao t ử mâu thuẫn chỉ bất quá mọi người rất ngạc nhiên nói nhiều như vậy lão bản đến cùng muốn biểu đạt cái gì chỉ gặp nghiêm đông hải trầm ngâm một lát sau ánh mắt tại từng cái quen thuộc nhân viên trên thân v a đi hiện tại công ty gặp được khó khăn dựa theo di vãng biện pháp giải quyết giảm lương giảm biên chế là lựa chọn tốt nhất nhưng là lần này ta muốn nếm thử một loại khác biện pháp nên nói đến một loại khác biện pháp thời điểm ở đây không ít nhân viên nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía nghiêm đông hải chẳng lẽ chỉ gặp nghiêm đông hải thanh â m trở nên càng ngày càng cao càng ta không biết tô bạch đại m ẽ lãnh ngộ đến cùng có thể hay không dùng tại chúng ta thịnh hạo trang trí bên trên bởi vì ta không có hắn như vậy sức ảnh hưởng lớn ta cũng không phải người nào dân sĩ nghiệp ra nhưng là ta nguyện ý tin tưởng các ngươi ta nguyện ý tin tưởng chúng ta thịnh hạo trang trí hơn bốn trăm tên nhân viên đoàn kết cùng một chỗ thời điểm liền không có chúng ta không giải quyết được khó khăn cho nên ta tuyên bố nghe tới câu nói này thời điểm tất cả nhân viên tất cả đều ngẩng đầu lên mỗi người trong ánh mắt đều tản ra mong đợi quan mang từ hôm nay trở đi chúng ta thịnh hạo trang trí bắt đầu thi hành đại mễ lãi ngộ khi nghiêm đông hải tuyên bố thi hành đại mễ lãi ngộ thời điểm toàn bộ trong đại sành tiết lãi vẫn như c ũ hoàn toàn tính mịch tất cả nhân viên đều t r ừ n g lớn hai mắt không ngừng mà cùng chung quanh đồng sự đối mặt trên mặt không một không lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin ánh mắt công ty chẳng những không giảm lương giảm biên chế ngược lại muốn áp dụng đại mễ lãi ngộ khi các công nhân viên vẫn còn trong chân kinh phản ứng không kịp lúc nghiêm đông hải tiếp tục tuyên bố đồng thời ta tuyên bố tất cả một đường nhân viên toàn bộ tăng lương gấp đôi giống với phương mạng lưới dạng này internet đầu xí nghiệp nhân viên lúc đầu tiền lương liền cao tăng lương 30 đã rất nguyệt t i ê n mà tại thịnh hạo trang trí dạng này tỉnh l ị cỡ trung xí nghiệp một đường nhân viên bình quân tiền lương liền 5.000 khối tả hưu tăng lương gấp đôi liền mang ý nghĩa công ty đánh mộ cùng đại m ệ siêu thị triệt để dựa sắt vào vậy hoàn thành tiền lương hơn bạn cuối tuần hai ngày ngày nghỉ tám giờ làm việc chế ba thiên có lương nghỉ đồng các loại lương cao cao phúc lợi chế độ đây mới là chân chính đại mễ đánh n ộ nếu như nói vừa rồi các công nhân viên còn ở vào trong chân kinh phản ứng không kịp lời nói khi nghiêm đông hải tuyên bố tăng lương gấp đôi thời điểm một cái chừng hai mươi trang trí nội thất nhà thiết kế t i ể u tử đã khó mà ước chế trong lòng mình kích động thế mà ngay trước toàn công ty mấy trăm người mặt nhắc hoác nghiêm tổng lưu bức phát ra quỷ tê âm thanh đầu tiên là làm cho tất cả mọi người đều nhìn về hắn lập tức lớn như vậy trong đại sành tiếp đãi b ộ c phát ra một trận cởi bang một giây sau toàn bộ đại sành tiếp đãi bên trong b ộ c phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhìn đứng ở đại sành tiếp đại ở giữa vừa tuyên bố xong đại mễ đánh ngộ còn hơi có vẻ tâm thần bất định cùng bất an nghiêm đông hải một tên nhân viên lập tức cao giọng nói nghiêm tổng ngài liền nhìn tôi ta ta tuyệt đối xứng đáng ngài cho phần đánh ngộ này đúng vậy có tiền có thể ma xui ô quỷ kiến h ố n g chi là người đâu nếu như còn không giải quyết được vậy liền chứng minh ngươi cho còn chưa đủ nhiều một lão bản năng lực trung vi là có hạn một công ty nhân viên mới là hạch tâm sức chiến đấu một đám ăn không đủ no chỗ ngựa làm việc tự nhiên tiêu chạy bày mang có thể kéo liền kéo nhưng một đám cầm tới đại mễ đánh n ộ nhân viên ngươi đã không thể đem bọn hắn khi nhân viên đối đãi bọn hắn giờ phút này cùng nghiêm đông hải một dạng tất cả đều là thịnh hạo trang trí lão bản không có sai từ hôm nay trở đi thịnh hạo trang trí không có nhân viên tất cả đều là lão bản một công ty hơn bốn trăm hào lão bản mặt khác đồng hành cầm cái gì đấu tình huống cùng nghiêm đông hải dự tính một dạng khi hắn trước mặt mọi người tuyên bố công ty thi hành đại mễ đãi ngộ sau ngay tại cùng ngày toàn bộ công ty sức chiến đấu mắt trần có thể thấy tiêu thăng lúc xế chiều một tên nhân viên bán hàng sau khi cúp điện thoại dẫn đùng đùng đi ra cửa người bên ngoài thay thế ấy ngươi làm gì a mẹ hộ khách bị đồng hành lừa dối đi thuyết đồng hành thái độ phục vụ tốt hơn vậy ngươi ta đi gọi hộ khách ba ba lúc tan việc phân bộ môn nhân sự đang làm việc trong vùng tuần tra không có tan việc đúng giờ phi pháp tăng ca nhân viên l i ê n ngay cả bộ môn nhân sự đều có chút không được tự nhiên dù sao tổng sự nhân sự đến nay hay là lần đầu làm loại chuyện này có thể đi vào khu làm việc sau bộ môn nhân sự mới phát hiện nguyên bản khu làm việc bên trong rất nhiều tan tầm đến giờ bỏ chạy nhân viên thế mà tất cả đều không đi riêng phần mình đều tại chính mình công vị chút gì không lục đấy Thế thế, lượt t nhân h bộ môn nhân sự lần sự các dụng. Tan việc, tan việc, đi nhanh lên A, muốn tăng đến xin xin tăng nhưng môn nhân sự lại không thu đến một phần tăng biết thể thu một A, ca A. ca, ca việc việc, đi mời mời lại xin mời. Mặc có c sớm sự dù bộ công nhân viên công đốc biết tất cả công ty tình huống công ty gặp phải khó khăn nghiêm đông hải còn nguyện ý thi hành đại mễ lãnh mộ vốn là bỏ ra kết xủ tiền lương và phúc lợi nếu là tất cả mọi người xin mời tăng ca lời nói kết xủ tăng ca tiền lương càng là sẽ để cho công ty tiền vốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương công ty đóng cửa đừng nói đại mễ lãnh mộ cái gì đãi n ộ cũng mất hiện nay tăng ca tiền lương là thứ yếu mọi người đồng tâm hiệp lực để công ty vượt qua cửa ải khó khăn này mới là hạng nhất đại sự nhìn thấy mọi người đánh thẻ sau tất cả đều không đi lưu tại công ty tăng ca tất cả đều không nghe trả hỏi bộ môn nhân sự vận mộng trước kia để cho các ngươi tăng ca các ngươi không thêm hiện tại không để cho các ngươi tăng ca các ngươi chết sống không đi khi bộ môn nhân sự đem tình huống hồi báo cho nghiêm đông hải sau nghe được tin tức nghiêm đông hải tâm tình thật lâu không có khả năng bình phục đây chính là đại mễ đãi ngộ hàm kim lượng sao sự tình đều là lẫn nhau nguyên lai、like、các công nhân viên mỏ cá dùng máy lưới điều n g h i ê n địa hình lúc tan việc nghiêm đông hải luôn muốn thông qua các loại chế độ cùng trừng phạt đem các công nhân viên lưu lại tăng ca mà bây giờ khi các công nhân viên tự nguyện không giảng buộc tăng ca bắt đầu thông cảm công ty thời điểm nghiêm đông hải vậy bắt đầu thông cảm lên nhân viên đến đem tất cả tăng ca nhân viên thời gian nhớ kỹ tháng sau tăng ca tiền lương như thường lệ cấp cho mà các công nhân viên nghe được nghiêm tổng còn muốn cho bọn hắn tính tăng ca tiền lương sau từng cái vốn là đánh đầy máu gà nhân viên càng là biến thân siêu xảy đa một cái nhân viên bỗng nhiên vô bản một cái đứng lên mẹ nó lão tử chính mình vậy trang một bộ không sai lão bản cùng nhân viên Cuốn Trước được thiếu, lời thuyết minh tài cho còn chưa Trước được thiếu, lời thuyết minh tài cho còn chưa đủ. Long Quốc nhân am hiểu nhất sự tình là cái thiếu, thuyết thiếu, thuyết hiểu Quyền. minh minh Long nhân nhất tình lại. lời lời là kiếm tài kiếm tài am đủ. đủ. gì? sự vô luận cái gì ngành nghề long quốc nhân luôn có thể c u ố n lại c u ố n ra trò mới độ cao mới liền lấy nhân viên tới nói đồng dạng công việc vì cầm tới họ p h ơ có người sáu nghìn nguyện ý làm liền có người nguyện ý năm nghìn coi ngươi cảm thấy năm nghìn đều đủ thấp thời điểm còn có người bốn nghìn vậy nguyện ý làm coi ngươi cảm thấy bốn nghìn đều đủ thấp thời điểm không thiếu ba nghìn vậy nguyện ý làm bệnh nhân Mọi cảm người thảm thấy đều khi ô n nỡ nhìn g h t ờ đ i ể một luôn c h nhảy ra nguyện ý cầm khối tiền đường nhà g n máy lớn thi hành đại mễ đại ngộ sau các công nhân viên bắt đầu ngao ngao gọi làm việc phát cáo hoa đái thiệp điện tin tức chuyển ra sau hàng hai công ty vậy bắt đầu học theo các lão bản vậy không ngốc mỗi một cái đều là nhân tinh nếu đại mễ lãnh ngộ xác thực có thể để cao các công nhân viên sức chiến đấu cùng tính tích cực để công ty thu hoạch được càng nhiều hiệu quả và lợi ích loại này có thể kiếm tiền sự t ì n h bọn hắn bằng cái gì không làm phản ứng dây chuyền phía dưới hàng hai công ty các tỉnh thị cỡ chung xí nghiệp cũng giống thịnh hạo trang trí một dạng nao h nao h hạ tràng đặt thêm thì ra cái này đại mễ lãnh ngộ liền các ngươi có thể làm các ngươi nhân viên đ i ê n cùng biến thân người sài dạn công ty của chúng ta nhân viên lại là ăn chay đồng thời các lao bản còn phát hiện một cái hiện tượng đó chính là nguyên bản tiền lương càng thực chất xí nghiệp làm lên đại m ệ đãi ngộ đến hiệu quả thì càng tốt nhất là những cái kia cầm hơn ba n g h n tiền lương nhân viên khi biết chính mình tiền lương hơn bạn còn có rất nhiều phúc lợi sau từng cái ngay cả khoa chính quy đều không có thi đậu chỉ trải qua gà rừng trường đại học nhân viên vì làm việc hắn thế mà bắt đầu nhìn sách chuyên nghiệp tịch lên mạng khóa người dám tin trước kia lên đại học mỗi ngày trốn học chơi game bọn hắn vì bảo trụ chính mình lương cao làm việc mỗi ngày tan tầm trở về cho mình học tập nạp điện người dám tin cái kia học tập sức mạnh phàm là dùng tại trước kia đọc sách bên trên thi cái chọn bạn còn không nhẹ nhàng lòng lẹ cái kia nhân viên tốc độ phát triển liền cùng cuối năm nuôi phiêu như leo một ngày một cái dạng sức chiến đấu cũng là xoạt xoạt xoạt trướng liên đối công ty hiệu quả và lợi ích vậy mỗi ngày tăng mạnh mà rất nhiều còn chưa tin đại mễ lãnh ngộ một mực c ầ m thái độ quan sát lã bản khi biết rất nhiều đồng hành hiệu quả sau vậy bắt đầu hành động huy tỉnh l ư a dương một công ty lã bản vì thi hành đại mễ lãnh ngộ càng là không tiếc đem chính mình phòng ở bán đi tại phòng sản cục giao dịch thời điểm càng là cùng mình lao bà đại xảo một h u n g ngươi hiểu cái cộng có bỏ mới có được mấy chục hào nhân viên một tháng liền mấy trăm ngàn ta chỉ cần thi hành đại mễ lãnh ngộ bọn hắn liền có thể cho ta kiếm lời mấy triệu trở về ta cho đến càng nhiều bọn hắn liền giúp ta kiếm được càng nhiều kiếm được thiếu nói rõ ta cho còn chưa đủ ví dụ như vậy còn có rất nhiều lỗ tỉnh h y ề n thành một cái cá thể hộ l a o bản vì thi hành đại mễ lãnh ngộ trực tiếp đem chính mình phòng ở xe thế chấp biết được tin tức nhân viên không đến một vòng liền từ đồng hành trong miệng cấp về một cái mấy triệu đại đơn sông tiết kiệm quốc tế trang vì thi hành đại mễ lãnh ngộ thiếu tiền lão bản sau khi tan việc vụ trộm đi đưa thức ăn ngoài một tên phú nhị đại nhân viên biết được tình huống sau lập tức cho công ty đầu tư ba triệu nhìn thấy hướng do không đúng kịp thời tỉnh mộ lại các l á o bản rất nhiều nhưng cùng lúc nhậm nhiên chấp mê bất ngộ l á o bản vậy đồng dạng không ít bọn này l á o bản phổ biến có được nhất định tài sản nhưng lại không nhiều mở công ty chủ yếu không phải là vì kiếm tiền mà là vì hưởng thụ loại kia bị nhân viên chúng tinh phủ nguyện cảm giác tồn tại đơn thuần chính là muốn làm l á o bản tại một đám thân bằng hảo hưu trước mặt hiện lộ rõ ràng chính mình làm nhân sĩ thành công cảm giác thanh hữu trong mắt bọn hắn chính mình là địa chủ dùng tiền thuê tới nhân viên chính là trường công đã tốn tiền liền muốn đối với mình nói gì ngay đấy chính mình liền muốn hưởng thụ loại kia đem nhân viên hô tới quát lùi cảm giác điển hình nhất ví dụ chính là trương vĩ tiền nhiệm lão bản nghi thành mười giờ sáng lỗ tùng bình bị chính mình đồng hồ báo thức đánh thức nhàn nhã ăn xong điểm tâm sau mở ra chính mình đợi cũ mẹ xe d é p ben e hai trăm sáu mươi đi hướng công ty đối với nhân viên mà nói đến trễ chính là đến trễ không có bất kỳ cái gì lấy cớ cùng lý do nên tiền phạt liền tiền phạt nhưng đối với lỗ tùng bình ông chủ như vậy mà nói căn bản không có đến trễ nói chuyện đối với lão bản mà nói cùng bằng hưu uống trà đánh b à i là làm việc ăn cơm uống rượu cũng là làm việc dù là đi ra ngoài du lịch cũng là thay cái hoàn cảnh suy nghĩ làm việc đối với một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều tại làm việc người mà nói làm sao có thể có đến chế nói chuyện đâu ngược lại rất nhiều nhân viên còn không thông cảm chính mình vất vả còn cả ngày mò cá nghĩ đến điều nghiên địa hình tăng tầm lái xe tới đến công ty bãi đỗ xe nhìn xem chính mình xe mẹ xe đét lỗ tùng bình rất là hài lòng một cô mẹ xe đét ben e hai trăm sáu mươi chính là rất nhiều tiền lương giai tầng trần nhà cả một đời chỉ có thể nhìn mà thèm hàng xa xỉ mở ra nó chính mình là lão bản chính là nhân sĩ thành công chính là lỗ tổng mà người làm công cũng chỉ xứng ngồi xe buýt cơi trên xe chạy bằng bình địa b à n thế giới này liền cần giai cấp cần t r í n h lệ bằng không sao có thể nổi bật ra bản thân thành công đâu tiến vào thang máy thời điểm lỗ tùng bình đối với điện thoại sửa sang lại một chút chính mình đẹp đẽ h i ể u tóc bắt đầu tiến vào lão bản của mình trạng thái thật tốt lại là hưởng thụ làm lão bản một ngày tận lực sụ mặt lỗ tùng bình tiến vào công ty sau vốn muốn gọi hai cái hôm qua đến chế nhân viên tới phòng làm việc dạy bảo nhưng hắn lại nhạy cảm phát hiện hôm nay phòng làm việc bầu không khí không thích hợp khác nhau lớn nhất là dĩ vã ngồi tại cửa ra vào mấy cái nhân viên sẽ dẫn đầu đứng dậy gọi hắn lỗ tổng mà mặt khác nhân viên sau khi nghe được cũng sẽ đứng dậy theo cùng hắn chủ động chào hỏi nhưng hôm nay sáng sớm lại không người gọi hắn lỗ tổng đồng thời nhân viên nhìn mình ánh mắt một cái so một cái lạ lẫm b ă n g lãnh hoàn toàn không có trước kia nhìn thấy chính mình lúc e ngại cùng đ ị n h l o ạ n phát hiện không hợp lý lỗ tùng bình trở lại phòng làm việc yên lặng đóng lại cửa lớn là bởi vì hôm qua huyên náo xôn sao đại mễ đãi n ộ sao nghe nói liền ngay cả nghi thành dạng này thành thị thứ ba rất nhiều công ty cũng bắt đầu thi hành đại mễ đãi n ộ là bởi vì chính mình không có tăng lương các công nhân viên có ý kiến buồn b ự c lỗ tùng bình hôm qua cũng nhìn thấy thiên văn chương kia thế nhưng lại nhìn một nửa hắn liền không có n h ị n đối với lỗ tùng bình tới nói dùng tiền của mình cho nhân viên tăng lương vậy còn không thành cắt thịt của mình làm một cái l ã o bản không nghĩ như thế nào giảm xuống thu nhận công nhân chi phí ngược lại nghĩ đến tăng lương nào đâu còn muốn lấy tám giờ làm việc chế ba mươi thiên có lương nghỉ đông đây là châu ngựa nên có lãnh ngộ có thể phát hiện các công nhân viên không thích h ợ p sau lần này ngay cả lỗ tùng bình cũng bắt đầu do dự nghĩ đến muốn hay không nhịn đau cho các công nhân viên một người trường cái hai trăm bằng không cuối tuần mang đến lập đoàn ăn bữa nổi lẩu đang lúc lỗ tùng bình vì t r ư ớ n g hai trăm khối đều do dự thời điểm phòng làm việc đại môn bị gõ chỉ gặp một tên nhân viên một mặt bình tĩnh đi đến trực tiếp đem đơn từ t r ư ớ c đặt ở lỗ tùng bình trên mặt bàn rất hiển nhiên lỗ tùng bình không nguyện ý cho bọn hắn tăng lương nhưng muốn dùng lương cao đảo công ty của bọn hắn cũng không chỉ một nhà sau đó là cái thứ hai cái thứ ba liền ngay cả nhân sự đều đứng vào từ t r ư ớ c đội ngũ lần này lỗ tùng bình rốt cục luôn cuống không phải liền là muốn tăng lương sao ta chướng còn không được một người t r ư ớ n g mười được hay không một tên nhân viên đem chính mình đơn từ trước đặt ở lỗ tùng bình trên mặt bàn đồng thời thẳng thắn nói lỗ tổng n g ư ơ i biết công ty vì sao một mực nửa chết nửa sống sao vì sao bởi vì ngươi cách cục cùng ngươi l á o hai một dạng nhỏ t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt nào có cầu hôn hai đầu gối quý dưới đất a t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt nào có cầu hôn hai đầu gối quý dưới đất a đại m ẽ đ á i ngộ nhanh chóng phổ cập để long quốc dân chúng lâm vào đến cuồng nhưng cũng không ít nhân sĩ chuyên nghiệp bắt đầu lo lắng đại quy mô tiền lương dâng lên liền mang ý nghĩa thu nhận công nhân chi phí đề cao tùy theo mà đến chính là diện tích lớn giá hàng dâng lên nếu như nguyên lai ba nghìn khối có thể mua được đồ vật hiện tại phải tốn mười không không không mới có thể mua được cái kia không phải là trắng tăng lương sao nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề vì cái gì tiền lương của ngươi không tăng giá hàng nhưng lại một mực tại chướng đâu thì ra trước kia t r ư ờ n g giá hàng thời điểm liên đối đem nhân viên tiền lương b ậ y tăng đơn cử rất đơn giản ví dụ cổng khu cư xá tiệm bánh bao mỗi lần giá thịt dâng lên thời điểm hắn liền phải tăng theo một lần ngươi hỏi một chút bánh bao vì sao tăng giá hắn thuyết thịt biến đắt chi phí để cao giá thịt là cung cầu quan hệ quyết định giá cả chu kỳ giá cả một mực lên lên xuống xuống tăng giá thời điểm bánh bao tăng theo nhưng là hạ giá thời điểm ngươi lại nhìn thấy mấy nhà tiệm bánh bao hạ giá đâu trước t i ê n ngũ mau một cái thịt tươi nhân bánh bánh bao hiện tại ngạnh xinh xinh đã tăng tới một khối một khối năm c h ọ n vẹn lật ra gấp hai ba lần ngươi chỉ riêng trướng không hàng coi như xong buồn nôn nhất người là vì lợi nhuận tối lại hóa ngươi ngay cả thịt tươi nhân bánh đều chẳng muốn bao hết trực tiếp dự làm lạnh tối lạnh con mở ra đóng gói hướng trong lồng hấp nóng lên đầy đủ mạ niên h đại này ai còn chính mình m à i sữa đậu nành a i trực tiếp sữa đậu nành phấn đi lên năm cân trang một túi hai mươi lăm khối một cân phấn đổi tám cân nước bán ngươi một khối một chén cùng đi cùng đi người cứ tốn đi nói cách khác nhân công chi phí dâng lên dựa theo kinh tế quy luật giá hàng cũng sẽ tăng theo nhưng là giá hàng tăng lại không có nghĩa là nhân công chi phí cũng sẽ đi theo dâng lên bởi vì đây không phải do kinh tế quy luật quyết định đây là do l á o bản quyết định mà đại mễ đ á i ngộ phổ cập chỉ là đem trước đây ít năm ý nhân hay quên sự tỉnh c á c l á o bản quên cho các công nhân viên tăng tiền lương bù lại chỉ thế thôi như vậy sẽ có hay không có bờ liếng lần này tăng lương triệu bên trong đục nước méo cỏ âm thầm tăng giá đâu đối với rất phiền thái đ ộ n g dạy đặc hình xí nghiệp thích hợp để cao s u ấ t x ử ở g i á cái này không gì đáng trách nhưng rất nhiều vốn là lợi nhuận không gian to đến không hợp thói thường xí nghiệp ngươi cứ việc trướng một cái thử một chút ngươi trướng đến càng h u n g á c tô bạch liền càng vui vẻ đừng quên tô bạch trong tay còn có một nhà chặn tay siêu thị dính đến gần hai mươi không không chủng sinh hoạt v ậ t dụng hàng ngày còn có khổng lồ đại mệ khoa ký trôi sinh thái đem chi phí cùng lợi nhuận làm được so ly pha lê còn trong suốt đứng bên tô bạch phía sau còn có long quốc một mực khống chế lấy lương thực chữa bệnh giáo dục giao thông thông tin các loại cơ sở ngành nghề giá cả p h ò n g chính là không bị khống chế lạm phát mang tới giá hàng bay tư tung tại tô bạch cùng phía quan phương chung sức hợp tác bên dưới giá hàng dâng lên bị hạn chế đến một cái hoàn toàn hợp lý khu gian vòng tư bản vậy dựa theo cùng tô bạch quyết định bắt đầu thi hành lợi tức thấp luận sách lược đi lên ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến dù sao đại mễ siêu thị là ở chỗ này ngươi không hạ giá tất cả mọi người đi đại mễ siêu thị mua sắm so với đem thương phẩm đặt ở trong kho hàng hít bụi biến hiện lưu thông mới là chủ yếu nhất trọng yếu nhất chính là đại mễ đãi ngộ thi hành để dân chúng có tiền dám tiêu phí cho dù giá cả đi xuống nhưng là lượng tiêu thụ đi lên a liền lấy đơn giản nhất quần áo tới nói nguyên lai、like、một khối một kiện lợi nhuận chín trăm khối khách hàng l ắ c đắc không có mấy một ngày bán ba kiện b a o lợi hai bảy trăm sinh ý còn càng ngày càng kém hiện tại bán ba trăm khối một kiện lợi nhuận hai trăm khối khách hàng m ê ngưng nhiều trong túi vậy có tiền một ngày bán cái trên trăm kiện dễ dàng mao lợi vẫn còn so sánh nguyên lai、like、lật ra gấp đội một tới hai đi vòng tư bản không những không có thua thiệt ngược lại còn kiếm lời cho nên tổng hợp xuống tới nhịn đại mễ đãi ngộ thi hành không chỉ có đ ể cao nhân viên tính tích cực càng quan trọng hơn là nó giải quyết nguy cơ bàn hoặc kinh tế kéo động bên trong cần giải quyết b ố n liếng sản xuất thừa vấn đề cũng làm cho dân chúng một lần nữa thấy được sinh hoạt kỳ vọng thời gian tràn đầy hy vọng ban đêm sân thành du khách như dệt lựa đèn s á n g chói hồng ngai đ ộ n g ánh đèn chiếu rọi tại trên mặt sông mênh ô n g như ngân hạ du khu một chỗ cũ kỹ phòng thuê bên trong hai mươi lăm tuổi hồng tuyết đóng lại bên đấu khởi xuống gây eo vương cuối cùng một b à n n ồ i xào đôi tôm đặt ở trồng chất trên b à n phòng ở rất nhỏ bình thường ăn cơm liền chen tại bên giường chi bên trên một tấm t r ồ n g chất b à n cuộc sống như vậy thông tuyết đã cùng bạn trai hoàng hạo vượt qua dòng giã ba năm ba năm qua vợ chồng trẻ đều rất an ý không có nói chuyện kết hôn mỗi lần phụ mẫu hỏi bọn hắn đều từ chối thuyết còn không có chơi chán lại muốn chơi hai năm kỳ thật là thật còn không có chơi chán sao vợ chồng trẻ từng tính qua một khoản từ tiền đặt cọc mua nhà đến kết hôn tốn hao lại đến còn phòng vay sinh con mỗi một bút tốn hao đều để bọn hắn theo không kị yêu đương ba năm bọn hắn chen tại cái này chật hẹp trong căn phòng đi thuê mỗi ngày bất an bất mặc cũng chỉ cất không đến mười vạn khối tiền có thể số tiền kia ngay cả mua nhà tiền đặt cọc đều không đủ nông thôn gia đình bình thường xuất thân bọn hắn cầm cái gì kết hôn đâu cho tới hôm nay hồng tuyết trên khuôn mặt treo đầy dáng tươi cười buổi chiều bộ môn nhân sự tìm tới nàng biểu thị công ty đã thi hành đại mễ lãnh mộ từ nơi này tháng bắt đầu hồng tuyết tiền lương từ bốn năm trăm khối trực tiếp thượng điệu đến chín ba trăm linh khối đương nhiên còn có cuối tuần hai ngày ngày nghỉ tám giờ làm việc chế cùng ba mươi thiên có lương nghỉ、đông. liên tiếp tin tức tốt đập hồng tuyết chóng mặt sau khi tan việc nàng đi chợ bán thức ăn bình thường cũng nên đợi đến bảy tám cứ gọi món ăn thị trường giảm giá mới mua thức ăn nàng hôm nay lần đầu tiên mua một đống thức ăn ngon có thể đang lúc hồng tuyết làm một bản thức ăn ngon chuẩn bị đem cái ngạc n h ư n à y nói cho bạn trai hoàng hạo lúc nàng nhưng lại không biết hoàng hạo cũng tương tự có kinh hỷ trở lấy nói cho nàng sau khi tan việc hoàng hạo cưới xe điện thẳng đến một nhà thương t r ư ờ n g đi vào một nhà tiệm châu đ á o bên trong không biết thế nào bình thường thưa thức tiệm châu báu hôm nay khách hàng nhất là nhiều phần lớn hay là nam thật vất vả c h e n đến trước ngày hoàng hạo trực tiếp mua một cái vợ chồng trẻ đã sớm xem qua vô số lần nhấc cưới cầm lên nhấc cưới hoàng hạo ngựa không dừng v ó hướng nhà đuổi cái này sơ ý nam nhân a thậm chí đều không có nhớ tới mua lấy một bó hoa sáng tỏ trong căn phòng đi thuê thở hồng hộ hồ hoàng hạo đẩy ra cửa chính quá khẩn trương hắn mảy may không có chú ý tới hôm nay bạn gái cố ý làm một bạn mình thích ăn đồ ăn nhìn thấy bạn trai về đến nhà hồng tuyết đang chuẩn bị đứng dậy s ố i c ơ m đâu ai biết một giây sau hoàng hạo trực tiếp móc ra trong túi nhẫn tới hộp phù phù một tiếng liền cho hồng tuyết quỳ xuống tiểu tuyết có lỗi b ớ i ta không có bản sự chậm trễ ngươi lâu như vậy ta tăng lương tăng rất nhiều rất nhiều nhiều đến ta cũng không dám tin tưởng chúng ta rốt cục có tiền mua nhà có tiền kết hôn tiểu tuyết gả cho ta được không lúc này cầm môi cơm hồng tuyết nhìn thấy một mặt chân thành tha thiết bạn trai lại muốn khí vừa muốn khóc còn muốn cười nào có cầu hôn hai đầu gối quỳ xuống đất đó a t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai cái gì đều cho duy chỉ có chính là không có cho lương tâm t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai cái gì đều cho duy chỉ có chính là không có cho lương tâm để cho chúng ta đem thời gian triệu hồi ngày hai mươi hai tháng sáu cùng ngày khi long quốc cỡ lớn xí nghiệp bắt đầu quy mô lớn tập thể tăng lương lúc bởi vì tranh l ệ quan hệ lao ư ơ n g quốc trong nước hay là ba giờ sáng tuổi gần lục tuần lao ư ơ n g quốc tài trưởng bảo nhĩ sâm mới vừa ở trong nhà nằm ngủ không lâu đối mặt lần này toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế lao ư ơ n g quốc tự nhiên đứng núi chịu s à o tổng thống mới phổ xuyên thượng đảm nhiệm sau t ự lực thúc đẩy nghề chế tạo chạy trở về bán thổ hy vọng có thể cứu vãn lao ư ơ n g quốc kinh tế xu hướng suy tàn nhưng tài trưởng bảo nhĩ sâm lại càng thêm lý tính tại kinh tế thị trường bên trong chính phủ chỉ có thể xung làm dẫn đạo tác dụng hát nhân vật chính mãi mãi cũng là v ậ liếng có thể cứu v ấ t thị trường cũng chỉ có vốn liếng chính mình nhưng lấy vốn liếng l í h kỷ trục lợi bản tính ngươi trông cậy vào bọn hắn cứu thị còn không bằng trông cậy vào heo mẹ già lên cây duy nhất để bảo nhĩ sâm cảm thấy vui mừng là không chỉ có lao ương quốc đối mặt với tình huống như vậy đối mặt cái này vô giải vấn đề lao ương quốc không giải quyết được long quốc không giải quyết được toàn thế giới đều không giải quyết được bởi vì cái gọi là không sợ chính mình thời gian khổ liền sợ hàng xóm mở đường hồ nếu tất cả mọi người tại qua thời gian k ổ cực cái kia làm tại trường bảo nhĩ sâm liền có thể yên tâm ngủ ngon đang lúc bảo nhĩ sâm ngủ được không gì sánh được thơm m ọ t lúc linh linh linh đem kịp trong phòng ngủ vang lên chuông điện thoại bị đánh thức bảo nhĩ sâm mở ra đèn ngủ lục lọi đ e o lên kính mắt cầm lấy đặt ở đầu giường điện thoại thấy là chính mình thuộc hạ gọi điện thoại tới sau có chút ngồi dậy thời gian này gọi điện thoại cho ta người tốt nhất có một tốt một điểm lý do điện thoại một đầu khác thuộc hạ trầm m ặ t nửa giây sau tiên h sinh ngay hẳn là nhìn xem tin tức liền hiện tại nghe được tình hình không đúng bảo nhĩ sâm lập tức cau mày xuống giường đi vào trong phòng ngủ mở ra tv điều đến băng tần tin tức d ạ n g sáng lao ương quốc tin tức ngay tại tuần hoàn phát hình một thì tin tức đêm khuya tin tức người chủ trì chính một mặt nghiêm túc nhìn về phía mặt ảnh căn cứ long quốc ngoại sự bộ phát ngôn viên lộ ra lần này vốn liếng cứu thị hành vi hoàn toàn là long quốc thị trường tư bản tự phát thức hành vi hết hạn đến bây giờ long quốc đã có vượt qua bốn trăm bảy mươi chín nhà cỡ lớn xí nghiệp công khai tuyên bố thi hành đại mễ lãnh ngộ đồng thời lần này long quốc vốn liếng hành động đã khiến cho phản ứng dây chuyển các nơi cỡ trung tiểu xí nghiệp vậy tại từng bước thi hành đại mễ lãnh ngộ trọn vẹn nhìn hơn mười phút khi hiểu rõ xong chuyện đã xảy ra sau cầm hộp điều kiện tivi bảo nhi sâm giống như là bị rút khô khí lực mở ộ dạng một đầu ngồi ở trên ghế salon lẩm bẩm nói làm sao có thể long quốc là thế nào làm được vốn liếng cứu thị vốn liếng thế mà nguyện ý cứu thị đang lúc bảo nhĩ sâm nắm chìm tại không hiểu cùng nghi hoặc bên trong khó mà tự kèm chế lúc gọi điện thoại cho hắn thuộc hạng đã đi tới nhà mình biệt thự trước cửa đồng thời gõ cửa phòng một mặt hấp tấp nói tiên h sinh ngài tốt nhất nắm chặt thời gian thay quần áo ý thức được sự t ì n h tính nghiêm trọng bảo nhĩ sâm vội vàng bông xuống hộp điều khiển tivi đồng thời phân phó nói lập tức cho thụy thu gọi điện thoại màu cam đẳng cấp hội nghị khẩn cấp ta muốn bọn hắn trong vòng một canh giờ tại trong phòng họp chờ ta nói xong trở lại phòng ngủ bảo nhị sâm lúc này mới nhớ tới thuộc hạ để cho mình thay quần áo lời nói có người nào muốn bác qua nói cho hắn biết ta hiện tại không rảnh đang lúc bảo nhị sâm trong phòng ngủ đổi lấy quần áo lúc đứng trong phòng khách thuộc hạ chuyển đến thanh âm tiên h sinh tổng thống ngay tại bạch cung đợi ngài nghe nói như thế mặc vào sơ mi bảo nhị sâm động tác ngừng một lát sau lại tăng nhanh mặc quần áo động tác sự tính lớn rồi a bốn mươi lăm phút sau bảo nhị sâm rốt cục tại b ạ c h cung hình bầu dục trong văn phòng gặp được đồng dạng vừa rời giường không lâu tổng thống phổ xuyên ngoài ra trong phòng họ p còn có mấy tên cao cấp phụ tá cùng tổng thống cố vấn khi bảo nhị sâm đi vào phòng làm v i ệ c lúc có vẻ như nói chuyện đã tiến hành một hồi lâu nhìn thấy bảo nhị sâm xuất hiện phổ xuyên một mặt trầm mặc cùng hắn sau khi bắt tay ra hiệu bảo nhị sâm nhập toạ n tiếp tục nghe một tên cao cấp phụ tá giảng giải căn cứ chúng ta hiện hữu tình báo dẫn đến long quốc thị trưởng tư bản quy mô lớn tập thể tăng lương kẻ cầm đầu là một nhà tên là đại mệ siêu thị xí nghiệp mà chân chính người chủ đạo là từng người từng người gọi tô bạch long quốc phú hảo nghe đến đó bảo nhĩ xâm quả quyết lắc đầu đồng thời ngắt lời nói không tuyệt đối không có khả năng ngươi là muốn nói cho ta biết long quốc lần này vốn liếng cứu thị là do một tên sĩ nghiệp ra đưa đến không không không ta không phải đang hoài nghi tình báo của các ngươi nơi phát ra mà là hoài nghi các ngươi đối vốn liếng hiểu rõ ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi nhìn t r u n g văn minh nhân loại sử vốn liếng xuất hiện cho đến bây giờ liền không có xuất hiện qua một lần quy mô lớn vốn liếng cứu thị hành vi t h ư ợ đế tại sáng tạo vốn liếng thời điểm cho bọn hắn trục lợi con mắt ích kỷ ý chí cùng thông minh đầu góc cái gì đều cho duy chỉ có chính là không có cho lương tâm người bây giờ nói cho ta biết một đám không có lương tâm nhà tư bản bọn hắn tự phát tổ chức cứu v ấ t long quốc thị trường bảo nhị sâm nói lời cũng là ở đây tuyệt đại đa số người ý nghĩ bao quát tổng thống phổ xuyên ở bên trong cũng cảm thấy bảo nhị sâm nói không có sai nếu là b ố n liếng thật sự có lương tâm là ương quốc kinh tế sẽ như vậy khó khăn mà khi ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tên kia cao cấp phụ tá lúc vị này phụ tá một mặt bình tĩnh vỡ xuống mắt kính của mình một bên l a một bên bình tĩnh nói ra các tiên sinh ta nghĩ các ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn hiện tại long quốc bảy nhân khẩu nằm trong tay chín mươi b ố tài phú mà còn lại hơn một tỷ người lại chỉ có được không đến sáu tài phú bọn hắn đã tiến nhập thấp dục vọng thời đại người trẻ tuổi không kết hôn không mua nhà tỷ lệ sinh dục toàn cầu đến ngược một khi người trẻ tuổi đình chỉ tiêu phí nhà tư bản chế tạo thương phẩm lại nên bán cho ai chúng ta đều biết khi người chăn dê không có dê hắn đồng dạn g nhịn không quá mùa đông giá rét phụ tá giải thích cũng không có thu hoạch được bảo nhị sâm tán thành long quốc tình huống không phải ví dụ toàn thế giới đều tồn tại thậm chí so long quốc nghiêm trọng hơn nhưng đây không phải lý do đối với đám kia vì tư lợi nhà tư bản mà nói muốn từ trên người bọn họ móc một hạt bụi đi ra bọn hắn cũng sẽ cùng ngươi liều mạng bọn hắn tình nguyện đem tiền mang vào trong phân mộ đem tài phú khắc vào chính mình trên địa mộ vậy không nguyện ý móc một phân tiền p h ú tá đem lau sạch sẽ tính mắt một lần nữa mang về muối tiên sinh ngài nói rất đúng để một cái nhà tư bản bỏ tiền xác thực rất khó nhưng là nếu như là để tất cả nhà tư bản mọi người cùng nhau bỏ tiền đồng thời dựa theo tương ứng tỷ lệ đến bỏ tiền đâu tài phú. chỉ là một con số ý nghĩa tồn tại của nó bắt nguồn từ so sánh nếu như tại một đầu trên đường chạy tất cả mọi người đồng dạng lui ra phía sau mười mét đó cũng không ảnh hưởng bọn hắn đến điểm cuối thứ tự đồng thời bọn hắn bỏ tiền ra cũng không có cho người khác mà là cho mình nhân viên đối với xí nghiệp mà nói tăng lên nhân viên làm việc tính tích cực để cao xí nghiệp hiệu quả và lợi ích đối với thị trường mà nói khi tất cả nhân viên thu nhập gia tăng tiêu phí nhu cầu bắt đầu lưu động bàn h o ạ c chỉnh thể kinh tế nhà tư bản thương phẩm lại có thể tiếp tục bán bọn hắn lại có thể tiếp tục kiếm tiền trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể không cần đem tiền mang vào p h ầ n mộ t r ư ờ n g một trăm hai mươi ba xong rồi hàng xóm lái lên đường h ổ rồi t r ư ờ n g một trăm hai mươi ba xong rồi hàng xóm lái lên đường h ổ rồi dạng sáng bạch cung tổng thống trong văn phòng hội nghị đã dòng g ã tiến hành hơn một giờ làm tài t r ư ờ n g bảo nhĩ sâm từ lúc mới bắt đầu chất vấn đến bây giờ đã hoàn toàn rơi vào trầm mặc người nói là một phương diện thông qua đại mễ lãnh mộ để đại bộ phận vốn liếng đặt thành ăn ý tập thể cứu thị còn m ặ t kia tô bạch lại đang lợi dụng đại mẹ siêu thị cùng phía quan phương cùng một chỗ nghiêm ngặt khống chế giá hàng v biển phụ tá gật, gật đầu nói tóm lại chính là như vậy hiểu rõ xong chuyện tất cả trải qua sau bảo nhị xâm một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ như trước vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình không có khả năng căn bản không có khả năng hắn là thế nào làm được l i ê n dựa vào một cái nhà tư bản một cái trăm tỷ phú hảo hắn liền giải quyết chúng ta toàn thế giới đều không giải quyết được vấn đề thấy thế một tên khác chuyên môn phụ trách điều tra tô bạch cố vấn cao cấp đứng ra nói tiên sinh ta muốn ngài hiểu lầm vị này tô bạch không chỉ có riêng là một cái phú hảo đơn giản như vậy chỉ gặp tên này cố vấn đối với mình trước mặt laptop thì thầm h á n tại đại nhất lúc liền cho thấy viễn siêu thường nhân thiên phú buôn bán kiếm lấy cái thứ nhất một triệu đại học năm hai bỏ học sáng lập đại mệ khoa kỹ mấy năm thời gian liền đem đại mệ khoa kỹ làm được long quốc điện thoại ngành nghề thứ nhất năm gần hai mươi tám tuổi liền đưa thân long quốc bảng phú hào t ố t mười hết hạn cho đến bây giờ tô bạch đầu âm phan hâm mộ bởi vì đại mệ siêu thị cùng đại mễ đ á i ngộ phổ cập đã đột phá bảy mươi lăm triệu bởi vì hắn lương tâm nghe khuyên nhân v ậ thiết t lập h á n tại dân chúng trong lòng có để cho chúng ta khó có thể tưởng tượng lực ảnh hưởng mà lại nói đến đây tên này cố vẫn còn nhìn về hướng phía sau bản làm việc tổng thống phổ x hắn hay là một cái duy nhất để tổng thống tiên sinh xóa bỏ qua twitter nam nhân không sai chính là lần trước bạn tốt nghi sự kiện phổ xuyên chính mình còn buồn bực đâu nghĩ đến tô bạch cái tên này rất quen chính suy nghĩ có phải hay không ở đâu đ ú n g phải một nhắc nhở này phổ xuyên lập tức nhớ lại đối mặt không có e g thuộc hạng phổ xuyên một mặt lúng túng sửa sang lại một chút chính mình ống tay á o sửa chữa một chút ta lúc đó còn không phải tổng thống còn có đem đầu này thứ tư liệu của hắn bên trong xóa bỏ ok thế thế bảo nhĩ xâm vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này cả ngươi giá chỉ có hai ba ngàn nước phú hảo tại long quốc liền có lực ảnh hưởng lớn như vậy nghe nói như thế tên này cố vấn cao cấp mỉm cười đầu tiên là nhìn một chút chính mình màn ảnh máy vi tính sau đó vừa nhìn về phía bảo nhi sâm tiên sinh ta cũng càng chính một chút t ố bạch tài sản xác thực chỉ có mấy n g à n ngữ ngay cả long quốc nhà giàu nhất cũng không tính nhưng là công ty của hắn không có đưa ra thị trường vừa dứt lời toàn bộ hình bầu dục trong văn phòng hoàn toàn tích mịch bưng cà phê phổ xuyên cứ như vậy bưng gặp quỷ một dạng nhìn xem tên này cố vấn cao cấp ngồi ở trên ghế xa lon bảo nhi sâm đưa cổ của mình chừng lớn hai mắt một mặt ngươi bắt ta cái này tại trưởng khai quốc tế đùa dỡn biểu lộ mà mặt khác mấy tên phụ tá cùng cố vấn thì tất cả đều khẽ nhất lấy cái cảm ngã một chỗ kính mắt phảng phất tin tức này s o nghe được long quốc tư bản cứu thị còn khó hơn lấy tin cái này đều không phải là heo mẹ g i ả lên câu cái này căn bản là heo mẹ g i ả chắc cánh bay trên trời có rất ít công ty có thể ngăn cản đưa ra thị trường dù hoặc đưa ra thị trường liền mang ý nghĩa giá trị bản thân gấp b ộ i mang ý nghĩa có thể nhanh chóng quất trường mang ý nghĩa đếm không hết tiền mặt hướng trong túi bay hiện tại ngươi thế mà nói cho ta biết có được mấy ngàn nước thân ra tô bạch công ty của hắn thế mà không có đưa ra thị trường lại thêm tô bạch hiện tại khổng lồ lực ảnh hưởng đó không phải là thuyết g i a hỏa này một khi xin mời đưa ra thị trường trong vòng một đêm hắn liền sẽ trở thành toàn cầu nhà giàu nhất không đến ba mươi tuổi toàn cầu nhà giàu nhất hay là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ngươi dám tin trấn kinh sau khi bảo n h ĩ sâm lần này rốt cục giải quyết tất cả nghi hoặc c h ắ c không được c h ắ c không được long quốc tư bản hội lựa chọn tin tưởng tô bạch tập thể cứu thị loại yêu nghiệp này một dạng tồn tại đừng nói đặt ở long quốc liền xem như đặt ở lao ước quốc đặt ở toàn bộ phương tây trên thị trường đều là có thể phiên giang đ ả o hải tồn tại phân tích xong tình h u ố n g sau liền đến phiên hậu quả làm tổng thống phổ xuyên đứng ra nêu rõ những nét chính của vấn đề t ố t các thiên tài hiện tại ta chỉ muốn biết chuyện này phát sinh sau đến cùng sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với chúng ta mà nói đến cùng là chuyện tốt cùng chuyện xấu nếu như là chuyện xấu vậy rốt cuộc xấu đến mức nào vấn đề này tự nhiên là tài trưởng bảo nhĩ sâm có quyền lên tiếng nhất chỉ gặp bảo nhĩ sâm trầm tư mấy giây sau một mặt nghiêm túc ta chỉ có thể nói chuyện này phát sinh mang ý nghĩa long quốc đã hoàn thành một vòng mới tài phú lại phân phối chúng ta có thể đoán được trong thời gian ngắn long quốc giai cấp trung sản số lượng sẽ bằng vào chúng ta khó có thể tưởng tượng số lượng tăng mạnh cái này sẽ dẫn đến long quốc mềm n h u n g kinh tế bên trong cần vấn đề bị triệt để giải quyết nói tóm lại long quốc hoàn thành một cái hoàn mỹ toàn luy đánh bọn hắn đã từ lần này toàn cầu khủng hoảng kinh tế bên trong triệt để thoát t h â n nghe nói như vậy phổ xuyên một mặt táo bón biểu lộ xong rồi hàng xóm lái lên đường hồ rồi không cần suy nghĩ đối lao hương quốc mà nói thỏa thỏa chính là chuyện xấu nghĩ tới đây phổ xuyên một mặt c h ờ mong nhìn về phía bảo nhi sâm nếu long quốc có thể dạng này vậy chúng ta bảo nhi sâm quả quyết lắc đầu tiên sinh ta biết ý của ngài nhưng tha thứ ta nói thẳng long quốc sở dĩ có thể thành công là bởi vì nhân công của bọn họ chi phí vốn là rất thấp lại thêm bọn hắn một mực không có nghiêm ngặt thi hành tám giờ làm v i ệ c chế các loại phúc lợi chế độ coi như thi hành đại mễ lãnh ngộ mang tới mặt trái tác dụng cũng không lớn căn cứ mới nhất thống kê người đồng đều gdp là ư ơ n g quốc người đồng đều tám điểm bảy mươi usd mà long quốc chỉ có một điểm ba vạn usd nói cách khác long quốc tiền lương vốn là thấp cơ số nhỏ coi như tăng gấp đôi cũng không nhiều người ta có dâng lên không gian chứng đ ế n lên mà l à o ương quốc lại khác biệt bởi vì các loại công hội tồn tại l à o ương quốc thu nhận công nhân chi phí vốn là cao đến quá đáng các công nhân một không có việc gì liền tổ chức bãi công tăng lương một không có việc gì liền kéo hành phi tăng lương không chỉ có muốn tăng lương còn muốn cầu các loại phúc lợi các loại đ á i ngộ thời gian làm việc càng ngày càng ít một tới hai đi thu nhận công nhân thành bản năng thấp và không lao ương quốc nghề chế tạo vì sao tất cả đều chạy hầu hạ không được bọn này tổ tông a mà người ta long quốc công nhân chịu mệnh nhọc hơn mười năm bị vòng tư bản cắt đến độ chỉ còn gốc dạng mắt thấy thực sự c ắ t bất động vòng tư bản mới phối hợp lấy tô bạch cho các công nhân viên t r ư ớ n g chút tiền lương bón chút phân liên loại thao tác này người lao đức quốc tế nào học nói trắng ra là chính ngươi quốc gia quốc dân có bao nhiêu kiểu tỉnh chính ngươi trong lòng không có điểm b ệ số đánh trận thời điểm không có nhân gia long quốc quân đội anh dũng không sợ một cái hai cái thiếu gia binh đậm một chút lại đầu hàng nằm n g ự a lúc làm việc vậy so ra kém người ta long quốc công nhân chịu mệnh nhỏ cá bây giờ người ta lái lên đường hổ ngươi biết hâm mộ sớm làm gì đi tần thủy hoàn g mạc địa tuyến tháng t h á n g t ê nha t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố tần thủy hoàn g mạc địa tuyến tháng t h á n g t ê nha đại mễ siêu thị trong p h ò n g ă n tô bạch cùng phùng quân ngồi đối diện nhau bí thư tiểu lưu không đến la hét muốn giảm méo mua cơm thời điểm tô bạch tận lực quét một vòng lao chu không biết lúc nào lại mặc vào nhà ăn nhân viên quần áo chính mang theo khẩu trang tại cách đó không xa lau bàn đâu đối với loại này xuất ủy nhập thần năng lực thần kỳ tô bạch đã sớm không cảm thấy kinh ngạc đang lúc ăn cơm đâu cầm đỗ phùng quân đổi đề tài nói thật ta không nghĩ tới ngài biết làm như vậy đại mễ đãi ngộ phổ cập thoạt nhìn là nhiều tháng t h c diện dân chúng hầu bao nâng lên tới kinh tế bị bàn h o ạ c nhà tư bản nhà máy lại bắt đầu banh minh nhưng ở phùng quân trong mắt đại m ẹ siêu thị lại là thua thiệt nguyên lai、like、trên thị trường tiền lương ba bốn n g à n đại m ẹ siêu thị nhân viên tiền lương hơn bạn có so sánh có khoảng cách nhân viên làm việc vậy ra sức nguyên lai、like、vốn liếng đều đem bách tính làm coi tiền như rác làm thịt hiện tại cùng đại mẹ siêu thị một dạng làm lên ít lãi tiêu thụ mạnh đối với phùng quân tới nói nhân viên làm việc sẽ không liều mạng đại mẹ siêu thị người cạnh tranh nhiều áp lực cũng lên lớn loại cảm giác này tựa như là tô bạch đem nhà mình độc nhất vô nhị bí phương công bố ra ngoài t i ệ n nghi là người khác thua thiệt là chính mình lần này tô bạch không có giải thích cũng không muốn giải thích tấm mắt khác biệt cách cục khác biệt ý nghĩ tự nhiên không giống mới phùng quân còn tại dùng nhà tư bản góc độ nhìn vấn đề chỉ muốn chính mình ăn no là được đâu để ý phía ngoài chết sống hắn nhưng không nghĩ qua tuyết lợ tiến đến thời điểm mỗi người đều chạy không khỏi cũng không phải là mỗi người đều có tô bạch ánh mắt cùng cách cục cái này kêu là c h a n h l ệ mà lại tô bạch làm như vậy hắn thật liền thua lỗ sao tất cả mọi người không để ý đến một vấn đề đại mễ lãnh mộ Lương không có sai tốt bạch thông qua lão sư của mình một thiên văn t r ư ơ n g lại một lần trở thành ngành nghề tiêu chuẩn người chế định hiện tại toàn long quốc mỗi người đều tại trực tiếp hoặc gián tiếp hưởng thụ lấy đại mẹ đãi ngộ mang tới chỗ tốt đến mức rất nhiều công ty tại nhận người thời điểm đại mễ khoa ộ t kỹ phòng thị trường người phụ trách tô bạch đã từng nói hắn tại nghi thành trong lúc đó đặc thù hạng mục công việc có thể trực tiếp thông qua biểu kiện giao tiếp trong đại làm việc có thể trực tiếp điện thoại liên hệ có thể trực tiếp cho tô b ạ c h gọi điện thoại tự nhiên là đại sự để ngỡ xuống tô b ạ c h lao đi khỏe miệng chuyện gì một giây sau trong ống nghe chuyển đến đại mễ khoa ký phòng thị trường người phụ trách kích động đến phát r u n thanh âm phát nổ phát nổ tô tổng sản phẩm của chúng ta bán phát nổ thanh âm quá lớn tô b ạ c h hơi đưa di động cầm xa chút một mặt bình tĩnh cái nào một cái sản phẩm bán phát nổ không phải cái nào một cái là tất cả bao quát chúng ta đại mễ điện thoại đại mễ đồng hồ tủ lạnh điều hòa không khí tv cho dù là chúng ta có thụ đậu đen rau muốn đại mễ may đánh chữ đều toàn bộ bán đức hàng không nói ta muốn an bài tăng ca sinh sản tô tổng ngài tranh thủ thời gian nhìn xem chúng ta tuyến tượng h bình đại khu bình luận đi theo điện thoại cúc máy tô bạch tùy ý ấn mở một cái mua qua internet bình đại tìm tới đại mễ cửa hàng chính hãng khu bình luận sau một đầu vừa đổi mới bình luận lập tức xuất hiện ở trước mắt v ạ năm n hoa quả phấn một viên hôm qua đem điện thoại á của bán đến duy trì tô tổng một đợt có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào lối ra hôm qua nhân sinh bên trong lần thứ nhất cho cha mẹ chuyển tiền cũng không nhiều liền hai nghìn khối khuyên lửa ngày bọn hắn đều không thu thằng đến ta thuyết tăng lương mỗi tháng có thể cầm lên bản khối sau bọn hắn mới nhận nhìn ra được bọn hắn rất vui vẻ một mực khen ta có tiền đồ cúp điện thoại về sau ta một cái đại lao ra khóc đường này bởi vì đây là ta kẻ làm con trai này lần thứ nhất cho bọn hắn chuyển tiền c ả m tạ tô tổng c ả m tạ đại mễ lãnh ngộ để cho ta có có thể hiểu kính phụ mẫu cơ hội thứ này về sau ta chính là sắc m ỉ gạo một viên ủng hộ tô tổng ủng hộ đại mễ khoa kỹ ủng hộ đại mễ siêu thị ủng hộ chúng ta thân yêu tổ quốc hy v ọ n ngài có thể càng ngày càng tốt tờ ép xin mời tô tổng mau đem đại mễ siêu thị mở ra chúng ta bằng thành đến ngay sau đó phía dưới một đầu dùng năm năm điện thoại rốt cục có tiền thay mới điện thoại rồi khai s â m càng khai s â m chính là ta cùng bạn trai muốn kết hôn rồi mục tiêu xài một chút hiện tại chúng ta muốn tích luy tiền làm việc cho tốt càng cố gắng nha ta cùng lão công thương lượng xong kết hôn trang tân phòng thời điểm điều hòa không khí phải dùng đại mễ tủ lạnh phải dùng đại mễ tóm lại tất cả đều dùng đại mễ liền đúng rồi tóm lại cảm tạ tô tổng cảm tạ đại mễ lãnh ngộ cảm tạ ngài để cho chúng ta một lần nữa thấy được sinh hoạt hy vọng nhìn bình luận tô bạch một hồi lộ ra từ phụ cười một hồi nhìn đỏ lên hai mắt một hồi lại cười ra heo gọi thấy đối diện phùng quân sửng sốt một chút hiếu kỳ hắn dò xét đứng dậy nhìn thấy tô bạch lại nhìn mua qua internet khu bình luận sau vậy mở ra điện thoại di động của mình nhìn lại khi phùng quân nhìn thấy đại mễ cửa hàng chính hãng tất cả sản phẩm toàn bộ phủ lên bán sạch nhãn hiệu sau phùng quân niết to miệng một mặt khó có thể tin lại mở ra khu bình luận nhìn thấy từng đầu bình luận sau phùng quân triệt để ở tại trên chỗ ngồi sự thật chứng minh hắn cách cục hay là quá nhỏ quá nhỏ chỉ suy nghĩ tại trước mặt lại không để ý đến toàn cục hắn coi là tô bạch thua lỗ trên thực tế người ta kiếm lời tê đang lúc phùng quân cảm thán không thôi lúc t ê u la muốn giảm béo không ăn cơm bí thư tiểu lưu b ộ i va và chạy vào trong phòng ăn quét một vòng nhìn thấy ngay tại heo kêu tô bạch sau tô tổng ngài mau ra đây nhìn xem lúc này đại mễ siêu thị trên quảng trường đã lít nha lít nhít đứng đầy trên bàn người đồng thời theo thời gian trôi qua người còn càng ngày càng nhiều rất nhiều nơi khác tới khách hàng tại mua xăm sau vậy không rời đi tất cả đều tự phát hội tụ đến trên quảng trường bọn hắn đang lợi chờ một người các loại một cái mọi người đều muốn gặp người mà khi tô bạch biết được rất nhiều nơi khác khách hàng không chỉ có là vì đến đại mệ siêu thị mua sắm càng là vì gặp được chính mình một mặt lúc tô bạch đầu tiên là cảm động không thôi sau đó cấp tốc tỉnh táo lại cũng không có trực tiếp lựa chọn cùng mọi người gặp mặt mà làm ó c ra chính mình tư nhân điện thoại cho đồng tam cân đánh qua điện thoại vừa kết nối đầu kia liền chuyển đến đồng tam cân âm thanh kích động đang muốn điện thoại cho người đâu người cái tên này có thể a một tay đại mẹ lãnh hộ đó là tần thủy hoàng mạc điện t ế n thắng tây nha tô bạch quả quyết đánh gãy đồng ba cân liễu lò không ngừng mau tới đây giang hồ cứu cấp chương một trăm hai mươi lăm vậy ta liền khôi phục đổi mới chương một trăm hai mươi lăm vậy ta liền khôi phục đổi mới tô bạch sở dĩ có thể đi đến hôm nay cùng mẫu thân hứa kim phượng có quan hệ lớn lao có hứa kim phượng tôn đại phật này để ép tô bạch liền tung bay không nổi bành trướng không nổi cho dù có tiền nữa tô bạch hàng năm cũng sẽ về nhà ăn tết hay là biết nấu ăn phòng bùng mạnh cái nổi xào rau tô bạch cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm cho nên khi tô bạch biết được có hơn bạn dân chúng tụ tập cùng một chỗ chính là vì thấy mình một mặt lúc tô bạch quả quyết cho đồng tam cân gọi điện thoại tuyến thượng tô bạch làm sao làm đều được dù là mười bốn triệu người nhìn hắn theo heo phía quan phương đều có thể giúp hắn dẫn lưu có thể họ phân lỉn h tô bạch chính là một cái sĩ nghiệp nhà hắn cũng không phải cái gì đại minh tinh khi đồng tam cân vô cùng lo lắng chạy đến đại mẹ siêu thị nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ ô ư ơ n hương dân chúng sau chính hắn cũng làm ồ hôi lạnh thẳn g sùn dưới ngươi cú điện thoại này đánh cho cứu được mạng già rất nhanh cảnh sát ra trận duy trì trật tự hiện trường tránh cho phát sinh dẫm đạm sự kiện sau đó khẩn cấp dựng trên một giảng cầm ống nói đồng tam cân dẫn đầu đứng lên trên đơn giản chính là cảm tạ mọi người đến nghi thành đến duy trì đại mệ siêu thị v v sau đó tại đồng ba cân n g o ạ i mọc bản thị xí nghiệp nổi tiếng mặc một thân áo sơ mi trắng sơ mi vào trong quần jean tô bạch lúc này mới loe sáng đăng tràng ta ngày đó ngay tại hiện trường người s á t thực rất nhiều mà khi tô bạch đứng đang diễn giảng đài một khắc này trên quảng trường lớn như vậy vang lên dùng trời vỗ tay hoàn toàn tốt một đám trạm canh gác bồ câu từ siêu thị trên không bay qua mang theo một trận minh k h i âm thanh trạm canh gác bồ câu dân chúng gieo họ cùng trên bục giảng v ẹ t kia bạn chúng chú mục thân ảnh một màn này bị một tên nghi thành điện thị đài thợ quay phim vĩnh viễn dừng lại một màn này thấy bên cạnh đồng tam c â n không ngừng hâm mộ một cái xí nghiệp nhà lực ảnh hưởng này so một đường minh tinh còn lớn hơn ngươi cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi cầm ống nói tô bạch đứng đang diễn giảng trên này nghe kéo dài không thôi vỗ tay giơ tay lên để ép ép thẳng đến sau khi an tính lại tô bạch mới cầm ống nói lên c ư ờ i nói tất cả mọi người đường xa mà đến ta vậy thực sự không có gì đem ra được bằng không ta lại cho mọi người theo con heo nghe nói như thế hiện trường một mảnh cưỡi bang lập tức một tên đứng ở phía trước đại gia hướng về phía tô bạch phất phất tay lớn tiếng nói tô tổng chúng ta vậy không có chuyện gì chính là muốn gặp ngươi một lần khuê nữ của ta tại dương thành đi làm chuyên môn cho chúng ta láo lưỡng khẩu gọi điện thoại dặn đi dặn lại để cho chúng ta hai đến duy trì duy trì đại mẹ siêu thị đến cảm tạ tô tổng nói chuyện bên cạnh bạn già còn bấm khuê nữ video điện thoại cũng đem điện thoại dơ lên để khuê nữ có thể nhìn thấy tô bạch một giây sau trong điện thoại di động chuyển đến một đạo tiếng têu sợ hãi a tô tổng các ngươi mau l ê xem cha mẹ ta nhìn thấy tô tổng tô tổng có thể nghe được sao tô bạch đối với điện thoại phất phất tay có thể nghe thấy tô tổng cám ơn ngươi ta rốt cục rốt cục tăng lương a a a đừng đoạt đừng đoạt còn có đồng nghiệp của ta bọn hắn tất cả đều muốn cám ơn ngươi không k h á c phí không cần cảm tạ ta đây là ngươi nên được khi tô bạch nói xong lần nữa lúc ngẩng đầu lên để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn xuất hiện chỉ gặp tại nhìn không thấy bờ dân chúng bên trong lại một chi điện thoại dơ lên đồng dạng bấm video chuyển đến tiếng thét trói t a i sau đó là chi thứ hai chi thứ ba tất cả mọi người đem điện thoại di động của mình bấm video nâng quá mức đỉnh đem ca mê ra nhắm ngay tô bạch bọn hắn có rất nhiều là lão nhân bấm nhi nữ video có rất nhiều là người trẻ tuổi bấm thân thích bằng hữu đồng sự video bọn hắn đến từ thiên nam hải bắc các ngành các nghề hôm nay muốn cảm tạ tô bạch quá nhiều người quá nhiều mà đang diễn giảng đại k h á c một bên một tên đại mệ siêu thị trung tầng cán bộ nhìn thấy cái này làm cho người động dung một màn sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh phùng quân phùng tổng ngày trước đó thuyết đại mễ đãi ngộ thi hành có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta nhân viên tính tích cực bởi vì tất cả mọi người trở nên giống như chúng ta không có t r ê n h lệch so sánh tự nhiên cũng liền không có động lực nhưng trên thực tế chúng ta không giống với tại đại mễ đái ngộ thi hành trước kia những khách hàng đều là hướng về phía chúng ta thương phẩm tới dù cho chúng ta phục vụ cho dù tốt tại khách hàng trong mắt chúng ta cũng chỉ bất quá chỉ là nhân viên chỉ thế thôi mà tại đại mễ đái ngộ thi hành về sau hai ngày này chúng ta tất cả nhân viên đều phát hiện khách hàng thay đổi bọn hắn không còn đem chúng ta xem như phục vụ viên một dạng đến kêu đi hết mà là sẽ đem chúng ta xem như người nhà một dạng chiều cố nhìn thấy trên mặt đất có rác rưởi không đợi chúng ta nhân viên kịp phản ứng khách hàng chủ động liền n h ậ n được nguyên lai cậy hàng luôn luôn bị cướp đến d ố i bởi hiện tại những khách nhân sẽ cầm song thương phẩm sau sẽ chủ động chỉnh lý cậy hàng hai ngày này chúng ta nhân viên nghe được nhiều nhất nói chính là tạ ơn tất cả mọi người thuyết chưa từng có nghĩ tới tại siêu thị đi làm thế mà vậy có sẽ bị tôn trọng một ngày kỳ thật muốn cùng nhất tô tổng thuyết tạ ơn là chúng ta là hắn để cho chúng ta thấy được sinh hoạt kỳ vọng còn để cho chúng ta đạt được tôn trọng tại tô mạch liên tục cảm tạ bên dưới hiện trường tụ tập dân chúng lúc này mới dần dần tắn đi nhìn xem đi xuống đài tô bạch đồng tam cân cảm thán sau khi vậy chưa quên căn dặn tô bạch tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp ngươi hay là tranh thủ thời gian phát một đầu video đi ngươi nói một chút ngươi đều bao lâu không có lộ diện tô bạch lúc này mới nhớ tới mình đã nửa năm không có đổi mới lần trước giờ o u i n phát s ó n g trực tiếp lương văn siêu sự kiện hắn vậy toàn bộ hành trình không có lộ diện chủ yếu là an t ế t trận kia theo heo sự kiện hậu kinh mà quá lớn cho tô bạch đều cả sợ, sợ sệt lại ra cái gì yêu t h ư ơ n lại l à một đống bao biểu lộ đi ra vậy ta liền khôi phục đổi mới vừa trở lại khu làm việc nghĩ đến đổi mới video tô bạch vừa đi ra khỏi thang máy liền trận tròn mắt chỉ gặp khu làm việc sân khấu đã tràn đầy bày đ ầ y trà sữa rất nhiều không bỏ xuống được trà sữa đành phải để dưới đất cái này vẫn chưa xong hai cái bộ phận hành chính ngụy tử chính dẫn theo mấy túi lớn trà sữa một mặt sinh không thể luyến đi ra thang máy nhìn thấy tô tổng hậu liền cùng nhìn thấy cứu t i n h một dạo tô tổng ngài có thể tính tới ngài nhanh k h u y ê n nhủ ngài phan hâm mộ đi cũng đ ừ n g hướng chúng ta đại mễ siêu thị gửi trà sữa một buổi sáng chúng ta cái gì vậy không có làm chỉ toàn xuống lầu lấy trà sữa đi ngài nhìn xem hơn hai ngàn cốc sữa trà còn có hoa tươi bưu thiếp vật kỷ niệm liền cái này vẫn là đem trà sữa cho đ ạ i g i a hỏa phân mấy đợn nguyên bản còn muốn lấy tiếp tục phân đâu mọi người chết sống từ bỏ nói là nhìn thấy trà sữa đều muốn nôn ây ngài đã tới v ừ a vặn cái này hơn ba trăm cốc sữa trà tất cả đều là cho ngài lưu nói xong tên này bộ phận hành chính ngoại tử chính mình cũng treo lên ở một cái đến xem ra nàng cũng uống không được uống trà sữa là không thể nào uống trà sữa hơn ba trăm chén đều có thể ngâm trong bùn tắm thế nào uống nhưng nhìn thấy nhiều như vậy trà sữa tô bạch linh cơ khé động đột nhiên nghĩ đến m ớ i video tài liệu chương một trăm hai mươi sáu nửa bước phong thần chương một trăm hai mươi sáu nửa bước phong thần hai ngày này lòng quốc không thể nghi ngờ là sung sướng hải dương t r chú tân triều mang tới hiệu ứng hồ điệp còn tại từng bước quyết tán ma đô sáu điểm tan tầm cao điểm buổi tối chắn ra độ cao mới trực tiếp phá vỡ bản thị hàng năm kẹt xe thời gian cao nhất ghi chép một lần xông lên hot sữa mà lần này dân chúng không tiếp tục đậu đen rau muốn kẹt xe đậu đen rau muốn giao thông hoàn cảnh khu bình luận một mảnh hài hòa bởi vì tất cả mọi người rõ ràng đây là phổ cập tám giờ làm việc chế mang tới ảnh hưởng người cũng không thể vừa cơm nước xong xuôi vung xuống bắt liền mắng đầu b ế t đi quả nhiên là đã m u ố n lại m u ố n mà ma đô phía quan phương cũng khẩn cấp hành động hiệu triệu các đại sứ nghiệp sai trên đỉnh tan tầm căn cứ tình huống thực tế tự hành điều chỉnh đi làm thời gian tân tỉnh trường an các đại cục dân chính cửa ra vào xếp đầy hàng giải muốn kết hôn người trẻ tuổi nhiều vô số kể nhận kinh tế và thu nhập ảnh hưởng những năm này kết hôn suốt nhiều lần sáng tạo cái mới thấp khi gạo đãi ngộ thi hành về sau trên internet lại xuất hiện một cái danh từ mới trả thù tính kết hôn tùy theo mà đến là các đại hôn khánh công ty khách sạn loay hoay lòng bàn chân đánh lửa chấm nhỏ rất nhiều khách sạn tiệc cưới thậm chí trực tiếp định đến hai năm về sau hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi cũng không coi trọng phô trương các loại hiếm thấy kết hôn phương thức tầm tầm lớp lớp đáy biển b ớ t tiệc cưới du lịch nông nghiệp tiệc cưới hay đồ nướng tiệc cưới làm sao dễ chịu tự tại làm sao tới mỗi đến cuối tuần hoặc là lương thần các nhật cả nước các nơi trên đường cái luôn có thể nhìn thấy nhiều loại xe hoa đội thậm chí có một cái dân mạng tại trên internet và trần chính mình tham gia hảo hữu lễ lái xe cùng xe hoa đội thời điểm bởi vì trên đường đội xe quá nhiều dẫn đến liên tục theo sai ba lần đội xe khi xuất phát tám chiếc xe hoa đến khách sạn thời điểm mười sáu chiếc còn có ba mươi trời có lương nghỉ đồng thi hành năm nay kỳ nghỉ cũng nên đón sáng tạo ghi chép du lịch cao phong vô số người trẻ tuổi mang theo chính mình b ấ t vả cả đợi phụ mẫu đi mới tiết kiệm tự giá du tại sa mạc cùng trời chiều làm nổi bật bên dưới một nhà ba người đối với ca mê r a lộ ra nụ cười sán lạc cũng có vô số phụ mẫu mang theo con của mình đi thủ đô cùng một chỗ bỏ lên sách giáo khoa bên trong trường thành cùng một chỗ đi thăm cô cùng để hai tử c ỡ tại phụ thân trên bờ bay cùng một chỗ hát quốc ca nhìn xem quốc kỳ dưới ánh mặt trời bên trong chậm r ã i dâng lên đương nhiên rất nhiều xuất hành nhân t i ể u gì cũng sẽ đem chính mình chạm thứ nhất hoặc là sau cùng một trạm định tại một chỗ nghi thành hiện tại nghi thành gạo siêu thị đã hoàn toàn siêu việt siêu thị tồn tại thành cả nước du khách quẹt t h ẻ điểm dân mạng gọi v ừ a thất tinh cấp du lịch siêu thị tại siêu thị trên quảng trường suối p h u n g trước mỗi ngày đều có dân chúng tự phát xếp hàng đưa lưng về phía sau lưng to lớn gạo siêu thị logo đối mặt với màn ảnh so sánh với nhiều loại người kéo trong thương trường phố đi bộ du lịch cảnh khu người đi đường như nước thủy triều thời gian càng ngày càng tốt mọi người nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều liên đ ố internet i bên trên mọi người lệ khí đều mắt trần có thể thấy b ớ t đi bình xịt số lượng giảm mạnh một tên đầu trò chơi dẫn chương trình tại l o l tổ an khu chơi game thời điểm phát hiện bình thường mắng chửi người phương thức cũng thay đổi vẫn như cũ dính x i n mang cho nên chỉ bất quá ta chúc cả nhà ngươi phát đại tài ác như vậy ta chúc lão bà ngươi càng ngày càng xinh đẹp chúc cha mẹ ngươi sống lâu t r ă m tuổi chúc ngươi cỏ và uff cho ngươi tạ tạ ba ba đáng nhắc tới chính là hai ngày này đầu âm trên bảng xếp hạng cái nào đó ra hỏa phan hâm mộ xếp hạng tựa như cưới tên lửa một dạng đi lên trên từ lúc mới bắt đầu hơn ba mươi triệu tại sáu tháng hai mươi hai hào thời điểm tăng mạnh đến tám mươi sáu triệu ngày hai mươi ba tháng sáu chính thức đột phá một trăm triệu cửa hải lớn f a n hâm mộ số lượng đi thẳng tới một trăm sáu mươi triệu trở thành đầu âm thành lập tới nay vị thứ tư f a n hâm mộ hơn ức tài khoản ngày hai mươi bốn tháng sáu p a n hâm mộ số lượng lần nữa tăng mạnh đến hai điểm ba trăm triệu khoảng cách hạng nhất long quốc tin tức cũng chỉ có mấy chục triệu chi kém từ đó tăng mạnh tình thế mới khó khăn lắm chậm dần ngày hai mươi lăm tháng sáu muộn long quốc ban đêm tin tức xưa nay chưa từng có đem chọn cả mười hai phút đưa cho một cái tên là tô bạch nam nhân cái này mười hai phút bên trong dùng phim phóng sự phương thức đ i chép tô bạch từ cầu nhi thôn đến phục đản đại học lại đến dung thành một đời tại phim phóng sự cuối cùng người chủ trì êm thai đọc lên dạng này một đoạn phần cuối tử thiếu niên trong học thanh niên lập nghiệp nhân dân đề nghị là hắn đi xa bánh lái mái trèo nhân dân cần là hắn tiến lên phương hướng thời đại sóng lớn của quận hắn đứng ở chiều đầu theo gió vượt sóng cũng chính là tại cái này hoàng kim sau mười hai phút ngày thứ hai ngày 26 tháng 6, danh s ư n g thế giới trong chóng đo chiều gió thời đại tạp chí theo sát thời sự đem sớm định ra trang bị nhân vật nam phỉ nổi danh nhà khoa học đạt khắc lạc thay thế thành một tấm năm gần 29 tuổi long quốc gương mặt cũng hao tốn đoạn lớn độ dài giảng thuật lần này do tô bạch đưa tới long quốc tăng lương hướng cũng đem tô bạch gọi ngăn cơn s ó n g d ữ để long quốc thoát khỏi nguy cơ đi ra vũng bùn nam nhân người sáng suốt đều biết đây là trần c h u ụ i nó giết nhưng không thể sơ s u ấ t là vị này năm gần 29 tuổi t r ă m tỷ phú hảo lần thứ nhất đi lên võ đài của thế giới đến tận đây tô bạch nửa bước phong thần thậm chí tô bạch tại trên phố đã có tô b ố tư tô thần tiên hiệu mà liên tại toàn thế giới đều đang bàn luận tô bạch danh tự lúc chúng ta tô thần lại đang làm gì đâu lúc này tô bạch đang ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình cầm trong tay một chén trà sữa trong miệng ngậm ống hút nhìn xem đối diện chụp ảnh vận đội lộ ra đao người ánh mắt vì đập một đầu video tô bạch dòng r ã uống hai đại cốc sữa trà hắn hiện tại liền cung ngăn mỹ nào đó gội từ một dạng nhìn thấy trà sữa liền muốn nôn chỉ chốc lát sau đối diện thợ quay phim rốt cục đối với tô bạch dựng lên cái ok thủ thế thỏa tô tổng lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề ba giây sau thu đèn sáng lên ngồi đang làm việc sau cái bản mặt tô bạch dứt khoát trực tiếp đem trà sữa lấy ra đối mặt ca mê ra trả hỏi theo đ ồ f a n hâm mộ các bằng hữu mọi người tốt thật cao hứng lại cùng mọi người gặp mặt một trận hàn huyên sau tô bạch rất mau tiến vào chủ đề lần này ghi vi chép video tô bạch mục đích chỉ có một cái khuyên lui n g ư ờ i không nhìn lầm chính là khuyên lui từ khi gạo đãi ngộ phổ cập sau vô luận là gạo khoa học kỹ thuật hay là gạo siêu thị lượng tiêu thụ đều nên đón giếng p h ư n t ứ c tăng trưởng liền lấy gạo siêu thị tới nói trải qua lâu như vậy bạo hoa kỳ theo đạo lý lượng tiêu thụ cũng nên hạ xuống nhưng mấy ngày nay buôn bán l ạ c h lại bởi vì gạo đãi ngộ phổ cập nguyên nhân một lần tăng mạnh đến hơn năm mươi triệu trong đó chỉ là mua hộ sinh ra buôn bán l ạ c h liền vượt qua hai mươi triệu có trời mới biết một nhà siêu thị đến cùng là thế nào đem mua hộ làm thành dây chuyển sản nghiệp đối mặt dạng này lượng tiêu thụ tô bạch vốn nên cao hơn mười đối nhưng tô bạch lại hết sức rõ ràng thường thường trả thù tính tiêu phí sau liền sẽ sinh ra tiêu phí thung lúc kỳ liền cùng thị trường chứng khoán làm nhiều cùng bán không một dạng sẽ đối với xí nghiệp sinh ra một loạt ảnh hưởng xấu l i ê n cũng băng vệ sinh một dạng ngươi mua vài bao dùng đến là được rồi nhà ai băng vệ sinh thành dương mua à. chương một trăm hai mươi bảy dân chúng sức mạnh không nhẹ không nặng chương một trăm hai mươi bảy dân chúng sức mạnh không nhẹ không nặng lần nữa cảm tạ mọi người đối với gạo khoa học kỹ thuật gạo siêu thị duy trì nhưng là ta cũng muốn nhắc nhở mọi người nhất định phải lý tính tiêu phí lý tính tiêu phí lý tính tiêu phí lúc đầu video đều muốn thu xong tô bạch nhìn thấy bảy ở bên cạnh trà sữa sau vừa tiếp tục nói còn có ta khẩn cầu mọi người đừng lại hướng gạo siêu thị cùng gạo khoa học kỹ thuật gửi trà sữa mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng có thể nhiều hiếu thuận phụ mẫu cho người nhà mua mua lễ vật không có sai dân chúng lực lượng là vô cùng vô tận nhưng là một số thời khắc dân chúng lực lượng cũng không nhẹ không nặng hạnh phúc đến để cho người ta phiên não theo tô b ạ c h đối với máy quay phim phát tay video rốt cục thu kết thúc cũng may lần này không có xảy ra sự cố một lần qua dựa theo yêu cầu đang nhìn nhau nhiều lần tiến hành biên tập điều chỉnh sau không đến hai canh giờ video này rốt cục xuất hiện tại tô b ạ c h đầu âm tài khoản bên trên tô mạch điểm xuất phát rất đơn giản sử dụng hắn cường đại lực ảnh hưởng hiệu triệu dân chúng lý tính tiêu phí cái này không chỉ có đối với gạo khoa học kỹ thuật gạo siêu thị là một chuyện tốt đối với cả nước thị trường đều là một chuyện tốt nhưng tô bạch lại không để ý đến một chút hắn hiện tại sớm đã không phải đã từng hắn đã từng hắn hơn hai mươi triệu f a n hâm mộ như đi đi nhân vật thiết lập là lương tâm nghe quyền nhãn hiệu là theo heo mà bây giờ hắn hơn hai trăm triệu f a n hâm mộ gạo đãi ngộ người chế định lực lượng một người kết thúc châu ngựa thời đại nam nhân trước kia hắn là tô tổng hắn hiện tại là tô thần càng quan trọng hơn là tô bạch d ò n dã tại công chúng trước mặt biến mất nửa năm đây chính là nửa năm a đổi lại bình thường minh tinh biến mất nửa năm đều mát đến thấu thấu mà tô bạch đâu tại cái này biến mất trong vòng nửa năm thành lập gạo siêu thị bày ra một trận lương văn siêu sự kiện còn có gạo siêu thị án phóng hỏa cùng tô bạch bị ám sát còn có ảnh hưởng thế giới gạo đánh ngộ tương cọc tương kiện cái này nửa năm không có lộ mặt qua nam nhân lại tại dùng hắn hành động thực tế ảnh hưởng mỗi người mà khi biến mất nửa năm lâu tô bạch xuất hiện lần nữa thời điểm đối với hắn p a n hâm mộ mà nói ý vị như thế nào mang ý nghĩa thứ thụy mã hoàng đế của các ngươi trở về chết tình h à n thành mấy tên bạch lĩnh ngay tại đi công tác đi phi trường trên đường đột nhiên ngay tại xoát đầu âm một người trong đó giống như là giống như bị chạm điện tiêu to hoa kaka nhà ta tô thần đổi mới tin tức t r u y ề n ra trong nháy mắt cả chiếc xe đều sôi trào lên càng là đem mở xe riêng lái xe giật mình nhìn xem một đám kích động đến t h é t lên người trẻ tuổi đầy mắt im lặng người tuổi trẻ bây giờ chính là như vậy vì truy tinh đuổi đến người đều t r ò n váng có thể càng nghe lái xe lại càng thấy đến không thích hợp thừa dịp các loại đèn đỏ thời điểm hỏi lời miệng các ngươi nói tô thần là tô bạch trả lời thanh âm của hắm trăm miệm một lời à, nếu không muốn như nào một giây sau một c ư ớ c s ắ t d ừ n g ở đèn xanh đèn đỏ lái xe phanh tay nhấn một cái liền tốc độ ánh sáng ấn mở bệ điều khiển bên trên màn hình điện thoại di động tại chỉ có mấy cái đầu âm chú ý liệt biểu bên trong nhanh chóng khóa chặt tô bạch lựa chọn đ ấ n mở nhìn xem chính mình một bộ tơ lụa thao tác đưa tới mấy tên hành khách chú ý lái xe lộ ra hai hàm r ă n g trắng đuổi tô bạch tôi h không có coi không có sai đuổi tô bạch chẳng những không có coi ngược lại dần dần trở thành thời đại này chủ lưu thường thấy nhất hiện tượng chính là bởi vì tô bạch bình thường không yêu mặc tây phục luôn luôn áo sơ mi trắng phối hợp của je dẫn đến hiện tại nhưng phạm là cái xí nghiệp lóc bản liền học tập tô bạch mặc lần trước ma đô tài chính trên diễn đàn thậm chí ở hàng phía trước xuất hiện thuần một sắc áo sơ mi trắng còn jean đồng thời bởi vì tô bạch tọa giá là một cố g i á a 6 dẫn đến hiện tại a 6 xe xỉ cột hẹn thị trường không chỉ có một xe khó cầu còn ra hiện hiếm thấy giá cả treo ngược hiện tượng a 6 càng g i á càng đáng tiền nhất là tô bạch một năm kia khoản g i á a 6 hiện tại đã bị xào lên hai mươi mấy v ạ n giá cả còn có thị vô giá nếu là t h u c a bảng số cùng khoản giả a s giá cả kia tức thì bị xào không hợp t h o i thường bởi vậy có thể thấy được tô bạch bây giờ tại trên phố lực ảnh hưởng cao bao nhiêu mà theo tô bạch cái này một thì video tuyên bố theo hắn internet này người mất tích một lần nữa trở về không thể nghi ngờ giống như là một trận cam lộ bí t ạ đám f a n hâm mộ m ỏ i mắt chờ mong tâm linh mà khi vô số f a n hâm mộ mang chờ mong mà tâm tình thấp t h ỏ g mở ra tô bạch mới nhất tải lên video khi thấy trong video khuyên lui nội dung sau từng cái f a n hâm mộ n gây ra như thống lý tính tiêu phí ngươi một cái xí nghiệp nhà không nghĩ tranh thủ thời gian mở rộng sản lượng thỏa mãn nhân dân quần chúng ngày càng lớn dần mua sắm nhu cầu không nghĩ không ngừng cố gắng m a ngươi theo mọi n g ờ i cùng nhau hướng h về tốt n t h ờ gian Không nghĩ sáng phi lại. lại nhanh chân nước làm lớn làm mạnh, làm là thế ạ o u y hoàng, phát không h gạo đoán triển ngừng. Ngươi để tập t mà khuyên chúng ta lý tính tiêu phí lúc này tại tô bạch phát ra video không đến trong vòng năm phút đồng hồ video phía dưới liền xuất hiện hơn v ạ n đầu bình luận để cho chúng ta đến xem cao tản mới đầu biến mất nửa năm ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này tô thần đứng lên không cho phép n ằ m n g ự a không phải ngươi không thông qua ta đồng ý liền đem ta tiền lương cho tăng hiện tại ta có tiền ngươi lại không thông qua ta đồng ý để cho ta lý tính tiêu phí ngươi cảm thấy ta còn nên hay không đồng ý đâu nhà ngươi gạo khoa học kỹ thuật tuyến thượng bình đ à i toàn bộ bán sạch ngươi không tranh thủ thời gian an bài nắm chặt bù hàng ngươi chạy tới khuyên chúng ta lý tính tiêu phí phụ lên một tấm người nào đó theo heo hình chính mình trải nghiệm ngươi ngay cả heo đều đẻ không được ngươi muốn đ ẻ lại chúng ta mười mấy ước đồng b ả o muốn cái gì đâu xong lại đi heo bên trên lệnh cực kỳ trọng yếu nhất chính là tô bạch không để ý đến một sự kiện hướng gạo siêu thị gửi trà sữa có hơn hai nghìn người mà hắn hiện tại p a n hâm mộ bây giờ lại vượn qua hai trăm triệu người nguyên bản suy nghĩ rất nhiều muốn cảm tạ tô bạch nhưng lại không biết nên làm sao cảm tạ tô b ạ c h nhân đang nghe được tô bạch tạ i video cuối cùng câu nói sau cùng sau trong nháy mắt thể hổ quán đình hắc ta thế nào không nghĩ tới cho tô thần gửi trà sữa a ngươi đừng nói một nhắc nhở này ta đột nhiên liền có ý nghĩ tô tổng trà sữa này ngươi hôm nay không thể không uống ta nói mà tô bạch nhìn thấy tình thế thiên về một bên vòng bằng hữu sau tay chống đỡ đầu một mặt ưu sầu sự thật chứng minh cũng không phải là hắn không muốn đổi mới video mà là một lần nào đó nhân vật thiết lập sai lệnh về sau mỗi lần phát video p a n hâm mộ đều muốn gây sự ngẫm lại cũng là cho tới bây giờ đều chỉ có tô bạch nghe k h u y ê n phần nào có đám f a n hâm mộ nghe hắn đó a không cho hắn gây sự cũng không tệ rồi nhìn thấy khuyến cáo của mình không được việc tô bạch cũng tê nếu như bỏ m ặ t đám f a n hâm mộ xúc động như vậy tính tiêu phí liên đối gạo khoa học kỹ thuật cũng sẽ trái với quy luật thị trường mù quáng đi mở rộng sản lượng có thể đợi đến đợt này tiêu phí chiều qua đi tràn ra sản lượng chỉ có thể trở thành bài trí đến lúc đó ngược lại bất lợi cho gạo khoa học kỹ thuật phát triển có thể một bên là đám f a n hâm mộ xúc động trả thù tiêu phí một bên lại là sản lượng không đủ hai chọn một tất tuyệt đề tô bạch đối mặt không nghe khuyên bảo phan cường lại nên làm cái gì bây giờ nghĩ đến lần trước gạo băng vệ sinh cũng đã gặp qua tình huống giống nhau tô bạch trong nháy mắt nghĩ đến một ý kiến hay từ đó tô bạch cùng đám f a n hâm mộ tương ái tương sát chính thức mở ra tấm màn lớn chương một trăm hai mươi tám đi con đường của người khác để người khác không đường có thể đi chương một trăm hai mươi tám đi con đường của người khác để người khác không đường có thể đi tại tô bạch tuyên bố video ngày thứ hai khi rộng rãi dân mạng f a n hâm mộ nao nhau, nhau yêu cầu tô bạch mở rộng sinh sản thỏa mãn nhân dân quần chúng ngày càng lớn dần tiêu phí nhu cầu lúc đại mễ khoa ký phòng thị trường lại lần đầu tiên ban b ố một đầu thông cáo tổng kết xuống tới chỉ có bốn chữ hạn lượng đem bán nhằm vào đại mễ khoa kỹ giới cờ mấy chục khoản sản phẩm bởi vì sản lượng không đủ sẽ tại không định kỳ hạn bên trong tiến hành hạn lượng đem bán cũng lần nữa hô hào dân chúng lý tính tiêu phí nói là hạn lượng đem bán kỳ thực gạo khoa học kỹ thuật các đại nơi sản xuất tất cả đều tại đầy phụ tải vận chuyển mỗi ngày đều có thể cung cấp số lượng khổng lồ sản phẩm chỉ bất quá gạo đãi ngộ ảnh hưởng quá mức cường đại diếm p u n g thức mua sắm nhu cầu hoàn toàn vượt qua gạo khoa học kỹ thuật sản lượng cực hạn vì không mù quáng khuyết trương sản lượng Tô thể Một thoại, ít thể không không ông Bạch bộ hạ sách này. Một bộ điện thoại, chỉ ít có như như này. điện dụng 2 đến 3 năm, nếu như mọi người ra sử mọi vậy ỡ tổ trì thay thoại. đều đến duy trì đại khoa Kỷ, đều đến thay mới điện duy mới mệ khoa kỹ, v đợi đến đợt này tiêu phí chiều qua đi cho đại mệ khoa kỹ lưu lại chỉ còn đầy đất lông gà dân chúng xúc động cảm tính nhưng làm sĩ nghiệp người cầm lái tô bạch lại lúc cần phải khắc bảo trì lý tính lao tổ tông đã sớm dạy qua chúng ta nguyện doanh thì thua thiệt đạo lý mà để tô bạch không nghĩ tới chính là hắn vì để cho công ty bảo trì tốt vận chuyển chiêu này thao tác chẳng những không có để xúc động những người tiêu thụ tỉnh táo lại ngược lại để gạo khoa học kỹ thuật sản phẩm càng phát hỏa tại tin tức công bố trước tiên cả nước các đại thành thị họ phờ l ì n cửa hàng tất cả đều xếp đầy h à n g dài muốn mua đại mễ khoa kỹ sản phẩm người tiêu dùng không những không có giảm bớt ngược lại càng nhiều một là tô bạch phản cốt phan hâm mộ một cái so một cái phản định n g ư ờ i càng không để cho hắn liền càng phải làm hai là xuất phát từ dân chúng mua sắm tâm lý thường thường có thể tùy tiện mua được ngược lại còn không gì lạ nhưng là ngươi nói phải xếp hàng cần n h i ề đoạn cái kia không có ý tứ ta còn liền không mua không thể còn có một chút là bởi vì tô bạch leo lên thời đại tạp chí tại hải ngoại một lần là nổi tiếng liên đối gạo điện thoại c ũ n g hỏa mà khi một vị nước ngoài đỉnh tiêm chữ a số xác định và đánh giá bắt chủ là một cái gạo điện thoại di động xác định và đánh giá sau ngoại quốc đám dân mạng nhao n h a u ô m đầu kêu lên đế không đến hai nghìn khối giá cả nhưng lại có viễn siêu điện thoại apple tỷ lệ hiệu suất đơn giản hương khó chịu a bởi vì phổ xuyên lên đài về sau lôi kéo quốc gia phương tây nhằm vào l o n g quốc làm mậu dịch chế tài nhất là giống đại mễ khoa ký dạng này khoa học kỹ thuật xí nghiệp thuế quan càng là cao đến có đáng cho nên trong khoảng thời gian này trong nước lại diễn sinh sinh ra một loại hoàn toàn mới nghề nghiệp trong nước mua hộ không sai trước kia là từ nước ngoài hướng trong nước mua hộ điện thoại á tổ hiện tại là từ trong nước hướng nước ngoài mua hộ gạo điện thoại tình thế phát sinh lưỡng cực l ị c h c h u y ể n đồng thời cũng mang ý nghĩa quốc gia phương tây thời gian cũng không dễ chịu nha l i ê n ngay cả tô mạch chính mình cũng không nghĩ tới hắn vì phòng ngừa f a n hâm mộ xúc động tiêu phí làm ra hạn lượng đem bán thế mà cũng có thể l ự a hắn hiện tại người đeo hơn hai trăm triệu f a n hâm mộ liền cùng một cái hành tẩu bật lửa giống như làm gì cái gì lửa ngươi nói cái này sầu không lo người mấu chốt nhất là không ít đại vê chuyên gia còn cho hắn cái này thông thao tác sáng tạo ra một cái danh từ mới marketing đói khát để tô b ạ c h lại không hiểu thấu nhiều một cái marketing đói khát người sáng lập thân phận tô b ạ c h ngược lại là marketing đói khát có thể một đám cùng nghề lại khóc trắng tại nhà vệ sinh đến tô b ạ c h cấp độ này cùng lực ảnh hưởng coi như hắn cầm túi n h ự a trang không khi bán cũng có số lớn f a n hâm mộ nguyện ý tốn tiền m a t r h ư ớ n g người ta là thế nào đến làm sao tú làm sao tú làm sao tới người so với người phải chết hàng so hàng đến ném a vô luật là hạn lượng đem bán cũng tốt marketing đói khát cũng được dù sao là duy trì ở hiện hữu sản lượng tránh cho đợt này tiêu phí chiều xuống về phía sau chính mình khố sái tử đều bị sông không có giải quyết đợt này cất g i ấ u nguy cơ tô bạch ngồi một mình ở trong văn phòng tự hỏi kế hoạch tiếp theo vòng tư b à n thỏa hiệp biểu thị gạo siêu thị khuất trường đã hoàn toàn không có trở ngại tô bạch đã hoàn thành từ số không đến một khó khăn nhất bộ phận sau đó chính là lại cực kỳ đơn giản phục chế làm việc để gạo siêu thị tại long quốc các đại thành thị mọc lên như nấm tô bạch cũng là thời điểm rời đi nghi thành về đại vệ khoa kỹ nhưng tại trước khi đi tầm mắt cùng kết cục đây cũng là vì cái gì phùng quân trước kia thiên gia huệ siêu thị một mực làm không lớn hán tài sản giờ cao điểm cũng chỉ có vài ước nguyên nhân thiết thực cùng lực chấp hành có thể quyết định một lão bản h ạ n gối nhưng tầm mắt cùng kết cục mới là hạn mức cao nhất phùng quân hoàn toàn có năng lực tọa chấn nghi thành đại mệ siêu thị tổng điếm đồng thời quản lý cửa hàng kinh doanh càng ngày càng tốt nhưng hắn lại không thích hợp là tô bạch khai cương k h á c h thổ lúc này tô bạch trên màn ảnh máy vi tính chính là tô bạch tha thiết ước mơ nhân t u y ể n tốt nhất lấy tô bạch xét ốc nhĩ mã bản tính hắn tìm người còn có thể là ai bởi vì cái gọi là đi con đường của người khác để cho người khác không đường có thể đi đào người khác cao quản để cho người khác không có cao quản chu bằng phi 36 tuổi tốt nghiệp ở ốc đốn thương học viện cao tài sinh tại hoa nhĩ nhai đợi qua hai năm về sau bị á mã tốn đào đi gián tiếp đi ốc nhĩ mã ba năm trước đây trở thành ốc nhĩ mã đại long quốc khu người phụ trách đáng nhắc tới chính là hắn là ốc nhĩ mã trong cao tầng duy nhất long quốc người cũng là trẻ tuổi nhất một cái có thể lấy ba mươi ba tuổi l a n lộn đến đệ nhất thế giới xí nghiệp hạch o tâm trung tâm không thể nghi ngờ đã chứng minh chu bằng phi thực lực hiện tại tô bạch muốn làm chính là bắt hắn cho đào tới có thể nghĩ là một chuyện làm lại là một chuyện khác ốc nhĩ mã tiền lương đãi nộ cũng không kém ceo lương hàng năm vượt qua hai mươi hai triệu đô la mỹ liền xem như chu bằng phi dạng này địa khu người phụ trách một năm cũng có mấy triệu đao đệ nhất thế giới thực lực vẫn thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp muốn đem chu bằng phi từ ốc nhĩ mã đào được gạo siêu thị đến khó khăn kia không thua gì giúp t à o lão bản đạo quan nhị ra đang lúc tô bạch nghĩ đến muốn hay không tìm hai cái người trung gian hoặc là cao cấp h í hận t ờ tiếp xúc một chút chu bằng phi cùng l ắ m thì chính mình giống lừa dối lao sư như thế đem chu bằng phi cho lừa dối khi đi tới gạo siêu thị dưới l ầ u cái nào đó ra hỏa đang ngồi ở d ả i cây xanh trên lan can một tay sữa bỏ một tay bánh mì ăn ăn vào vô vị trong miệng nhai lấy bánh mì chu bằng phi ngước đầu nhìn lên gạo siêu thị tầng cao nhất là một tầng một mặt t ú ván chẳng lẽ không thấy được ta cho hắn tặng hoa cái g ỏ chương một trăm hai mươi chín các ngưư giàu gì đào ta một chút đã chương một trăm hai mươi chín các ngư giàu gì đào ta một chút đã chu bằng phi là cái thứ nhất toàn bộ hành trình thấy rõ tô mạch thao các người hắn cũng là cái thứ nhất đã sớm tiên đoán được gạo siêu thị sẽ cất cái người cho nên ngay đầu tiên chu bằng phi liền từ ốc nhĩ mã trùm sáng rời trước lấy chu bằng phi trước vị có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liền tư lệ nhất thế giới xí nghiệp thoát thân mà ra bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn chứ tấm mắt càng quan trọng hơn là chu bằng phi phích lực cũng không phải là ai đều có thể là chỉ có một cửa tiệm nổi tiếng internet siêu thị quả quyết từ bỏ ốc nhị mã cao q u o n chức vị chu bằng phi không thiếu tiền đã sớm thực hiện tự do tài chính tại ốc nhị mã mấy năm này hắn cũng thể nghiệm đủ hội đương lăng t u y ệ t đ ỉ n h tầm mắt bao quát non sông cảm giác dùng hắn lại nói vô địch là cỡ nào t ị c h địch so với tại ốc nhị mã thủ giang sơn chu bằng phi càng hy vọng đến gạo siêu thị tranh đấu giành thiên hạ không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt khai cương k h u á c h thổ dục hoặc nhất là khi chu bằng phi ý thức được tương lai gạo siêu thị đối thủ chính là mình lao đông ra ốc nhị mã lúc h ắ n càng kích động chu bằng phi ba chữ này có ở đó hay không ốc nhĩ mã trong lịch sử cũng không trọng yếu nhưng gạo siêu thị trong lịch sử nhất định phải có tên của hắn làm long quốc người hắn muốn để long quốc gạo siêu thị đi ra a châu phóng tới thế giới thế giới kia đệ nhất bảo tọa ốc nhĩ mã ngồi gạo siêu thị làm theo ngồi mà đang lúc chu bằng phi ma quyền sát trường chuẩn bị đến gạo siêu thị đại triển quyền tức lúc để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là người ta gạo siêu thị căn bản liền không có chim hắn dựa theo chu bằng phi dự đoán gạo siêu thị muốn khuất trường liền khẳng định cần một vị tướng tài đắc lực phùng quân tư liệu hắn điều tra qua gìn giữ cái đã có có thửa tiến thủ không đủ tô tổng muốn khai cương quyết thổ khẳng định cần khát chọn hiền năng mà phóng nhãn long quốc lại khoa trưng điểm phóng nhãn toàn bộ đông bán cầu chu bằng phi tự cho mình còn không có so với chính mình thích hợp hơn nhân tuyển lấy năng lực của mình tô tổng không nên không biết ra liền ngay cả phùng vân đều là gạo siêu thị bộ môn nhân sự vừa mời hai x i n mời tăng thêm tô tổng ba lần đến mời mới mời xuống núi mà chính mình đâu đường đường ú c đốn thương nghiệp vườn cao tài sinh ốc nhị mã cao quản không nói tô tổng tự mình đến s i n mời các người nhân sự tốt xấu tìm hi hận tờ hỏi một chút đi chẳng lẽ cho là mình không tốt đ ả o đ ả o đều chẳng muốn đ ả o không phải các ngươi tốt xấu đ ả o ta một chút ta con cái ba lô leo v a i ngồi tại trên lan can chu bằng phi đem cuối cùng một ngụm bánh mì nhét vào trong miệng sau lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút xác nhận không có hỉ hận tờ gọi điện thoại cho mình sau rốt cục nhảy xuống lan can một mặt nhức cả chứng hướng lấy gạo siêu thị nhân viên thang máy đi đến cũng lẩm bẩm nói mời lên cửa đều là khách đưa tới cửa đều là đồ ăn a cùng đạo không kinh truyền y không keo kiệt một cái đạo lý mời tới cao quản người ta mới có thể coi trọng mà chính mình chủ động đưa tới cửa cao quản g hiển nhiên liền không đăng giá đây cũng là vì cái gì chu bằng phi chậm chạp không có chủ động tới tìm tô bạch nguyên nhân có thể chuyện cho tới bây giờ đập nồi dìm thuyền chu bằng phi c ũ n gấp g tiếp tục chờ xuống dưới vạn nhất tô bạch tìm người khác cái kia việc vui liền lớn nhìn thấy một cái gạo siêu thị nhân viên dùng công nhân viên của mình thẻ quét ra cửa thang máy sau q u a n g ba lô đeo vai chu bằng phi lập tức đi vào theo đối mặt với đối phương hỏi thăm ánh mắt chu bằng phi mặt dạng mày dày gạt ra một khuôn mặt tươi cười đến nhận lời mời nói xong chu bằng phi chính mình cũng cảm thấy mất、mặt. đường đường đệ nhất thế giới xí nghiệp cao quản g lương một năm vượt qua 480 vạn đ ú sd thế mà cùng vừa tốt nghiệp sinh viên một dạng chính mình nhận lời mời tìm việc làm mất mặt con a đi ra thang máy sau chu bằng phi còn muốn lấy trực tiếp trà trộn vào đi tìm tô tổng có thể hai cái cầm l ư ơ n g cao sân khấu nội t ử con mắt liền cùng dạ đã giống như một chút liền nhìn thấy không có mang công bài chu bằng phi ngài tốt xin hỏi ngài là bị ngăn lại chu bằng phi đành phải đ à n g hoàng từ trong ba lô đeo vai móc ra chính mình lý lịch sơ lược ngươi tốt đến nhận lời mời sân khấu nội từ ngay từ đầu lơ lễm dù sao từ khi gạo siêu thị phát hỏa về sau trong khoảng thời gian này chủ động tới gạo siêu thị phỏng vấn nhân số không kể x i ế t bởi vì bộ môn nhân sự tạm thời không có thông báo tuyển dụng kế hoạch cho nên sân khấu đều là khách khách khí khí đem lý lịch sơ lược nhận lấy lại đem người đưa tiễn biểu thị đến tiếp sau có cần sẽ điện thoại liên lạc nhưng khi sân khấu nội t ử tiếp nhận chu bằng phi lý lịch sơ lược nhìn lướt qua sau cả người liền định ngay tại chỗ ánh mắt không ngừng tại lý lịch sơ lược tấm hình cùng chu bằng phi bản nhân trên thân vừa đi vừa về dò xét đến mức nàng đều bắt đầu không xác định đứng lên vội vàng kéo một vị khác đồng sự người mò đến xem nhìn đâu một vị khác nội từ thăm dò qua đầu đến xem xét khá lắm ốc nhĩ m a đại long quốc khu người phụ trách đến gạo siêu thị nhận lời mời quan nhị gia chủ động tìm nơi nương tựa tào thao tới rồi lúc này gạo siêu thị bộ phận nhân sự quản lý lao lý cũng tương tự đang nhìn chu bằng phi tư liệu tư liệu là lưu bí thư phát cho hắn cũng chuyển đạt tô tổng cao nhất chỉ thị không tiếc bất cứ giá nào đem chu bằng phi nào tới nói thì nói như thế nhưng nào có đơn giản như vậy a đường đường đệ nhất thế giới xí nghiệp ốc nhị mã cao quản g lại là tốt như vậy nào độ khó này không thua gì giúp tào lão bản đào q u n vũ khó làm đây này đang lúc lao lý chuẩn bị liên hệ hai cái quen thuộc hí hận tơ hỏi trước một chút tình huống lúc điện thoại trên bàn lại chính mình văng lên lao lý một bên một tay nghe một bên đóng dấu chu bằng phi tư liệu cho ăn bộ phận nhân sự hơn mười giây sau lao lý nhìn xem trong tay còn ấm áp a bốn giấy một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ cái này cũng có thể làm sau năm phút nhận được lao lý điện thoại tô bạch cũng là một mặt kinh ngạc còn có chính mình đưa tới cửa tô tổng muốn hay không c h ứ c phơi hắn nửa giờ theo đạo lý chu bằng phi loại này cao quản hơn phân nửa tâm cao khí não từ nhân sự góc độ tới nói nếu là chính mình tìm tới cửa phơi một chút trước áp chế áp chế nhuệ khí mới tốt hơn đàn luận nhưng tô bạch cách nhìn lại không g i ố n g mới nào có tâm cao khí ngạo cao quản chính mình cầm lý lịch sơ lược giống như là tốt nghiệp sinh viên một dạng đến nhận lời mời đó a tương phản q ố c nhị mã cao quản để đó một năm mấy triệu đao lương một năm không cần chủ động tới đầu nhập vào gạo siêu thị nói rõ cái gì nói rõ chu bằng phi đã sớm nhìn ra gạo siêu thị tiềm lực chỉ riêng bằng vào phần nhãn lực này liền chứng minh tô bạch không nhìn lầm người không cần trực tiếp dẫn hắn tới q a t a chỉ trách tô bạch giao thiệp quá rộng, lúc trước gạo siêu thị khai trương thời điểm, cho hắn tặng hoa cái giỏ người, nhiều vô số kể. khi tiểu lưu dẫn chu bằng phi tiến vào tô bạch phòng làm việc thời điểm, tô bạch tận lực từ phía sau bàn làm việc đi ra, chủ động hướng chu bằng phi vân g tay, cũng cười nói. xem ra, thỉnh t a một số lớn hì hơn tờ phí. tô bạch lời dạo đầu, để chu bằng phi vì đó s ữ n g sở, tham dò tính hỏi. tô tổng n g à i tô bạch gật gật đầu, vung tay ra sau, ra hiệu chu bằng phi ngồi xuống ghế salon, thản nhiên nói. không sai, ta hy vọng ngươi đến gạo siêu thị làm việc. nghe vậy, chu bằng phi nhìn tô bạch ánh mắt. đã tràn đầy cảm kích lúc đầu tô tổng hoàn toàn có thể không đề cập tới chuyện này nếu chính mình là đưa tới cửa theo đạo lý tô bạch đã chiếm cứ quyền chủ động có thể tùy ý nắm chu bằng phi có thể tô bạch đâu trực tiếp thẳng thắn đối đãi biểu thị sớm đã có đảo chu bằng phi ý nghĩ cho hắn một cái hoàn mỹ lối thoát không sai tô bạch quả thật có thể lừa dối nhưng đó là hạ hạ sách so với lừa dối tô bạch so với ai khác đều rõ ràng chân thành mới là tất sắc kỹ quả nhiên đối với tô bạch bày ra chân thành chu bằng phi đã cảm động đến không phản bắt được lại thêm tô bạch bày ra yêu nghiệm kinh thương tiên phú sáng tạo ra đủ loại thương nghiệp ký tích vốn là để chu bằng phi bội phục không thôi thật đơn giản hai câu nói kém chút liền để chu bằng phi cho quỷ ta phiêu b ạ n nửa đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ công nếu không vứt bỏ n g u y ệ n ra sức châu ngựa t r ư ơ n g một trăm ba mươi lại là một cái bị g i a o động quẻ t r ư ơ n g một trăm ba mươi lại là một cái bị g i a o động quẻ tô bạch cùng chu bằng phi trong phòng làm việc dòng giá gặp mặt nói chuyện hơn bốn giờ ngày thứ hai chu bằng phi tin tức liền bị ghi vào gạo siêu thị làm việc hệ thống chức vị cợt mở ó thủ tịch m a k e t i n g quan đáng nhắc tới chính là chức vị này gần với ceo phùng quân xem như gạo siêu thị người đứng thứ hai không có sai tô bạch cũng không có để chu bằng phi thay thế phùng quân phùng quân mặc dù tầm mắt cùng cách cục không đủ nhưng thắng ở trung thành thiết thực hoàn toàn có thể t ỏ a c h ấ n nghi thành toàn bộ mà chu bằng phi sẽ g á n h bắt lên gạo siêu thị thị trường khuyết trương trách nhiệm tô bạch hạ đạt nhiệm vụ chỉ tiêu là trong ba năm gạo siêu thị nhất định phải tại long quốc hoàn thành toàn bảo trùm hai ngày sau tô bạch chính thức hướng phùng quân chuyển giao làm việc cùng sử dụng bút bi lan tại cuối cùng một phần trên văn kiện ký xuống đại danh của mình n g ô n xuống bút bi lan sau tô bạch đứng dậy cùng phùng quân thiện thiện một nắm gạo siêu thị liền giao cho ngươi nhớ kỹ người mới là gạo siêu thị h ệ tâm phùng quân dụng lực gật đầu tạ ơn tô tổng phùng quân câu này tạ ơn nói đến tình chân ý thiết nguyên bản phùng quân biết được chu bằng phi chủ động đến gạo siêu thị cùng tô tổng gặp mặt nói chuyện thời điểm phùng quân liền làm xong bị thay thế chuẩn bị dù sao mình thiên g i a huệ siêu thị sớm đã thành hoa cúc xế c h i ề u mà chu bằng phi đường đường ốc nhị mã cao quản trần nhà cấp bậc người quản lý chuyên nghiệp dùng đầu ngón chân huấn đều biết ai càng thích hợp quản lý gạo siêu thị nhưng tô mạch cũng không có làm như vậy hắn đối với phùng quân tín nhiệm càng làm cho phùng quân cảm kích đến tột đỉnh đến phùng quân vị trí này tự nhiên lý giải tô tổng thâm ý tô tổng yên tâm ta nhất định phối hợp tốt t r u tổng làm việc tô bạch cười gật gật đầu một cái phùng quân một cái chu bằng phi một cái ổn một cái sóng một cái thủ một cái công một cái tọa c h ấ n hậu phương lớn một cái phụ trách công thành n ộ i trại có cái này hai viên m a n h tướng tô bạch cũng rốt cục có thể đem gạo siêu thị giao ra yên tâm về dung thành theo phùng quân chủ động giúp mình kéo ra phòng làm việc cửa lớn tô bạch nhìn quanh một vòng căn này chờ đợi nửa năm phòng làm việc sau chậm rãi đi ra cửa mà vừa ra cửa tô bạch liền phát hiện toàn bộ khu làm việc bên trong đã đứng đầy gạo siêu thị nhân viên xem ra mọi người cũng sớm biết tô bạch sắp rời đi về dung thành tin tức tất cả nghỉ ngơi hoặc là đường ban nhân viên tất cả đều chạy đến là tô bạch tiến đưa lớn như vậy khu làm việc bên trong mọi người trầm mặc không nói gì tất cả đều yên lặng nhìn về phía tô bạch phòng làm việc cửa lớn thằng đến đại môn mở ra mặc áo sơ mi trắng tô bạch xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc nhìn thấy một màn này tô bạch bay đầu nhìn về phía phùng quân người h n bài phùng quân lắc đầu mọi người tự phát tới chính là muốn đưa tiết ngươi không có người nói chuyện tất cả mọi người nhìn xem tô bạch nhìn xem cái này sáng lập gạo siêu thị vì mọi người xua tan khói m ũ gặp lại ánh nắng nam nhân tô bạch cũng không có nói chuyện một bên hướng phía thang máy đi đến vừa cười cùng mỗi một vị nhân viên nắm tay t h ẳ n g đến cửa thang máy mở ra tô bạch sắp bước vào cửa thang máy lúc một tên sân khấu nội tử rốt cục nhịn không ra mắt đỏ b á n h mắt hô tô tổng ngài muốn thường trở lại t h a m một chút một giây sau mấy trăm người chăm miệm một lời tô tổng thường trở lại t h a n một chút đi vào thang máy tô bạch hướng về phía mọi người cười phất phất tay Biết, gạo siêu thị lầu dưới đạo lưu khu lao chu sớm đã mở ra giả a 6 chờ đợi ở chỗ này nhìn xem cho mình mở cửa xe chu bằng phi tô bạch vốn định lại bàn giao vài câu nghĩ nghĩ vẫn là không có nói ra miệng nên lời nhắn đ ủ đã sớm giao phó xong cùng nói là bàn giao chẳng nói không nơ đi đừng suy nghĩ xuống tới nhìn nhiều hai mắt cuối cùng tô bạch hay là cũng không quay đầu lại ngồi vào chỗ ngồi phía sau theo cửa xe đóng lại giả a 6 chậm rãi lái ra gạo siêu thị trước khi đi tô bạch lần nữa về tới cầu nhi thôn trải qua lần trước sự kiện ám sát về sau cầu nhi thôn lại khôi phục ngày thường yên tĩnh tường hòa chỉ bất quá hôm nay tô ra hơi có vẻ náo nhiệt đại ca tô chấn nhị tỷ tô vân đều trở về biết tô bạch muốn về dung thành nhao nhao gấp trở về cho tô bạch tiệc tiết biệt xe vừa dừng hẳn tô bạch đang chuẩn bị đẩy cửa xe ra lúc xuống xe trước cửa xe nhảy ra một cái tiểu g i a hỏa đang đang đang tam thúc ngươi xem một chút đây là cái gì chỉ thấy đại ca học cha nhi tử đ ầ u đ ầ u chính hiện bảo mượn dạng cầm một tấm học sinh ba tốt giấy khen tại tô bạch trước mặt thằng khoe khoang tô bạch thấy thế vội vàng nhận lấy lặp đi lặp lại quan sát lấy đậu cái kia thảm không nỡ nhìn thành tích đừng nói học sinh ba tốt một học sinh tốt cũng không có a cái này xưa nay chưa thấy thế mà thành học sinh ba tốt đ ầ u đ ầ u hai tay chống lạnh đắc ý vô cùng hướng về phía tô bạch liền lộ ra một cái mã hai triệu tam thúc cầu ba thưởng xác nhận giấy khen không giống giả sau tô bạch sờ lên cái túi chuẩn bị móc điện thoại quét cái ngũ m a u tiền có thể một giây sau đại tẩu liền mang theo chổi lông gà bọt ra đ ầ u đ ầ u có phải hay không lại bắt n g ư ờ i giấy khen đi muốn thưởng tam nhi đừng để ý tới hắn hôm nay hắn cầm giấy khen một cái thôn đều khoe khoang xong đừng chạy ngươi không chạy ta liền không đánh ngươi vừa về đến nhà nhìn thấy tại phòng bếp bận rộn đại ca tô trấn tô bạch cũng tự giác beo lên v ớ i eo đục lên đi hỗ trợ đ ầ u đ ầ u thành học sinh ba tốt thái thịt ô trấn gật gật đầu ân lần này thi cuối kỳ được xong phần trăm bọn hắn lao sư nhìn hắn học kỳ này biểu hiện không tệ chuyên môn cổ vũ hắn nhìn xem tô bạch ánh mắt kinh ngạc tô trấn nhắc nhở chuyện này nói đến còn phải cảm tạ ngươi giúp đ ầ u đ ầ u m ờ i cái hảo lao sư còn nhớ rõ tô bạch đang tết để lưu đại cắt cho đ ầ u đ ầ u học đủ sao chỉ bất quá chuyện đến tiếp sau vị đại cắt cho đậu đậu học đủ sao chỉ bất đã sớm đem vấn đề này đem quân đi nói đến chuyện này ta cũng không có quá để ở trong lòng ngay từ đầu là đậu đậu cuối mỗi tuần đều náo muốn về ra ra mãi mãi nhà về sau ta mới biết được là lưu đ ạ i c ắ t đứa nhỏ này cuối mỗi tuần đều muốn dẫn đậu đậu bắt cá s ờ t ô m trong thành thị lớn lên h ả i tử đối với nông thôn các loại cổ khoái kỳ lạ chơi vừa phương thức đơn giản không có một chút sức chống cự không có qua một đoạn thời gian đậu đậu liền bị lưu đ ạ i cắt triệt để cầm xuống trong miệng mở miệng một tiếng đại cắt ca n g h i nhiên có duy đại cắt ca như thiên lôi sai lâu đánh đó tư thế lại sau đó chính là một cái trung thành t i ể u đệ đang s ờ cá bắt ngủ đồng thời bị đại ca của mình lừa dối lấy bắt đầu đi đến học bá chi lộ cố sự lại là một cái bị dao đ ậ u quẻ. liền ngay cả tô bạch đều không có nghĩ đến lúc trước cử chỉ vô ý thế mà còn có hiệu quả tốt như vậy chỉ gặp tô chấn v g ô n g xuống dao thay xoa xoa tay sau đúng rồi cái này lưu đ ạ i cát thật không đơn giản tô chấn quay đầu nhìn một chút phía ngoài p h ò n g b ế p nhìn thấy lao bà không ở phía sau lặng lẽ từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa lần trước cuối tuần ta mang đậu, đậu trở về lưu lại cắt cho hắn học bổ túc thời điểm ta lặng lẽ tiến tới nhìn thoảng qua n g ư ơ i biết lưu đại c á t bình thường đang lén nhìn cái gì sách sao cái gì sách chỉ gặp tô chấn p h u n ra một điếu thuốc xương mù sau nói ra n g ư ơ i khả năng không tin c á t mễ đa duy kỳ c á t mễ đa duy kỳ là một bộ toán học bài tập tập toán học người chuyên nghiệp đối với bộ này bài tập đánh giá khen chê không đồng nhất nhưng đang nhắc tới chính là long quốc đương nhiệm mang người hàng không vũ trụ tổng công chính sư trụ kiện bình b i ệ n sĩ đang tiếp t h ụ hàng một đài truyền hình quốc gia phỏng vấn thời điểm đã từng nói hãn đọc thời điểm năm thứ nhất đại học ở trường học thư viện phát hiện một bộ c á t mẹ đa duy kỳ bài tập tập cùng sử dụng sau khi học xong thời gian đem hơn năm ngàn đạo để toàn bộ giải ra bởi vậy có thể thấy được c á t mẹ đa duy kỳ tại cơ sở giới toán học địa vị mà làm bộ này bài tập người có thể là toán học chuyên nghiệp học sinh có thể là thi nghiên cứu đảng cũng có thể là là chuẩn bị t r ù n g kích sinh viên toán học thi đua cao t à i sinh nhưng việc không nên nên là một tên mười ba tuổi tốt nghiệp tiểu học sinh chương một trăm ba mươi mốt ta biết là có một người hắn có thể bảo vệ được ta chương một trăm ba mươi mốt ta biết là có một người hắn có thể bảo vệ được ta ngay đại ca tô trấn miêu tả tô bạch quay đầu nhìn xem lại bị đại tẩu bổi về trong viện đầu đ ầ u hai chữ thất gia thần đồng thần đồng cũng không tính cái gì hy hữu từ ngữ tương phản những năm gần đây long quốc tuân ra đại lượng cái gọi là thần đồng có ba ngày bên trên tiểu học toàn cấp học mười tuổi tham gia thi đại học có bảy tuổi bên trên cấp hai mười hai tuế khảo tiến chết đ ạ i thậm chí còn có tám tuổi đọc thanh bắc sự thật chứng minh những n à y bị truyền thông nhất thời truy phủng cái gọi là thần đồng rất nhiều đều là nhân tạo là bị phụ mẫu các loại cây ma kịch bản lẫn lộn sau sinh ra nổi tiếng internet thần đồng nhưng cái này cũng không có khả năng phủ nhận trên thế giới này thật sự có đặc biệt b ẩ m dị chất khác hẳn càng luân tụ tập thiên tài tồn tại vâng không vì cái gì rất nhiều đại học đều muốn làm lớp thiếu niên đâu tô bạch liền đã từng được chứng kiến phục đản đại học lớp thiếu niên lợi hại nói như thế nào đây ở trước mặt đối với một đám chân chính thần đồng ngươi mới có thể ý thức được nhiều khi cố gắng ở thiên phú trước mặt thật không đáng giá nhắc tới mà lưu đại cát hiển nhiên là người sau mười ba tuổi liền có thể soát cắt mễ đa duy kỳ tồn tại mặc dù tô bạch không biết đến cùng có bao nhiêu lợi hại liền lấy thiên phú như vậy chỉ sợ đều là có thể làm cho thanh bắt đoạt bể đầu tồ tại nhưng càng làm cho tô bạch hiếu kỳ chính là rõ ràng lưu đại cắt thiên phú dị bẩm vì cái gì hắn lại phải cố ý giấu diếm đâu lấy hắn điều kiện như vậy học đồng đều c ầ m không hết sẽ còn vì một c ô hai tay xe xích lô kém chút đi đến lật lối không biết ta hỏi qua trong thôn tiểu học lão sư lưu đại cắt mặc dù mỗi lần đều là niên cấp thứ nhất nhưng cũng không phải nhiều lần đều là điểm tối đa nhìn chính là một cái tương đối thông minh hải tử cũng không có cái gì quá lớn khác biệt n g h e đại ca giảng thuật tô bạch hái dao động tắt n g n g một lát mỗi lần đều là niên cấp thứ nhất nhưng không phải nhiều lần đều là điểm tối đa ngược lại cho dù không phải điểm tối đa cũng có thể nhiều lần cầm thứ nhất đã chứng minh cái gì chứng minh lưu đại cắt tại khống phân a có hay không một loại khả năng lưu đại cắt mỗi lần khảo thí thời điểm đều có thể căn cứ bài thi khó dễ trình độ phán đoán người thứ hai hoặc là người thứ ba thành tích sau đó mình tại cố ý sai hai đạo đề không cầm điểm tối đa đồng thời cũng vừa vừa vặn vượt qua người thứ hai tô chấn nhữ mày c h ầ m rãi lắc đầu khó rất khó cái này đã vượt qua đối với tri thức n ắ m trong tay không giống như là một đứa bé có thể làm được còn có hắn tại sao muốn làm như vậy đâu tô mạch trầm tư một lát sau bởi vì hắn không muốn để cho người khác phát hiện thiên phú của hắn một cái thần đồng còn chưa đủ lấy gây nên tô bạch hứng thú nhưng một cái cố ý ngụy trang thành người bình thường thần đồng không hề nghi ngờ đã khơi gợi lên vị này trăm tỷ tổng giám đốc lòng hiếu kỳ tiểu h ả i nhi ngươi đã thành công đưa tới chú ý của ta mà l i ê n tại tô bạch bồi tiếp người nhà hưởng thụ đoàn tụ thời gian đồng thời khoảng cách cầu nhi thôn vài dặm xa n g o à i đ i ể m thôn lưu đại c á t nhà cũ kỹ phòng gậy mói thấp thoáng tại một mảnh thanh t h ú tươi tốt trong rừng trúc sau giờ ngọ bên trong sân viện qua khởi thất tuần lưu hữu quý đang ngồi ở trong h u ệ n biên g ò trúc mà nghỉ ở nhà lưu đại cá thì ngồi xổm ở cách đó không xa cắt cỏ heo cắt lấy cắt lấy lưu đ ạ i cắt ngẩm đầu nhìn về phía g i a g i a do dự mấy giây sau g i a g i a ta không muốn đọc cấp hai vừa dứt lời g i a g i a lưu hữu quý biên dọ c h ú t d ừ n g hai giây sau đó lại lần nữa cầm lấy một cây n a n viện đứng lên lưu đ ạ i cắt là cái thần đồng khi g i a g i a lưu hữu quý là phát hiện trước nhất từ khi năm đó bốn tuổi không đến lưu đ ạ i cắt liền có thể dẫm tại trên băng ghế nhỏ chỉ vào nhà mình loa h ỏ n g tv trắng đen đem tin tức phụ đề một chữ không kém niệm cho ánh mắt không tốt lưu hữu căn nghe lúc lưu hữu quý liền biết cháu của mình không đơn giản mà đối với cái này nghèo khó gia đình thiếu niên tới nói tv là lưu đại cát khi còn bé sau duy nhất học tập công cụ tại không đến sáu tuổi lúc lưu đại cát liền có thể thông qua xem tv cơ tự học xem hiểu ngoại ngữ b ă n g tần tin tức vì duy trì lưu đại cát học tập lao g i a t ử mỗi lần đi h ư ơ n g c h ấ n đi chợ đều sẽ từ vợ vẽ trai cho lưu đại cát mang về đủ loại thư tịch còn nhớ rõ long quốc thi từ đại hội sau cùng tơ bông làm cho đại chiến sao năm đó thi từ tăng nhân v á t g i á c đem tơ bông làm cho phá đến số đi thứ hai trăm linh bốn câu mà lúc đó một năm trước cấp lưu đại cát ngồi tại chiếc máy truyền hình không chỉ có toàn bộ hành trình phản ứng so tăng nhân quét rất nhanh còn yên lặng nói ra thứ hai trăm lẻ năm câu đối với nông thôn gia đình tôi nói hai tử có thiên phú là một chuyện tốt nhưng là hai tử quá có thiên phú nhưng không thấy phải là một chuyện tốt lưu hữu quý lao gia tử văn hóa không cao nhưng hắn cũng biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý tại cầu nhi thôn tại nghi thành lưu đại cắt là thần đồng là thiên tài thiếu niên chỉ khi nào đi ra ngoài đi thủ đô đi ma đô đi bên ngoài rộng lớn thế giới thiên tư sáng rực nhưng là lại quyết thiếu bối cảnh người dẫn đường lưu đại cắt rất có thể chỉ là trong mắt người khác công cụ lưu đại c á t không thiếu thiên phú nhưng là thiếu lịch duyệt đối với một cái mười ba tuổi thiếu niên tớ i nói thiên phú như vậy ngược lại sẽ mang đến cho hắn phiền phức g i a g i a lưu hữu căn văn hóa không cao cái nhà này cũng không giúp được cháu trai cái gì chỉ có thể để cháu trai tận lực che giấu mình thực lực chờ đợi cháu trai trưởng thành góp nhặt đầy đủ lịch duyệt sau chính mình quyết định muốn đi con đường nào nhưng rất rõ ràng lưu đại c á t cũng không lý giải g i a g i a nỗi khổ tâm đối với đã tại tiếp xúc đại học kiến thức chuyên nghiệp lưu đại các tớ nói đã không thể chịu đựng được suốt ngày cùng một đám tiểu hài nhi cùng nhau đi học nguyện ý đợi tại trong thôn lên tiểu học là bởi vì lưu đại cắt có thể mỗi ngày về nhà có thể giúp gia g i a làm việc nguyên bản định đi trên trấn trọ ở trường đọc cấp hai là vì điểm này học đồng cho gia g i a mua chạy bằng điện xe xích lô hiện tại chạy bằng điện xe xích lô cũng cho gia g i a mua lưu đại cắt cũng triệt để đã mất đi đi đọc cấp hai động lực với hắn mà nói nếu đều phải rời nhà vì cái gì không đi học trung học đâu có khả năng lời nói hắn càng muốn lên đại học nhìn xem gia g i a nay ấy giờ không nói gì lưu đại cắt, cắt xong cỏ heo sau trực tiếp thanh đa hướng tấm gỗ mục bên trên con da đùa nghịch lên tiểu hài nhi tính tính đến g i a g i a ta không muốn đọc cấp hai nghe được cháu trai c h ủ ý kiên quyết lưu hữu căn rốt cục dừng lại trong tay động tác nhìn phía xa xanh u n g tùng rộn lúa giận dữ nói đại cát g i a g i a không có bản sự bảo hộ không được ngươi a ngươi cũng còn không có lớn lên bảo hộ không được chính ngươi a nói tiếng người chính là thế giới bên ngoài nước q u á sâu một cái mười ba tuổi hải tử có thể đem nắm được nếu là gặp được lương sư người dẫn đường lưu đ ạ i cắt dựa vào tiên phú của mình nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người cần phải gặp phải không phải lương sư đâu lưu h u căn giáng c ư lấy chính mình cháu trai tiền đồ Cả một đời đ ế nghe được. n ra ra lo lắng lưu đ ạ i cắt ngồi trồn h ồ m trên mặt đất mở ra trong lòng bàn tay nhìn xem chính mình non nớt bàn tay không sai ra ra không bảo vệ được hắn chính mình cũng không bảo vệ được chính mình chẳng lẽ liền thật không có người có thể bảo vệ được chính mình đột nhiên lưu đ ạ i cắt có vẻ như nhớ tới cái gì đứng dậy xa xa nhìn ra xa cầu nhi thôn phương hướng do dự hai giây sau nhanh chân hướng phía cầu nhi thôn chạy tới một bên chạy còn một bên hô ra ra ta hiểu rõ một người hắn có thể bảo vệ được ta